Hương gặp mặt, bắt được Hạ Hương kia chỗ phòng ở chìa khóa, chủ tiến Hạ Hân trong phòng đi, làm Lê Tiểu Chu có cùng Hạ Hương tiếp xúc gần gũi cơ hội. Người trẻ tuổi sao, còn còn không phải là như vậy hồi sự, tình đầu sơ khai lại thanh xuân nhiệt huyết, lẫn nhau gian tiếp xúc nhiều, tự nhiên liền đến một khối đi. Vì phong bị lâm nhân, chân tố tâm chính là tiêu phí không ít tâm tư. Vì làm Hạ Hân về sau không cần lại chịu lâm nhân khí, Lê Tiểu Chu đã là hóa thân chính nghĩa tiểu thiên sứ, muốn bảo hộ Hạ Hân lại đem lâm nhân đuổi đến rất xa. Chính là không quan tâm hai người kia suy suy nghĩ như thế nào, Lâm Nhân đều không có đem các nàng đường hồi sự. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân tan tầm trở về chỗ ở lúc sau, liền vào không gian, bắt đầu viết quyết biệt tin. Vốn dĩ nàng cũng đã cùng Hạ hơn chia tay, đã cùng Hạ hơn không có quan hệ, này phân quyết biệt tin, chỉ là một cái bổ sung, làm hai người chia tay phân đến càng chính thức một ít thôi. Bởi vì là quyết biệt, cho nên muốn biểu đạt nội dung rất đơn giản, chỉ chốc lát sau công phu Lâm Nhân liền đem quyết biệt tin viết hảo. Thư tín cất vào phong thư, phong ấn hảo, lúc sau lâm nhân đó là phao tắm cùng ăn cơm. Ăn qua cơm chiều lúc sau, lâm nhân thói quen tính nhìn một lát thư, lúc sau nằm xuống nghỉ ngơi. Lại nói tiếp trong không gian mặt khí hậu, thật là một kiện thực thần bí lại làm người thực thoải mái sự, trong không gian mặt khí hậu vẫn luôn duy trì xuân về hoa nở thời tiết. Không quan tâm không gian bên ngoài là cái gì mùa, cái gì thời tiết, cái gì độ ấm, trong không gian mặt vẫn luôn là mùa xuân. Không khí tươi mát, khí hậu ấm áp, tràn ngập điểm lành. Tràn đầy tinh thần phân chấn. trừ bỏ mùa xuân ở ngoài, mặt khác mùa tiến vào không gian, đều như là đi vào một mảnh mở ra thiên nhiên điều hòa mỹ diệu thế giới. Đến nỗi vì cái gì trong không gian chỉ có mùa xuân này một cái mùa, trong không gian mặt thu hoạch còn có thể nhanh chóng như vậy sinh trưởng, cái này phàm nhân là không có biện pháp hiểu thấu đáo. Cái này không gian là từ thiên đường khai phá hệ thống mà hình thành, mà thiên đường tự nhiên so thế gian muốn thủ thắng, phải không thể tưởng tượng. Dùng phàm nhân tư duy đi suy đoán thiên đường. căn bản là không thể nào suy đoán khởi mặc dù là thế gian nhà khoa học lập tức mấy chục năm nghiên cứu ra tới cao tân khoa học kỹ thuật ở đối mặt thiên đường bên trong sự tình khi cũng khó tránh khỏi muốn bắt ngủ cho nên đối mặt thiên đường khai phá hệ thống bên trong không thể tưởng tượng diệu dụng phàm nhân ngài cũng đừng hạt cân nhắc trước mắt cái này ban ngày còn có một trận ấm dương buổi tối gió lạnh liền thổi bay tới mùa thu lâm nhân ngủ ở trong không gian chỉ cảm thấy ngủ ở một cái thuần thiên nhiên điều hòa trong phòng giống nhau ấm áp thoải mái kỳ cục một đêm ngủ yên tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng rửa mặt một phen ăn cái cơm sáng lâm nhân này liền chuẩn bị đi làm hôm nay buổi sáng ở đi làm phía trước lâm nhân còn có một việc muốn đi làm kia đó là đi bưu cục gửi thư đem nàng đêm qua viết kia phân quyết biệt tin gửi đi ra ngoài nay phong thư gửi sau khi ra ngoài nàng cùng hạ vân chi gian liền thật sự họa thượng một cái đại đại dấu chấm câu nàng cũng không biết chính mình cùng hạ vân chi gian như thế nào liền đi tới trước mắt này một bước nhân ra xử đối tượng là buôn kết hôn nàng cùng hạ huân xử đối tượng giống như chính là vì nháo chia tay chính là ngẫm lại ngày hôm qua hắn lão mẹ tới tìm nàng cái kia thái độ còn có hắn lão mẹ nói được những lời này đó lâm nhân trong lòng liền bình thường trở lại không quan tâm trước kia cùng hạ huân ở chung như thế nào nếu sau này nhật tử không có tương lai còn không bằng sớm phân sạch sẽ quyết biệt tin gửi sau khi ra ngoài lâm nhân tới trong xưởng bắt đầu công tác mới vừa tiến vào phân xưởng liền có nhân viên tạm vụ đón đi lên Trêu gẹo nói, tiểu lâm à, có cái mang mắt kính nam tìm ngươi, sáng sớm liền tới rồi, chúng ta cùng hắn khai hai câu vui đùa hắn còn mặt đỏ, nên không phải là cố ý tới theo đuổi ngươi đi. Lâm nhân bên này vừa mới kết thúc một đoạn cảm tình, một lòng một dạ chỉ nghĩ chính mình đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, cũng không dám lại cùng mặt khác bất luận cái gì nam nhân có liên quan. Nghe xong nhân viên tạp vụ nhóm nói sau, liền nói, ta hôm nay có điểm vội ai cũng không nghĩ thấy, các ngươi thay ta chuyển câu nói, làm hắn chạy nhanh đi thôi. chỉ sợ kia nam không chịu đi a đều đợi ngươi sáng sớm thượng nhân viên tạp vụ nói lâm nhân không nghĩ để ý tới này đó đơn giản một câu không tiếp đi vào chính mình vị trí thượng khởi công làm việc mới vừa khởi công không bao lâu liền có người đã đi tới hướng về phía lâm nhân chào hỏi lâm nhân đồng chí buổi sáng tốt lành lâm nhân quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái gầy gầy cao cao mang mắt kính không phải mới tới xưởng trưởng bí thư đoan chính lại là ai sao ngươi lại tới đây lâm nhân có chút ngoài ý muốn đoàn chính đem đừng ở kiểu áo tôn trung sơn trước ngực trong túi bút đem ra lại từ quần trong túi móc ra một cái ký sự vốn dĩ một bên mở ra vở bày ra một cái nhớ bút ký tư thế một bên đối lâm nhân nói về ngươi tuần trước làm huấn luyện trong xưởng muốn cho ngươi đem nội dung tinh luyện một chút đến lúc đó ở xưởng báo thượng phân ra một khối khu vực tới chuyên môn đăng ngươi giảng những cái đó tri thức cùng bí quyết như vậy cũng phương tiện đại gia cất chứa cùng học tập lâm nhân hiểu rõ nguyên lai like cái này đoàn chính sáng sớm tới chờ nàng là vì phỏng vấn nàng Làm sưởng báo A. Chương 434 muốn gây chuyện. Chính là huyện Sưởng Dệt, trước kia cũng không có gặp qua cái gì sưởng báo. Nàng đều tiến xưởng hơn nửa năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói sưởng báo hai chữ. Có làm sưởng báo tiền, trực tiếp chia công nhân viên trước đường phúc lợi thật tốt. Lúc này đoan chính nói, sưởng báo cuối tháng này thử ra một kỳ nhìn xem hiệu quả, hiệu quả hảo liền trường kỳ làm. Hiện tại mặt trên xuống dưới văn kiện không ít, lần nữa Cường Điệu muốn bắt tư tưởng, chào giác ngộ. vẫn là làm cái xưởng báo giờ thời khắc khắc đối công nhân viên trước tiến hành đốc thúc giáo dục tương đối hảo nghe đoan chính nói chuyện nói được như vậy kiên cường hẳn là xưởng trưởng đã phê chuẩn việc này nếu xưởng báo cần thiết muốn làm kia nàng một cái bình thường công nhân viên trước liền không thể không phối hợp vì thế lâm nhân buông trong tay sống đối đoan chính nói phân xưởng tạm tâm đại chúng ta đi ra ngoài nói đi đoan chính gật đầu đem bút cùng bổn đều thu lên lâm nhân đồng chí nếu ngươi không ngại nói có thể đi ta trong văn phòng chậm rãi nói lâm nhân có chút chân chờ, nàng không muốn cùng cái này đoàn chính đi thân cận quá đầu góc bay nhanh xoay một chút tìm ra một cái cơ tới nếu trong xưởng muốn làm xưởng báo kia hẳn là từ tuyên truyền khoa người chủ sự ta ở tuyên truyền trong khoa có một cái bạn thân quay đầu lại ta tìm nàng câu thông một chút huấn luyện nội dung liền hảo đoàn chính cười cười ngươi nói chính là tuyên truyền khoa chỉ nguyệt quên đồng chí đi chỉ nguyệt quên đồng chí thật là một cái rất có năng lực hảo đồng chí chỉ là nàng bằng cấp hữu hạn không hiểu lắm dệt ngành sản xuất tương quan kỹ thuật Ngươi cùng nàng câu thông, khả năng sẽ tồn tại nhất định khó khăn. Lâm nhân đáp, ta có thể đem huấn luyện nội dung một lần nữa sửa sang lại một lần, lấy văn bản hình thức giao cho ngươi, như vậy ngươi liền không cần làm cái gì bất ký, đăng báo thời điểm trực tiếp đệ trình liền hảo. Đoan chính gãi gãi đầu, cảm giác cái này lâm nhân, sao liền như vậy khó tiếp xúc đâu. Mặc kệ nói như thế nào, chính là không muốn cùng hắn đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tìm làm xưởng báo như vậy một cái vô cùng nguyên vẹn lý do. Tổng có thể tranh thủ đến một ít cùng nàng một chỗ cơ hội, lại bị nghĩ đến mới vừa mở miệng nói nói mấy câu mà thôi, đã bị nàng cấp tuyển chuyển từ chối cái hoàn toàn. Hảo đi, một lần không thành tiếp theo. Lúc này đây không có tìm được cơ hội cùng nàng một chỗ, tiếp theo nói nữa. Đoan chính còn liền không tin, một cái trong xưởng trên đồ ban, còn có thể tìm không thấy cùng nàng ở chung cơ hội. Cũng hảo. Vậy thỉnh lâm nhân đồng chí ngươi viết một phần văn bản huấn luyện tư liệu giao cho ta đi. Đoan chính rất là hào phóng đáp ứng xuống dưới. Sự tình nói thỏa, Lâm nhân liền bắt đầu tặng người, Chu bí thư, thỉnh đi thông thả. Đoan chính lại lần nữa giơ tay gãi gãi đầu, cảm thấy nói đến này phân thượng, không đi cũng không được, đành phải xoay người tránh ra. Một ngày công tác vội xong, buổi chiều tan tầm lúc sau, Lâm nhân không có trở về chính mình chỗ ở, mà là trực tiếp cơi xe đạp đi chỉ Nguyệt Quyên ra. Hôm nay buổi sáng đoan chính nói trong xưởng muốn làm xưởng báo, chính là Lâm nhân thượng Chu nghỉ ngơi ngày thời điểm cùng chỉ Nguyệt Quyên nói chuyện thiếm. cũng không có nghe trì nguyệt quyên nhắc tới quá làm sưởng báo sự hôm nay khoảng cách thượng chu nghỉ ngơi ngày bất quá mới hai ngày thời gian như thế nào đột nhiên liền phải toát ra một cái sưởng báo tới đâu là trì nguyệt quyên không tốt giao tế có sự tình cũng không cảm kích vẫn là làm sưởng báo một chuyện căn bản chính là sưởng trưởng lâm thời nảy lòng tham trong sưởng mặt không phải nói chuyện địa phương cho nên lâm nhân quyết định tan tầm lúc sau tới tìm trì nguyệt quyên trong nhà hướng trì nguyệt quyên hảo hảo hiểu biết một chút tình huống hôm nay buổi tối Lâm Nhân ở Trì Nguyệt Quyên ra đơn giản ăn một đốn cơm chiều. Cơm chiều lúc sau Trì Mụ Mụ vào buồng trong đánh len sợi, Lâm Nhân cùng Trì Nguyệt Quyên ở bên ngoài trong phòng nói chuyện. Nghe Lâm Nhân hỏi tới xưởng báo sự, Trì Nguyệt Quyên liền nói, làm xưởng báo việc này hình như là tống doanh đề. Trong xưởng muốn làm báo giấy ở trong huyện căn bản không có biện pháp in ấn, được đến tỉnh thành tìm in ấn xưởng đi ấn, một đi một về đặc biệt phí công phu. Vốn dĩ một cái huyện xưởng, quy mô không lớn, không cần phải làm xưởng báo. chính là tống doanh không biết cùng xưởng trưởng nói gì đó xưởng trưởng liền đáp ứng rồi đúng không lâm nhân nghe xong lời này trong lòng bất giác tò mò lên rốt cuộc tống doanh cùng xưởng trưởng nói gì đó xưởng trưởng liền đáp ứng rồi làm xưởng báo lần trước tống doanh dẫn người đại náo huấn luyện sẽ phương xưởng trưởng không chỉ có không có thông báo xử phạt nàng cư nhiên lần này nàng tùy tiện nói nói mấy câu sau xưởng trưởng liền đồng ý làm xưởng báo Hiện nhiên tống doanh người này cũng không có địa phương nào đáng giá phương sưởng trưởng như vậy bao che cùng nhân nhượng nàng. Phương sưởng trưởng sở dĩ lần nữa dung nhẫn nàng, hẳn là xem ở nàng sau lưng người nọ mặt mũi thượng đi. Rốt cuộc tống doanh sau lưng đứng chính là ai? Lâm nhân đột nhiên liền đặc biệt tò mò. Trước kia nghe Hạ Vân nói tống doanh hậu trường nạnh, lúc ấy chính mình chỉ lo đi đối phó tống doanh, đối vị kia hậu trường cũng không như thế nào để ý hiện tại ngẫm lại, muốn đối phó tống doanh, chỉ sợ đến từ vị kia hậu trường trên người xuống tay. Chỉ có vị kia hậu trường đủ tống doanh mới có thể thành thật. Vì thế lâm nhân đối trì Nguyệt Quyên nói, Nguyệt Quyên, ta cảm thấy tống doanh người này thực không thích hợp, ngươi về sau có rảnh tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Trì Nguyệt Quyên vội đáp ứng nói, cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ nhìn chằm chằm, người kia à, vừa thấy liền không phúc hậu, tận sẽ chơi xấu, không biết khi nào liền sẽ nhảy ra cắn người. Nói tới đây, trì Nguyệt Quyên lại nói, nếu có thể tưởng cái biện pháp làm sưởng trưởng khai trừ nàng thì tốt rồi. lâm nhân vừa nghe Vui lùa nói, Tống Doanh cùng ta có thủ hoán, cùng ngươi lại không có thủ, ngươi làm sao như vậy ngóng trông sưởng trưởng khai trừ nàng. Chỉ nguyệt quên nhíu mày đầu, lâm nhân, ta tổng cảm giác cái này Tống Doanh muốn gây chuyện, mỗi lần vừa thấy đến nàng, ta liền cả người không dễ chịu. Ta cũng không biết vì cái gì. Lâm nhân vô vô chỉ nguyệt quên bay, cười nói, ngươi nhà, suy nghĩ nhiều, khẳng định là nàng ở huấn luyện sẽ mắc mưu toàn sưởng người mặt đi tìm ta phiền thoái, cho nên ngươi theo bản năng liền bắt đầu phòng bị nàng. Trì Nguyệt Quyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có lẽ đi. Ngày hôm sau muốn đi làm, Lâm Nhân cũng không tốt ở Trì Nguyệt Quyên nơi này chậm trễ lâu lắm, sự tình liêu đến không sai biệt lắm, liền về nhà. Ngày hôm sau, trừ bỏ đoan chính lại tới phân xưởng tìm nàng ở ngoài, công tác cùng sinh hoạt hết thể cứ theo lệ thường. Đoan chính vì cái gì tới tìm Lâm Nhân? Vẫn là tìm nàng muốn huấn luyện tư liệu hướng xưởng báo thượng đăng. Lâm Nhân thấy đoan chính lúc sau, nhịn không được hỏi hắn, một cái huyện thành xưởng dệt. Làm sưởng báo có phải hay không quá xa xỉ chút? xưởng báo nội dung chuẩn bị cho tốt lúc sau muốn bắt đến tỉnh Thành đi in ấn, ấn hảo lại vận trở về, này phí tổn có phải hay không có điểm cao? Đoan chính vội ngăn lại lâm nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, vĩ đại lãnh tụ tư tưởng là quý giá, giai cấp vô sản nhân dân là quan vinh, ngươi nhưng không cho học tư bản chủ nghĩa há một ngậm miệng nói tiền nói phí tổn, xưởng dệt là nhân dân sưởng dệt, xưởng dệt nhân dân muốn lợi dụng xưởng báo học tập tiên tiến tư tưởng. Đây chính là một kiện tích cực lại quang vinh rất tốt sự. Lâm Nhân âm thầm mặt hãn, Hảo đi, khi ta vừa rồi cái gì cũng chưa hỏi. Đoan Chính muốn áp xúc sau vấn luyện tư liệu, Lâm Nhân tự nhiên là giao không ra, bởi vì đêm qua nàng tẫn vội vàng cùng Trì Nguyệt Quyên nói chuyện. Chương 435 thu được thư tín. Vì thế nàng đối đoan Chính nói, ta ban ngày thời điểm muốn đi làm, ngươi muốn đồ vật ta chỉ có thể buổi tối sửa sang lại, ngươi không thể thúc giục như vậy khẩn, đến cho ta mấy ngày thời gian. này chu nghỉ ngơi ngày phía trước ta giao cho ngươi là được đoan chính nguyên muốn mượn việc này nhiều tìm lâm nhân mấy tranh chính là nghe xong lâm nhân những lời này sau lại có chút ngượng ngùng tính chạy trốn quá cần chọc lâm nhân phản cảm liền không hảo dù sao một cái trong xưởng đi làm về sau cơ hội nhiều đến là không phải sao vì thế đoan chính đáp ứng xuống dưới kiêng hảo ngươi thứ bảy buổi chiều đem tư liệu giao cho ta ta văn phòng liền ở tuyên truyền khoa bên cạnh nhà ở không lớn bất quá là ta một người sử dụng vẫn là rất thoải mái Lâm Nhân ám đạo, ngươi văn phòng là cái cái dạng gì nhi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta tư liệu chuẩn bị cho tốt trực tiếp cấp chỉ nguyện quên liền hảo, nhiều bất việc. Liên ở Lâm Nhân ở tam phân xưởng ngoài cửa cùng đoan chính nói chuyện thời điểm, hạ hơn bên này, thu được phòng thưởng trực người cấp đưa tới tin. Vốn dĩ này phong thư ngày hôm qua trạng vạng đã bị người phát thư đưa lại đây, chỉ là đưa tới tương đối chế, lúc ấy trong văn phòng mặt người đều đã tan tầm, cho nên chờ cho tới hôm nay buổi sáng. Phong thường trực nhân tài đem này phong thư đưa đến Hạ vân trong tay. Hạ Huân chính vội vàng công tác, nhận được tin sau cũng không như thế nào đương hồi sự, hướng góc bàn một ném, này liền tiếp tục vội. Vội lên thời điểm thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, bất chi rắc liền đến giữa trưa. Giữa trưa thời điểm, Hạ Huân rửa theo thói quen là muốn đi đơn vị nhà ăn ăn cơm. Hắn kéo ra ngăn kéo lấy hộp cơm thời điểm, trong lúc lơ đãng liền thấy được lâm nhân hộp cơm, nhìn đến nàng hộp cơm kia một cái trước mắt. hạ hơn cảm giác trong lòng đột nhiên liền mềm mại xuống dưới lâm nhân ở xưởng dệt làm huấn luyện ngày đầu tiên buổi tối hắn ở huấn luyện sẽ thượng thế nàng giải vây lúc sau liền vẫn luôn lưu tại hiện trường thẳng đến huấn luyện sẽ kết thúc hắn đi theo nàng đi vào nhà nàng khó được gặp mặt làm hắn không bỏ được rời đi hắn liền như vậy vẫn luôn canh giữ ở nàng ngoài cửa muốn tái kiến nàng một mặt nay một thủ liền thủ một đêm ban đêm bất kỳ nhiên hạ trận mưa hắn bị vũ sối, ngày hôm sau buổi sáng có điểm phát sốt đối với phát sốt hắn Lâm Nhân không đành lòng nói cái gì nữa, tuyệt tình nói, dẫn hắn đi bệnh viện. ở hắn đánh điếu bình thời điểm đem nàng hộp cơm lương khô đưa cho hắn ăn. Tuy rằng kia đốn cơm sáng là Hạ hân muốn tới, chính là khi cách mấy ngày, hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là cảm thấy mỹ vị thực. Giờ phút này Hạ hân duỗi tay ở trong ngăn kéo nàng kia chỉ hộp cơm thượng rút ve một phen, hồi tưởng khởi ngày đó buổi sáng tình hình, trong lòng nói không hết ngọt ngào. vốn dĩ hắn là tính toán tìm một cơ hội đem hộp cơm cho nàng còn trở về, thuận tiện lại cùng nàng thấy cái mặt. Kéo lôi kéo cảm tình, chính là lại sợ đồ vật còn trở về lúc sau không còn có gặp mặt lý do, còn cảm thấy lưu một kiện nàng đồ vật tại bên người, cảm giác vẫn là rất không tồi. Cho nên lâm nhân cái này hộp cơm mấy ngày nay tới vẫn luôn đều bị hắn chân quý ở bàn làm việc trong ngăn kéo. Hồi ước xong ngày đó buổi sáng tình hình lúc sau, thời gian đã không tính sớm, lại không đi nhà ăn, chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn. Cũng là hạ Vân lấy ra chính mình hộp cơm, khép lại ngăn kéo, đứng dậy chiều văn phòng ngoài cửa đi đến. đi nhà ăn ăn cơm trưa không ngờ mới vừa đi ra văn phòng nên diện liền thấy được lê tiểu chu lê tiểu chu phủng cái bố bao bố bao hình dạng tới xem bên trong giống như bao một cái hộp cơm hiện tại là đi làm thời gian sao ngươi lại tới đây hạ hân mày nhữ lại mang theo một chút không kiên nhẫn lê tiểu chu đáp các ngươi đơn vị nhà ăn thức ăn quá kém đây là ta thân thủ làm cơm đưa lại đây ngươi nếm thử xem hạ hân chỉ cảm thấy một trận phiền lòng mày túc đến càng khẩn hôm trước buổi sáng mau đến giữa trưa thời điểm hắn mâu thân trần tố tâm đột nhiên xuất hiện mang theo lê tiểu chu tới hắn văn phòng quản hắn muốn hắn phòng ở chìa khóa nói ở kinh thị ngốc nhị thừa dịp mùa thu thời tiết không nhiệt không lạnh muốn ở lộc giang huyện ở vài ngày hạ huân lúc ấy đối với trần tố tâm xuất hiện tuy rằng thực không cao hứng nhưng trần tố tâm rốt cuộc là hắn thân mụ không đạo lý thân mụ tới xem nhi tử bị nhi tử đổi tới bên ngoài đi tự sinh tự diệt hơn nữa các nàng tìm được hắn đơn vị tới vạn nhất một lời không hợp nháo đem lên chọc đơn vị người nhàn thoại kia hắn mấy năm nay khổ tâm kinh doanh hảo hình tượng liền toàn hủy hoại vì thế hạ hân cắn răng một cái đem chính mình kia chỗ phòng ở chìa khóa giao cho trần tố tâm mặc kệ hắn cùng trần tố tâm chi gian có cái dạng gì quá kết tất cả đều chờ đến tan tầm về nhà lúc sau đóng cửa lại chậm rãi thanh toán chính là hai ngày này tới trần tố tâm vẫn luôn đều thử can tĩnh trừ bỏ cho hắn nấu cơm giúp hắn thu thập phòng ở ngoài mặt khác thời gian hoặc là nằm ở phòng ngủ ngủ hoặc là chính là ngồi ở dưới mái hiên đánh lên sợi nhưng thật ra cái này lê tiểu chu hai ngày này không phải giống nhau ân cần buổi sáng cho hắn đoan rửa mặt thủy lấy bàn trải đánh răng buổi tối cho hắn đảo nước rửa chân đệ sắt chân khăn lông ăn cơm thời điểm lại là cho hắn thịnh cơm lại là cho hắn gấp đồ ăn toàn bộ lay động cái đuôi tiểu chó nhận chọc đến hạ hơn không thắng này phiền nay không giờ này khắc này lê tiểu chu lại công nhiên đi vào hắn đơn vị cho hắn đưa cơm ta không cần ngươi cho ta đưa cơm ta đơn vị nhà ăn có cơm ngươi chạy nhanh trở về đi hạ vân trực tiếp mở miệng đuổi lê tiểu chu rời đi lê tiểu chu mới không chịu đi các ngươi đơn vị thức ăn ta xem qua qua kém đồ ăn đều là bạch thủy nấu ra tới một chút váng dầu đều không có hơn nữa ngươi lúc này đi chỉ sợ cũng đánh không đến cái gì hảo cơm hạ đại ca ngươi liền nếm thử ta làm được cơm đi ta hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa mua đồ ăn trở về lúc sau lại là nhặt rau lại là rửa rau bận việc hơn nửa ngày đâu ngươi liền ăn một chút đi lê tiểu chu phùng hộp cơm Đầy mặt tha thiết nhìn Hạ Hân, lại là làm nũng lại là khẩn cầu, chỉ kém không có cấp Hạ Hân quỷ xuống tới. Hạ Hân nâng ra tay biểu nhìn thời gian, đúng là nhà ăn giữa chưa dùng cơm cao phong kỳ, lúc này hướng nhà ăn đi, đại đi nhà ăn lúc sau đích sắc không có gì hảo cơm hảo đồ ăn. Lê Thúc năm đó đối phụ thân hắn có ẩn, xem ở Lê Thúc mặt mũi thượng hắn cũng không làm cho Lê Tiểu Chu quá năng kham, thôi, bất quá chính là một cái hộp cơm ăn cơm xong, đối hắn cái này xuất thân bộ đội người tới nói. Ăn một bữa cơm bất quá chính là vài phút thời gian mà thôi. Vì thế Hạ Huân ứng hạ, hộp cơm cho ta, ngươi trở về đi. Lê Tiểu Chu lập tức lắc đầu, không được, không được. Ta muốn xem ngươi ăn cơm, như vậy ta mới có thể biết ngươi thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, sau đó lần sau nấu cơm ta là có thể có cải tiến phương hướng. Hạ Huân không hảo cùng Lê Tiểu Chu ở văn phòng bên ngoài trên hành lang chối từ lâu lắm, hành lang là chạy lấy người địa phương, không biết khi nào sẽ có người đi tới, người nhiều mắt tạp. Không được đến thời điểm truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Dù sao hắn ăn cơm mau, cũng lười đến vì kia vài phút ăn cơm thời gian cùng Lê Tiểu Chu ràng co. Vì thế Hạ Hân cầm hộp cơm trở về văn phòng, ở ghế dựa ngồi xuống, mở ra hộp cơm cầm lấy chiếc đũa, này liền bắt đầu ăn cơm. Chương 436 khắc sâu tỉnh lại. Lê Tiểu Chu cũng không ngồi ghế, liền như vậy ghé vào Hạ Hân bên cạnh trên mặt bàn, hai tay chống cằm, vô cùng si mê nhìn Hạ Hân ăn cơm. Hạ đại ca như thế nào liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Thông thường lớn lên đẹp nam nhân sẽ có vẻ nữ khí, chính là hạ đại ca không chỉ có lớn lên còn xem còn đặc biệt đàn ông. Ca ca ngày thường ở bộ đội nhiều hành A, chính là tới rồi hạ đại ca trước mặt, còn không phải bị thu thập đến cùng khoai lang đỏ dường như. Hạ đại ca không chỉ có tướng mạo hảo, thân thủ hảo, còn đặc biệt có nội hàm, có đầu góc, không quan tâm cỡ nào phức tạp cục diện, cỡ nào rắc rối khó gỡ người cùng sự, tới rồi trong tay hắn, đều có thể bị lý đến trật tự rõ ràng. nếu cái nào nữ nhân có thể gả cho hạ đại ca như vậy nam nhân đời này trong nhà ngoài ngõ liền tất cả đều không cần nhọc lòng chỉ lo hảo hảo hưởng thụ mỹ lệ tình yêu cùng tốt đẹp sinh hoạt là đủ rồi lê tiểu chu càng muốn, liền càng là tâm động nhìn về phía hạ vân ánh mắt cơ hồ đều phải loẹ ra hồng tâm tới hoa si giống nhau vô cùng triền miên yêu thương lại hết sức gái mộ nhìn chằm chằm hạ hân, liền kém chủ động nào vào trong ngực đem hắn chiếm làm của riêng hạ hân bị lê tiểu chu ánh mắt nhìn chằm chằm thật sự không được tự nhiên Nguyên bản hoa 5 phút ăn xong cơm, hắn hoa 2 phút liền ăn xong rồi. Ăn cơm chiều sau đem hộp cơm hướng Lê Tiểu Chu trong tay một tắc, liền đuổi nàng rời đi, mau trở về đi thôi. Nơi này là nghiêm túc trang trọng cơ quan đơn vị, về sau không được lại đến. Lê Tiểu Chu mới sẽ không nghe hắn, bất quá chính là cái trong huyện cơ quan, nàng ca ca bộ đội kỷ luật như vậy nghiêm, nàng còn không phải muốn đi liền đi. Hạ đại ca, hiện tại khoảng cách ngươi buổi chiều đi làm còn có một đoạn thời gian, người khác đều đi nhà ăn ăn cơm. Này một tầng trong lâu cơ hồ không có người, ngươi một người ngồi ở chỗ này khẳng định nhằm chán, nếu không ta bồi ngươi trò chuyện đi. Lê Tiểu Chu ở trong phòng tìm chương ghế, dựa gần Hạ Hân ngồi xuống. Nàng thời gian không nhiều lắm, tháng sau sơ nàng ba mẹ liền phải đưa nàng xuất ngoại, nàng cần thiết muốn tại đây non nửa tháng nội đem Hạ Hân cấp hợp lại ở. Chỉ cần có thể hợp lại trụ Hạ Hân, nàng có thể không chọn hết thể thủ đoạn. Hạ Hân vẫn luôn lấy Lê Tiểu Chu đương muội mội xem, trước nay không cùng nàng như vậy gần gũi ở Trung Quá. Lập tức liền đứng dậy, hướng về phía Lê Tiểu Chu nói, ngươi còn như vậy không nghe lời, ta khiến cho ngươi ba mẹ phái người tới đem ngươi tiếp trở về. Lê Tiểu Chu đích sắc có điểm sợ hãi nàng ba mẹ, nàng thật vất vả từ nàng ba mẹ nơi đó tranh thủ đến như vậy mấy ngày thời gian, nguyên bản nàng ba mẹ liền chuẩn bị gần nhất đưa nàng xuất ngoại, thật muốn là hạ hân cho nàng ba mẹ gọi điện thoại, kia nàng ba mẹ thật đúng là là có thể phái người tới đem nàng tiếp đi. Lê Tiểu Chu trần chờ một chút, nghĩ gần nhất mấy ngày đều ở hạ hân trong phòng ở Cùng chỗ dưới một mái hiên, cơ hội còn không nhiều lắm chính là, cũng không kém trước mắt này một chốc, vì thế ngoan ngoãn đáp ứng rồi, vậy được rồi, ta đi về trước. Lê Tiểu Chu thu hảo hộ cơm, lại rất là không tha nhìn Hạ Hơn vài lần, lúc sau mới kéo ra Hạ Hơn cửa văn phòng đi ra ngoài. Hạ Hơn nghiêng thai nghe xong trận ngoài cửa động tĩnh, xác định Lê Tiểu Chu đã đi xa lúc sau, lúc này mới ngưỡng mặt rửa tiến ghế dựa, chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu. liền nghe được kéo kẹt một tiếng cửa văn phòng bị đẩy ra. Là ai to gan như vậy trực tiếp đẩy ra hắn môn. Hạ Huân có chút không vui mở mắt ra, hướng tới cửa nhìn lại. Vừa thấy dưới, vội đứng dậy nên đón, huyện trưởng, ngày hôm nay giữa trưa không trở về ăn cơm. Phó huyện trưởng hướng tới Hạ Huân bày xuống tay, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, không cần khách khí như vậy, ngồi xuống, ta là tới cùng ngươi nhàn thoại hai câu việc nhà. Hạ Vân theo lời ngồi xuống, trong lòng lại là hầu nghi thực, êm đẹp. Phó huyện trưởng như thế nào có thời gian tới cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Phó huyện trưởng tìm ghế ở hạ hơn cách đó không xa ngồi xuống, một mở miệng liền nhắc tới Lâm Nhân. Ngày đó buổi sáng, Lâm Nhân thế ngươi viết giấy xin nghỉ giúp ngươi xin nghỉ, ta tuy rằng không cùng nàng nói chuyện, chính là từ giấy xin nghỉ nội dung tới xem, nàng viết thật sự nghiêm túc. Nói tới đây, Phó huyện trưởng thoáng tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng Lâm Nhân rất là xứng đôi, trong lòng ta cũng vẫn luôn cho rằng ngươi cùng Lâm Nhân có thể đi đến một chỗ. Hạ Hân nghe xong Phó huyện trưởng nói sau, không phải không có vui vẻ nói, đa tạ huyện trưởng cắt ngôn ta cũng cảm thấy ta có thể cùng lâm nhân đi đến một chỗ. Phó huyện trưởng biểu tình đột nhiên liền nghiêm túc lên, Hạ Hân, ngươi là cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi, ta vẫn luôn đều đối với ngươi ký thắc kỳ vọng cao, chính là ở xử đối tượng chuyện này thượng, ngươi thật sự làm ta có chút thất vọng. Hạ Hân khó hiểu, huyện trưởng, ngài ý tứ là, Phó huyện trưởng thở dài một tiếng, vốn dĩ xử đối tượng việc này là ngươi cá nhân việc tư. Ta là một cái người đứng xem không nên nói xem vào, chính là hôm nay giữa trưa ngươi hành động, thật sự làm ta thất vọng. Hạ Hân càng thêm khó hiểu, huyện trưởng, hôm nay giữa trưa cho ta đưa cơm cô nương là ta muội muội, ta cùng nàng thật sự không có gì, trong lòng ta thích vẫn luôn là lâm nhân. Phó huyện trưởng, đừng cho là ta không hiểu biết nhà ngươi tình huống, mẫu thân ngươi cùng ngươi cha kế trước nay cũng chưa sinh quá hải tử, ngươi nơi nào tới muội muội? Hạ Hân, tính ngay lý gian, nam nữ có khác? này đó đạo lý không cần phải ta tới giáo ngươi đi có lẽ hôm nay giữa chưa còn có khác cái gì ẩn tình chính là ở ta trong mắt cũng chỉ nhìn đến ngươi cùng cái kia cô nương ở trong văn phòng đóng cửa lại một chỗ hảo một thời gian việc này bị ta nhìn đến còn chưa tính ngươi là của ta bí thư ta khẳng định không thể hư ngươi thanh danh nhưng nếu là bị những người khác nhìn đến chuyến ra đi nhân phẩm của ngươi liền phải bị nhiễm vết nhơ hạ hân trầm mặc xuống dưới tinh tế nhấm nuốt phó huyện trưởng nói đột nhiên liền hiểu được Vì cái gì Lâm Nhân sẽ lần nữa hiểu lầm hắn cùng Lê Tiểu Chu? Từ trước hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ cần chính mình cùng Lê Tiểu Chu chi gian thanh thanh bạch bạch, này liền đủ rồi, đến nỗi Lâm Nhân trong lòng hiểu lầm, chỉ cần đem hiểu lầm cãi bỏ, liền không có việc gì. Chính là hôm nay cư nhiên liền hắn người lãnh đạo trực tiếp phó huyện trưởng cũng sinh ra cùng Lâm Nhân giống nhau hiểu lầm. Nay liền làm hạ hơn không thể không khắc sâu tỉnh lại chính mình. Có lẽ, Lâm Nhân trong lòng những cái đó hiểu lầm, đều không phải là ngẫu nhiên. cũng đều không phải là lâm nhân lòng dạ hẹp hỏi, mà là bởi vì hắn trước nay đều không có bãi chính quá chính mình cùng Lê Tiểu Chu vị trí. Bên người đều không có sai, cho nên sai, đều ở hắn hạ vân trên người. Hắn cho rằng Lê Tiểu Chu còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, thích quấn lấy hắn chơi đùa, kỳ thật bọn họ hiện tại đều đã lớn lên, đã sớm tới rồi nên tị hiểm tuổi tác. Nên tị hiểm thời điểm không có tránh đi, cũng khó trách lâm nhân sẽ lần nữa hiểu lầm hắn. Hạ hân, ngươi là cái hảo đồng chí. Có thể nói là tiền đồ một mảnh quan minh, ta là không nghĩ ngươi bị một ít việc nhỏ cấp vướng ngã. Phó huyện trưởng lời nói thấm tiếng nói, vừa rồi ta nói, ngươi cảm thấy đối, phải hảo hảo tỉnh lại, ngươi nếu là cảm thấy không đúng, coi như ta cái gì cũng chưa nói, nhàn thoại việc nhà mà thôi, cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Hạ huân gật đầu, huyện trưởng, ngài nói rất đúng, ta nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại. Chương 437 không có lợi thì không dậy sớm. Phó huyện trưởng vừa lòng gật đầu, hạ huân như vậy người thông minh. chỉ cần chịu tỉnh lại, đã nói lên hắn đã biết nên làm như thế nào. ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng nên về nhà ăn cơm chưa. Phó huyện trưởng một bên nói, một bên đứng lên chuẩn bị rời đi. Hạ huân cung kính tặng phó huyện trưởng rời đi, sau đó trở về chính mình vị trí thượng. hắn quyết định chạy nhanh đem hôm nay công tác hoàn thành, sau đó chạy nhanh về nhà đem Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu đều đuổi đi. Lộng đi rồi Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu lúc sau, hắn liền đi tìm Lâm Nhân, thế tất muốn đem sở hữu hiểu lầm đều hóa giải rớt Sau đó cầu lâm nhân lại cho hắn một lần cơ hội. Lâm nhân hộp cơm còn ở trong tay hắn, hắn vừa lúc nương còn hộp cơm cơ hội cùng lâm nhân hảo hảo trò chuyện. Cứ như vậy, nguyên bản nên vội một buổi trưa công tác, hạ huân chỉ tốn 1-2 giờ liền hoàn thành. Vội xong rồi hôm nay sở hữu công tác lúc sau, hạ huân này liền chuẩn bị tan tầm. Tan tầm phía trước, hắn thói quen tính sẽ thu thập một chút mặt bàn, đem trên mặt bàn văn kiện về cái loại, quan trọng văn kiện bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. yêu cầu giao cho huyện trưởng phê chỉ thị giao cho huyện trưởng trong tay chờ đợi ngày mai xử lý đặt ở chỉ định vị trí thượng dâu ria liền tùy ý xử lý đi chính sửa sang lại trên mặt bản đồ vật khi hạ Hơn phát hiện góc bàn ném lại cái kia phong thư vốn dĩ tưởng tùy tay bỏ qua lại phát hiện phong thư thượng chữ viết rất có chút quen mắt hình như là lâm nhân chữ viết to mò dưới hạ hân đem phong thư xé mở lấy ra bên trong giấy viết thư triển khai tới nhìn thoáng qua vừa thấy dưới tức khắc liền thay đổi sắc mặt đây là lâm nhân viết cho hắn quyết biệt tin trong lúc nhất thời hạ hân cái gì đều đành phải vậy bay nhanh đi ra văn phòng cộp cộp cộp xuống lầu tới đẩy xe đạp liền hướng xưởng dệt chạy đến xưởng dệt lâm nhân đang ở phân xưởng công tác chẳng nghe đến trông cửa cụ ông tới kêu nàng nói nàng đối tượng lại tới tìm nàng lâm nhân lên tiếng đuổi đi trông cửa cụ ông lúc sau liền vào phân xưởng tìm phân xưởng chủ nhiệm xin nghỉ thỉnh hai cái giờ giả trước tiên tan tầm lâm nhân trước tiên tan tầm cũng không phải là vì thấy hạ hân Quyết biệt tin đều viết, có cái gì đẹp. Nàng trước tiên tan tầm là vì từ trong xưởng một cái khác cửa mở lưu, hào rất xa né tránh Hạ Hân. Vừa mới tới kêu nàng cái kia trong cửa cụ ông là nhà máy cửa chính chống cửa, cho nên nàng từ nhà máy cửa hông đi, hẳn là có thể tránh đi Hạ Hân. Hơn nữa nàng từ cửa hông chuẩn mất lúc sau, cũng không thể về nhà, để tránh Hạ Hân ở trong xưởng tìm không thấy nàng lại đi trong nhà nàng tìm, nàng chuẩn bị rời đi nhà máy lúc sau đi trước chỉ Nguyệt quên ra ngồi trong chốc lát. Vừa lúc nàng có thể lại hướng Trì Nguyệt Quyên hiểu biết một chút tống doanh động tĩnh, cùng mặt khác một ít tiểu đạo tin tức. Đãi nàng ở Trì Nguyệt Quyên ăn qua cơm chiều lúc sau lại về nhà, hẳn là là có thể hoàn toàn tránh đi Hạ Vân. Chiều hôm nay, Lâm Nhân đi vào Trì Nguyệt Quyên trong nhà, giúp đỡ Trì mụ mụ làm một ít thủ công nghiệp như sau, Trì Nguyệt Quyên liền tan tầm về nhà. Đối với Lâm Nhân đã đến, Trì Nguyệt Quyên rất có chút kinh ngạc, hỏi Lâm Nhân, chính là ra chuyện gì? Lâm Nhân không nghĩ cùng người khác đề cập Hạ Vân sự, chỉ thuận miệng ứng phó nói. Chính là ở phân xưởng ngốc buồn, về đến nhà lại ta chính mình một người, muốn tìm cái địa phương cùng người ta nói nói chuyện thôi. Chị Nguyệt Quyên là cái thật thành nữ hài tử, nghe xong lời này, tức khắc liền đồng tình khởi lâm nhân tới, đúng vậy, chính ngươi một người trụ là quái không dễ dàng, đổi làm là ta, ta khẳng định không dám một người trụ. Nói xong này đó, chị Nguyệt Quyên nhớ tới cái gì lại nói, nếu không ngươi tới nhà của ta trụ đi, ta ca tẩu dọn ra đi, ta lại không có tỉ muội nhà ta theo ta cùng ta mẹ hai người. Lâm nhân cười cười, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chỉ là ta một người trụ thói quen, yên tâm, ta một người trụ buồn thời điểm tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Hai người như vậy nói chuyện tào lao sau một lúc, liền nhắc tới trong xưởng sự tình tới. Tống doanh hôm nay đi tỉnh thành đi công tác, nói là đi tìm tỉnh thành tìm in ấn xưởng nói xưởng in báo sự. Chỉ Nguyệt Quyên đem chính mình hôm nay ban ngày nghe được tin tức, không hề giữ lại nói cho cấp lâm nhân. Lâm nhân nghe xong chỉ Nguyệt Quyên nói chuyện này, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. tống doanh như vậy lo lắng khuyên xưởng trưởng đồng ý làm xưởng báo sau đó tống doanh lại tự mình ôm đi xuống tỉnh thành tìm in ấn xưởng xưởng in báo sự việc này một kiện tiếp theo một kiện tống doanh gần nhất mấy ngày cũng thật đủ đội cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm tống doanh như vậy một cái ích kỷ lại hẹp hòi người khẳng định không có khả năng vì trong xưởng ích lợi vô tư phụng hiến chính mình nàng sở dĩ bận rộn này một cọc lại một cọc sự tình nơi này khẳng định có lợi nhưng đồ rốt cuộc tống doanh có thể từ xưởng báo mặt trên đạt được cái dạng gì ích lợi đâu Lâm Nhân ở trong lòng đầu cẩn thận cân nhắc, một phần báo chí mà thôi, báo chí thượng nội dung lại là trong xưởng các văn phòng người quyết định, rốt cuộc Tống Doanh có thể từ giữa vứt đến cái gì chỗ tốt đâu. Cân nhắc hảo một trận lúc sau, Lâm Nhân hỏi Trì Nguyệt Quyên, Tống Doanh lần này đi tỉnh thành đi công tác phí dụng, là tự trả tiền vẫn là trong xưởng chi trả. Trì Nguyệt Quyên đáp, đương nhiên là trong xưởng chi trả, Tống Doanh như vậy ích kỷ người, cùng Chu can sự các nàng đi xem cái điện ảnh còn để cho người khác cho nàng mua phiếu. nàng bỏ được tự trả tiền đi công tác lâm nhân gật gật đầu lại hỏi kia đi tỉnh in ấn xưởng nói xưởng y báo giá cùng phí dụng phương diện ai nói tính Chi nguyệt quyên đáp ta nghe ta cô nói là tống doanh đi cùng in ấn xưởng nói nói hảo báo cấp xưởng trưởng lâm nhân nghe xong này đó liền cảm thấy tống doanh khả năng sẽ ở giá cả thượng gian lận chính là cẩn thận tưởng tượng hiện tại là thập niên 60, còn không tồn tại giá cả tự do thị trường kinh tế tỉnh thành bên trong in ấn xưởng giá cả đều là quốc gia quy định một khi giá cả có xuất nhập người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cho nên tống doanh ở giá cả thượng cơ bản không thể động tay chân nhưng không ở giá cả thượng động tay chân tống doanh lại có thể từ nơi nào thu lợi lâm nhân suy nghĩ một trận không nghĩ ra được cái nguyên cớ chỉ dặn dò trì nguyệt quên ngươi lại cô bên kia ngươi nhiều cùng nàng trò chuyện ta tổng cảm thấy tống doanh tưởng thông qua làm xưởng báo vất tiền tài vụ khoa quản toàn xưởng tài vụ đối với tiền tài mặt trên sự hẳn là tương đối lành nghề trì nguyệt quên đáp ứng xuống dưới Cái này không thành vấn đề, ta cô lại không phải người khác, từ lâm nhân ngươi thành trong sưởng hồng nhân lúc sau, ta nhưng dính không ít quang, ta cô hiện tại đối ta nhưng khách khí. Lâm nhân, ta tính cái gì hồng nhân, ta chỉ là một người bình thường. Chỉ nguyệt quên vui vừa nói, ngươi nha, chính là bầu trời ngôi sao, mặc kệ ở đâu, đều có thể từ trong đám người trổ hết tài năng, làm người tưởng không chú ý đều khó. Lâm nhân xua tay, được. Hai ta đừng nói này đó không dinh dưỡng nói, thời gian không còn sớm. Ta phải đi trở về. Ta đưa ngươi. Trì Nguyệt Quyên tặng Lâm Nhân ra tới viện môn, sắp chia tay thời điểm, Trì Nguyệt Quyên nói, ta sẽ tiếp tục tống doanh nhất cử nhất động, còn có ta cô bên kia ngươi cũng đừng lo lắng, thật muốn là tống doanh tưởng hắt trong sườn tiền, ta cô khẳng định không đáp ứng, bằng không chướng thượng xin lỗi. Tài vụ khoa liền phiền toái. Chương 438 mẫu tử quyết liệt. Lâm Nhân tán dương nhìn Trì Nguyệt Quyên, Nguyệt Quyên, ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại. Trước kia Chỉ Nguyệt Quyên căn bản là không thích nói chuyện. Bị người khác chèn ép cũng chỉ biết thẹn thùng cùng sinh khí, một câu phản kích nói đều nói không nên lời. Hiện tại Trí Nguyệt Quyên không những có thể nơi nơi hỏi thăm tiểu đạo tin tức, còn có thể thực mau đem người cùng sự chi gian lợi hại quan hệ đều phân tích ra tới. Trí Nguyệt Quyên thẹn thùng, ta này tính cái gì, lâm nhân ngươi mới là thật sự lợi hại. Được, nàng hai cái cũng đừng đổ ở viện môn khẩu lẫn nhau khen tặng. sắc trời đã đen xuống dưới, vẫn là chạy nhanh ai về nhà lấy đi. Lâm nhân cùng Trí Nguyệt Quyên từ biệt. một đường trở về chính mình chỗ ở nàng đẩy xe đạp quẹo vào ngõ nhỏ hướng tới nàng chỗ ở viện môn đi đến đương thấy rõ ràng viện môn ngoại trống rông cũng không thấy một chút ít bóng người sau mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi con hảo hạ vân không có lại canh giữ ở nàng ngoài cửa nàng móc ra chìa khóa tới khai viện môn đem xe đạp ở trong sân phóng hảo lúc sau cửa sổ quan trọng vào không gian vào không gian đối với lâm nhân tới nói tương đương đi vào một mảnh vô cùng thuần túy tự mình thiên địa ở chỗ này Nàng có thể phi thường tự tại muốn làm cái gì liền làm cái đó, còn có thể vô câu vô thúc tưởng rất nhiều sự. Như vậy an tĩnh buổi tối, Lâm Nhân ở suối nước nóng trong hồ phao tắm thời điểm, trong lòng không tự chủ được liền nhớ tới hạ Vân lý trí nói cho nàng không thể suy nghĩ hắn, quyết biệt tin đều viết, căn bản là không có tưởng hắn tất yếu, chính là trong lòng lại vẫn là nhịn không được tưởng hắn, phảng phất tưởng hắn đã thành nào đó thói quen. Suối nước nóng trong hồ là phao không nổi nữa, Lâm Nhân đứng dậy, mặc quần áo, chuẩn bị đi vội chính sự. Đoan chính chu bí thư làm viết tinh giản bản huấn luyện tư liệu, nàng đều còn không có động bút đâu. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân ngồi ở không gian hoa viên nhà Tây trong thư phòng mặt, viết vài trang huấn luyện tư liệu, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm dần dần thâm, Lâm Nhân bên này đã ngủ say thời điểm, Hạ Hơn bên này, lại nháo chính cương. Hạ Hơn buổi chiều đi xưởng dẹt tìm Lâm Nhân, chạm vào tràn đầy một cái mùi hôi, hắn ở xưởng dẹt bên ngoài chờ mãi chờ mãi đợi 2 giờ, sau lại tìm người vừa hỏi. Nàng cư nhiên ở biết được hắn đi tìm nàng thời điểm liền xin nghỉ trốn, cái này làm cho suy vô cùng phức tạp tâm tình đợi nàng hai giờ hạ hơn thất bại cực kỳ. Muốn đi trong nhà nàng tìm nàng, lại sợ tiếp tục vấp phải chắc trở. Hơn nữa hắn buổi chiều canh giữ ở xưởng dệt bên ngoài chờ nàng thời điểm đã đem sự tình đều cân nhắc một lần. Lâm Nhân cùng hắn nháo chia tay, trước nay đều là dùng miệng nói, nàng căn bản là không có viết thư thói quen. Hơn nữa nếu muốn viết quyết biệt tin, nàng đã sớm viết, không đáng kéo dài tới hiện tại mới viết. hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian bọn họ tuy rằng chia tay chính là nàng đối thái độ của hắn cũng còn thành lần trước hắn phát sốt nàng còn đưa hắn bệnh viện không phải không đạo lý nàng ném đẹp đột nhiên liền cho hắn viết quyết biệt tin nói này phong thư là nàng đùa dỡn viết đến đi chính là tin nội dung còn có tin chữ viết tới xem đều phi thường nghiêm túc nàng hẳn là lấy phi thường nghiêm túc cùng trịnh trọng thái độ tới viết đến nghiêm túc trịnh trọng hình như là vì hoàn thành mỗi hạng nhiệm vụ cho ai một công đạo dường như như vậy tưởng tượng Hạ Huân liền nhớ tới chính mình lão mẹ Trần Tố Tâm. Lâm nhân này phong quyết biệt tin sớm không viết vãn không viết, vì cái gì cố tình đuổi ở Trần Tố Tâm tới Lộc Giang huyện lúc sau mới viết. Em đẹp, Trần Tố Tâm ở kinh thị trụ hảo hảo, vì cái gì muốn tới Lộc Giang huyện. Không chỉ có nàng tới, còn mang đến Lê Tiểu Chu. Lê Tiểu Chu lần này tới Lộc Giang huyện lúc sau lại khác thường thực, lúc nào cũng nơi trốn không quên đối hắn xung xoe. Hạ Huân là cái người thông minh, rất nhiều sự tình, từ đầu tới đuôi như vậy một trải vớt. Liền phẩm ra trong đó hương vị tới. Cũng không rảnh lo đi lâm nhân trong nhà tìm lâm nhân, lập tức liền cưỡi xe đạp về nhà tới. Mới vừa tiến vào gia môn, xe đạp đều còn không có phóng hảo. Lê Tiểu Chu liền đón ra tới, cười hơi hơi chào hỏi, hạ đại ca, ngươi đã trở lại. Ngươi hôm nay vội một ngày khẳng định mệt mỏi, ta cho ngươi đảo chén nước uống. Lê Tiểu Chu nói xong, liền bay nhanh đi tìm ly nước cùng nước sôi bình. Ta không uống thủy. Hạ Hơn uống trụ nàng, sau đó chỉ chỉ nàng trụ phòng. Lệnh cấm chế, ngươi về phòng đi. Đừng ở trước mặt ta hạt lắc lư. Lê Tiểu Chu khi nào bị hạ hơn như vậy hung quá, đừng nói hạ hơn, trong nhà nàng người cũng trước nay đều không có như vậy hung quá nàng. Nói cách khác, nàng lớn như vậy liền không có chịu quá như vậy ủy khuất. ủy khuất Lê Tiểu Chu, lập tức liền khóc lên, hạ đại ca, có phải hay không ta chỗ nào làm được không tốt? Ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt, ngươi nói ra, ta sửa còn không được sao. Đổi làm trước kia Lê Tiểu Chu như vậy một bộ kiều nhu bộ dáng, ủy khuất khóc lên thời điểm, hắn khẳng định nói cái gì đều nói không được nữa, một đại nam nhân khó xử một cái tiểu cô nương, xấu hổ không xấu hổ. Chính là hiện tại Hạ Hân cũng không dám lại đem Lê Tiểu Chu đương tiểu cô nương xem, chính là bởi vì cái này Lê Tiểu Chu, lâm nhân phía trước phía sau cùng hắn náo loạn bao nhiêu lần. Hắn nếu là lại không lộng đi nàng, liền thật sự phải bị nàng hại chết. Trước mắt Lê Tiểu Chu ở Hạ Hân trong mắt, không phải cái gì muội muội. cũng không phải cái gì kiểu nhu đáng thương tiểu cô nương mà là một cái sẽ đem hắn tún tiến thống khổ vực sâu ma quỷ cho nên hạ hơn hai lời chưa nói trực tiếp đem lê tiểu chu cấp đẩy mạnh buồng trong lại phịch một tiếng tướng môn quan trọng cuối cùng không quên cảnh cáo nói nóc tại bên trong đừng ra tới bằng không hôm nay buổi tối liền đem người tiễn đi trong phòng lê tiểu chu tiếng khóc lớn hơn nữa nhưng hạ Vân hoàn toàn không có tâm tư xử trí nàng hạ Vân từ buồng trong cửa tránh ra đi đến trong phòng bếp tìm trần tố tâm trần tố tâm nguyên bản là ở chuẩn bị cơm chiều, chính là vừa rồi hạ hân cùng lê tiểu chu bên kia động tĩnh quá lớn nàng đứng ở trong phòng bếp nghe được rõ ràng trong phòng đều nháo thành như vậy trần tố tâm cũng vô tâm tư làm cái gì cơm chiều, trong tay đổ vật một ném ôm cánh tay dựa vào phòng bếp khung cửa thượng đẳng hạ hân nàng đào muốn nhìn hôm nay hạ hân muốn quậy kiểu gì hắn là bị bệnh vẫn là điên rồi thế nhưng liền lê ra mặt mũi đều không cho lê ra từ trên xuống dưới đem lê tiểu chu trở thành trong mắt giống nhau yêu thương Hắn thế nhưng đem Lê Tiểu Chu hung thành như vậy, hắn đây là muốn cùng Lê ra quyết liệt sao? Hạ Hân đi đến phòng bếp, gặp được Trần Tố Tâm sau, đương kim liền từ trong túi móc ra lâm nhân viết kia phân quyết biệt tin tới, hướng Trần Tố Tâm trên người một ném, chính ngươi làm chuyện tốt, chính mình xem. Hôm nay hắn còn liền phải cùng này đó tấn sẽ kéo hắn chân sau người quyết liệt. Không cùng các nàng quyết liệt, các nàng là có thể đem hắn hại chết. Chỉ cần tưởng tượng đến lâm nhân lần này không bao giờ sẽ không cùng hắn hòa hảo. Hoặc là lâm nhân không lâu tương lai khả năng sẽ gả cho người khác, hạ huân liền tim như bị đau cắt, đau đớn muốn chết, thật muốn là muốn dưới tình huống như thế vượt qua quãng đời còn lại, hắn còn không bằng hiện tại liền đã chết tính. Hắn liền mệnh đều không để bụng, bên người cùng sự, hắn còn sẽ để ý. Chớ nói Lê Tiểu Chu, chính là Lê Thúc hiện tại tới, hắn cũng là thái độ này. Hôm nay hắn cần thiết muốn đem Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu đổi đi, bằng không hắn liền không có biện pháp nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Chương 439 diệt cái kia yêu tinh Trần tố tâm cũng không hiểu biết hạ vân giờ phút này nội tâm tình cảnh, nàng nhặt lên này phân quyết biệt tin, triển khai nhìn thoáng qua, thấy rõ tin thượng nội dung sau, bất giác nở nụ cười, tính cái kia nha đầu còn thức thời. Hạ Vân bị trần tố tâm những lời này hoàn toàn chọc giận, quả nhiên này phong quyết biệt tin là trần tố tâm kỳ tác. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta đều cùng ngươi nói, chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi quản không được ta. Hạ vân lớn tiếng chất vấn. Trần tố tâm bị chất vấn sừng suốt, nàng trong ấn tượng, con trai của nàng vẫn luôn là phi thường hiểu chuyện, rất có lễ phép, cũng thực sẽ khống chế cảm xúc. Tuy rằng cùng nàng cái này mẫu thân quan hệ chẳng ra gì, chính là trên mặt đều duy trì thực hảo, trước nay đều không có như vậy lớn tiếng giống quá nàng. Hôm nay vì cái kia lâm nhân, hắn thế nhưng như vậy không có lý trí, nội điên giống nhau hướng nàng giống. Hôm nay hắn có thể hướng nàng giống, ngày mai đều còn không biết sẽ thế nào. Là đem nàng giống lê tiểu chu liếc mắt một cái nhút lại. Vẫn là đem nàng diệt trừ, làm nàng rốt cuộc không có biện pháp tới ngại hắn mắt. Trần tố tâm càng muốn, trong lòng càng lạnh, càng muốn, trong lòng càng hận. Hận lâm nhân đem nàng hảo hảo một cái nhi tử triệt triệt để để hủy hoại. Sáng mai, ngươi liền đi. Đi rồi lúc sau vinh viễn đều đừng lại đến. Bằng không ta không xác định sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hạ hơn đầy mặt tức giận, nhổ ra tự, một cái so một cái lãnh lạnh. Trần tố tâm trên đùi mềm nún suýt nữa không ngã quỷ trên mặt đất, nàng liền đoán được. hắn vì cái kia lâm nhân chuyện gì đều làm được hạ huân ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì trần tố tâm vô cùng đau lòng nhìn hạ huân hạ huân hiện tại nơi nào có tâm tư quản chính mình hiện tại thành bộ dáng gì thật muốn là lâm nhân cả đời không cùng hắn hảo hắn có hay không dũng khí sống sót còn hay nói nơi nào còn sẽ để ý chính mình hiện tại thành bộ dáng gì hắn lại lần nữa đối trần tố tâm nói ngươi sáng mai liền đi ngươi nếu là không đi vậy đừng trách ta không khách khí Trần tố tâm lại lần nữa bị dọa đến hai chân nhũng ra, này vẫn là con hắn sao, này vẫn là hạ hân sao. Làm một cái mẫu thân, trần tố tâm tâm, là hoàn toàn giết lạnh, trái tim băng giá đồng thời lại từ trong lòng sinh ra cực độ hoán hận tới. Con trai của nàng sở dĩ sẽ biến thành hôm nay như vậy, tất cả đều là cái kia lâm nhân làm hại. Giờ này khác này, trần tố tâm trong lòng, hận thấu lâm nhân, đem lâm nhân sống lột tâm đều có. Chính là nàng không dám lại ở hạ hân trước mặt nói một chữ, hiện tại hạ hân đã chứ lâm nhân ma chỉ cần vừa nói khởi lâm nhân hạ huân nhất định sẽ nổi điên cho nên trần tố tâm định định tâm quyết định trước theo hạ huân ý tứ tới hành đi sáng mai ta liền đi hạ huân đem lê tiểu chu cũng mang đi đừng cho là ta không biết ngươi suy chính là cái gì tâm tư nếu không nghĩ ta cùng lê ra nháo cương ngươi liền tiếp tục tự cho là thông minh trần tố tâm thở dài một tiếng hạ huân ngươi nhất định phải bộ dáng này cùng ta nói chuyện sao ta là ngươi mụ mụ a hạ huân lạnh lùng nói Nếu ngươi tiếp tục ý định chia rẽ ta cùng lâm nhân, ta đời này đều không có ngươi cái này mẹ. Trần Tố Tâm trong lòng lại lần nữa bị lợi kiếm đâm trúng, trừ bỏ đau lòng, vẫn là đau lòng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng chính mình nhi tử câu thông, chỉ vô cùng suy sụt gật gật đầu, hảo, ta sáng mai liền đi. Trần Tố Tâm đáp ứng rồi ngày mai rời đi, nhưng Hạ Hân trong lòng còn không yên tâm, hắn lại đối Trần Tố Tâm nói, về sau ta hôn sự, ngươi không thể lại nhúng tay, có lời nói ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ngày sau ngươi nếu lại tự cho là thông minh nhiều quản chuyện của ta, tiểu tâm ngươi đã chết ta đều không đi cho ngươi hóa vàng mã. Trần tố tâm vô lực vây vây tay, mặc kệ. Về sau chuyện của ngươi ta đều mặc kệ. Hạ hân thở dài một tiếng, sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước. Hảo hảo ở kinh thị làm ngươi hầu phu nhân thật tốt, hà tất chạy tới nơi này tự dứt lấy đủ. Liên tính là trần tố tâm đã tâm như cho tàn, giờ phút này vẫn là bị hạ hân nói cấp khí đến, nàng dùng sức nắm chặt nắm tay. khó khăn lắm nhịn xuống trong lòng hòa khí nàng như thế nào sẽ không biết ở kinh thị kia đóng tiểu lâu ở thoải mái nàng đại thật xa chạy này một chuyến còn không phải là vì hắn lâm nhân người cái này yêu tinh thật sự quá hại người trần tố tâm hòa khí tự nhiên sẽ không rơi tại chính mình nhi tử trên người giờ phút này nàng đem sở hữu tức giận hoán hận không cam lòng cứu thị tất cả đều đặt ở lâm nhân trên người không tiêu diệt lâm nhân cái kia yêu tinh nàng trần tố tâm này vài thập niên cơm liền ăn không trả tiền nàng thật là đáp ứng rồi hạ hân không hề quản chuyện của hắn cũng không hề nhúng tay hắn hôn sự nhưng này không đại biểu nàng liền sẽ kính lâm nhân thu thập lâm nhân cái kia yêu tình, cùng đáp ứng không nhúng tay quản hạ hân hôn sự là hai chuyện khác nhau một cái đối ngoại một cái đối nội không chút nào giáp với trần tố tâm như thế như vậy cân nhắc một phen xác định báo thủ lộ tuyến lúc sau tâm tình liền bình phục không ít nàng hít sâu một hơi trấn an hạ hơn Nên phát hỏa ngươi cũng đã phát, nên nói nói ngươi cũng nói, hiện tại thiên đều đã trễ thế này, cũng nên nấu cơm ăn cơm. Ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm, sáng mai ta liền mang Lê Tiểu Chu rời đi. Xem ở Lê Tiểu Chu lập tức phải đi phân thượng, ngươi đêm nay ăn cơm thời điểm đừng lại hung nàng. Hạ huân không nói gì, xoay người tránh ra, đương hắn thích phát giận thích hung nhân. Còn không đều là bị các nàng cấp bức cho. Hôm nay buổi tối, Hạ huân cùng trần tố tâm Lê Tiểu Chu này đón cơm chiều. An thật sự là cứng đờ. Cá nhân bái mọi người trong chén cơm, cơm ăn xong rồi liền các hồi các phòng. Sáng sớm hôm sau, sắp trời mới vừa lượng, Trần Tố Tâm liền mang theo Lê Tiểu Chu rời đi. Đi huyện thành bến xe, lại ngồi xe đi tỉnh thành. Dựa theo từ Lộc Giang huyện về kinh thị lộ tuyến, trước tiên ở huyện bến xe ngồi xe đi tỉnh bến xe, sau đó lại thừa xe bứt đi tỉnh ga tàu hỏa, lại ở tỉnh ga tàu hỏa lên xe lửa đi kinh thị. Thập niên 60 sơ giao thông chính là như vậy bế tắc. Buổi sáng hôm nay, Lê Tiểu Chu đi theo Trần Tố Tâm đi vào tỉnh thành bến xe, ra tới nhà ga lúc sau thượng chiếc xe bus, chính là xe bus càng đi trước đi, Lê Tiểu Chu càng là cảm thấy không thích hợp. Nàng trước kia đã tới vài lần ninh bắc tỉnh tỉnh thành, nhận được thành thị này đi nhà ga lộ tuyến, như thế nào hiện tại cảm thấy này chiếc xe bus cũng không phải hướng ga tàu hòa đi. Vừa rồi từ bến xe ra tới thượng xe bus thời điểm, nàng chỉ đi theo Trần Tố Tâm phía sau, cũng không lưu ý mặt khác. Chẳng lẽ nói Trần Tố Tâm tuổi lớn không nhớ rõ trên đường sai rồi xe? Vì thế Lê Tiểu Chu vội nhắc nhở Trần Tố Tâm, tâm gì, chúng ta có phải hay không thừa sai xe? Này giống như không phải đi ga tàu hỏa phương hướng. Trần Tố Tâm nói, chúng ta hôm nay trước không đi nhà ga. Lê Tiểu Chu vừa nghe, có chút kinh ngạc, hôm nay không đi nhà ga, kia hôm nay đi chỗ nào? Trần Tố Tâm, ta muốn lưu tại tỉnh thành nửa điểm sự tình, người đi theo ta chính là... Lê Tiểu Chu khó hiểu. Phía trước tới thời điểm cũng không nghe tâm gì nói có chuyện gì muốn làm a như thế nào hiện tại đi trở về ngược lại là muốn tại đây tòa tỉnh thành lưu lại làm việc. Trong lòng tuy rằng không nghĩ ra, chính là Lê Tiểu Chu không có hỏi lại. chương 440 địch nhân của địch nhân. Lần này đi lộc giang huyện, Lê Tiểu Chu thật là bị hạ hân thương thấu tâm. Nghĩ đến lần này hồi kinh lúc sau liền phải bị cha mẹ đưa ra quốc, nàng trong lòng liền hể vải tới rồi cực điểm. Hiện tại trần tố tâm muốn đi đâu nhi, muốn đi làm gì, nàng căn bản vô lực đi qua hỏi. Đi theo trần tố tâm tại đây tòa tỉnh thành nhiều lưu lại hai ngày cũng hảo, ở lâu hai ngày là có thể vãn hai ngày về nhà, vãn hai ngày về nhà là có thể vãn hai ngày xuất ngoại. Ai? Lê Tiểu Chu thở dài một tiếng, cảm giác chính mình cả đời này thật là không song thấu. Đối mặt vô cùng không song tình cảnh, Lê Tiểu Chu nhịn không được tưởng, nếu hạ huân thích người là nàng nên thật tốt, như vậy nàng liền không cần xuất ngoại, như vậy nàng là có thể hạnh phúc ngọt ngào quá cả đời. Nhưng này cũng chỉ có thể là nàng trong lòng giả tưởng mà thôi. Hạ Hân trong lòng chân chính thích chính là Lâm Nhân. Nhớ tới Lâm Nhân, Lê Tiểu Chu trong lòng liền nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Trước kia Lê Tiểu Chu đối với Lâm Nhân, này đây hâm mộ cùng ghen ghét là chủ, hiện tại Lê Tiểu Chu đối với Lâm Nhân, tắc hoàn hoàn toàn toàn hận. Lâm Nhân tính cái thứ gì đâu. Không chỉ có có thể được đến hạ đại ca ái, còn như vậy không đem hạ đại ca đương hồi sự, chọc đến hạ đại ca như vậy thất ý cùng thương tâm. Cái kia Lâm Nhân, không chỉ có chọc đến hạ đại ca thất ý cùng thương tâm. còn làm hạ đại ca thay đổi một người giống nhau điên cuồng, nghĩ đến đều là bình tĩnh tự giữ hạ đại ca ngày hôm qua thế nhưng hướng về phía tâm gì phát hỏa. Lê Tiểu Chu một mặt đáng thương trần tố tâm, một mặt hai điều chính mình bi thương tương lai, trong lòng đối lâm nhân hận ý liền càng thêm dày đặc. Dựa vào cái gì chính mình phải bị cha mẹ đưa ra quốc, chịu đủ dày vò, mà lâm nhân lại có thể dựa vào hạ hân ái muốn làm gì thì làm. Như thế, Lê Tiểu Chu yên lặng quyết định, nhất định phải nghĩ cách trả thù một chút lâm nhân mới hảo. Liên ở Lê Tiểu Chu phẫn hận nghĩ này đó khi, giao thông công cộng đến trạng, Trần Tố Tâm đề ra hành lý bao chuẩn bị xuống xe. Lê Tiểu Chu vội thu suy nghĩ, theo Trần Tố Tâm cùng nhau xuống xe tới. Hạ xe bớt lúc sau, Lê Tiểu Chu trước hết nhìn đến chính là một cái đại môn, xác thực giảng, là một nhà đơn vị cửa chính. Hai phiến cao cao đại cửa sắt một phiến mở ra, một phiến đóng lại, để lại một phiến môn độ rộng cung người xuất nhập, cửa có người gác cổng, người gác cổng bên trong ngồi cái trông cửa trung niên nam nhân. Người gác cổng tường ngoài thượng cố định này một khối dựng bài, dựng bài thượng thình lình viết Ninh Bắc tỉnh cách thủy hội chữ. Em đẹp, tâm gì tới Ninh Bắc tỉnh cách thủy hội làm gì? Lê Tiểu Chu tò mò hướng tới Trần Tố Tâm nhìn lại, nhưng thấy Trần Tố Tâm trên mặt treo một tia âm hiểm tàn nhẫn biểu tình, Lê Tiểu Chu đột nhiên liền hiểu được cái gì. Tâm gì khẳng định cùng nàng giống nhau, đối tương lai thất vọng thấu, đối Lâm Nhân thống hận cực kỳ. Hiện tại Tâm gì tới cách thủy hội, khẳng định là muốn ra tay trả thù Lâm Nhân. Lê Tiểu Chu tuổi tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc là sinh viên, lại cha mẹ đều ở kinh thị là có thân phận có địa vị, ngày thường mưa dầm thấm đất, biết được sự tình cũng không ít. Trần Tố Tâm muốn trả thù Lâm Nhân, tự mình ra mặt khẳng định không được, phải biết rằng Hạ huân hiện tại hoàn toàn hoàn toàn bị Lâm Nhân cấp mê hoặc một lòng một dạ che chở Lâm Nhân, Trần Tố Tâm khẳng định sẽ không cùng nàng chính mình nhi tử đối chọi gây gắt, mà Trần Tố Tâm không chính mình ra mặt nói, liền phải mượn người khác tay đi thu thập Lâm Nhân, nhưng mượn ai tay hảo đâu? lê tiểu chu bước đầu phòng đoán là trần tố tâm tới ninh bắc tỉnh cách thủy hội là tới cử báo lâm nhân cấp lâm nhân chủ mũ trần tố tâm ngày thường rất ít tới ninh bắc tỉnh đối ninh bắc tỉnh người cùng sự cũng không hiểu biết muốn thu thập lâm nhân giống như cũng chỉ có này nhất chiêu tương đối dùng tốt nhưng hiển nhiên trần tố tâm hôm nay tới ninh bắc tỉnh cách thủy hội mục đích cũng không gần là cho lâm nhân chủ mũ nếu xem ai không vừa mắt liền chạy đến cách thủy hội tới vu cáo một phen cho người ta chủ mũ kia xã hội này không phải lộn xộn Trần Tố Tâm hôm nay tới nơi này, chủ yếu mục đích là vì tìm một người. Chỉ thấy Trần Tố Tâm đi đến tỉnh thành cách ủy hội đại môn người gác cổng chỗ, hỏi thăm, xin hỏi các ngươi đơn vị hai ngày này có hay không một cái kêu Tống Doanh cô nương tới chơi. Người gác cổng trông cửa trung niên nam nhân, nhìn Trần Tố Tâm liếc mắt một cái, thấy vị này phụ nhân bộ dáng không tồi, quần áo cũng rất là chú ý, nghĩ đến khẳng định là có thân phận, thái độ thượng liền khách khí không ít. Ngươi nói tiểu tống a, nàng là chúng ta đơn vị đoạn chủ nhiệm biểu muội. tới tìm đoạn chủ nhiệm đi tìm một hai lần. Vừa lúc nàng hai ngày này đi công tác tới tỉnh thành, liền ở tại chúng ta đơn vị nhà khách. Trần Tố Tâm mỉm cười nói, ta muốn tìm một chút tống doanh, xin hỏi các ngươi đơn vị nhà khách ở đâu? Trong cửa Trung Nam nhân dơ tay một lòng tay, liền ở bên kia đường cái nghiêng đối diện chính là Trần Tố Tâm nói tạ, lôi kéo Lê Tiểu Chu đi tới. Đi ra hơn 10 mét xa lúc sau, Lê Tiểu Chu mới mở miệng hỏi, tâm gì, tống doanh là ai? Ngươi đại thật xa tìm nàng làm chi? Trần tố tâm tả hữu nhìn thoáng qua, thấy bên người không có gì người, lúc này mới thấp giọng trả lời nói, ta ngày đó đi lâm nhân đơn vị tìm lâm nhân, cùng nàng đơn vị người tùy tiện hỏi thăm một chút, biết được lâm nhân cùng bọn họ đơn vị cái này kêu tống doanh cô nương không hòa thuận. Vì thế ta liền tìm tống doanh, không nghĩ tới kia tống doanh nhưng thật ra cơ linh, nói mấy câu liền nhìn ra ta không thích lâm nhân. Lê Tiểu Chu vừa nghe, hiểu được, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, ngươi là chuẩn bị kéo tống doanh cùng nhau tới đối phó lâm nhân. Trần Tố Tâm sửa đúng, ta cũng không phải là kéo Tống Doanh cùng nhau tới đối phó lâm nhân, ta là ngầm giúp kia Tống Doanh một phen, làm nàng có thể càng tốt đối phó lâm nhân. Lê Tiểu Chu khó hiểu, có ý tứ gì? Trần Tố Tâm nói, Tống Doanh trước kia bị lâm nhân hại quá, hiện tại thật vất vả phiên thân, ước gì đem lâm nhân cấp dâm tiến bùn lấy đi, chỉ là hạ huân rừng phòng hộ nhân hộ thật sự khẩn, nàng căn bản không có biện pháp buông ra tay đối phó lâm nhân. Mà ta, có thể cấp Tống Doanh cung cấp một ít nhân mạch, làm nàng không cần chịu hạ huân uy hiếp buông ra tay hành sự lê tiểu chu ám đạo hạ huân ở lộc giang thị cùng ninh bắc tỉnh bản địa mạng lưới quan hệ tương đối thâm nhưng ninh bắc tỉnh ở ngoài hạ huân liền không có sức lực mà trần tố tâm trượng phu láo hầu ở kinh thị thân cư chức vị quan trọng mạng lưới quan hệ trải rộng cả nước cung cấp một hai người cấp tống doanh sử dụng bất quá chính là việc rất nhỏ tư cập này lê tiểu chu nhịn không được tưởng muốn hay không chính mình lợi dụng chính mình trong nhà nhân mạch thế lực cũng giúp tống doanh một phen Chính mình tháng sau liền phải xuất ngoại, xuất ngoại phía trước, mặc kệ nàng như thế nào làm càn, người trong nhà hẳn là đều sẽ không trách nàng đi. Dù sao hiện tại chính mình xem lâm nhân là càng xem càng hận, nếu xuất ngoại sự thật không thể thay đổi, nếu là có thể ở xuất ngoại phía trước nghe được lâm nhân tài tin tức, hảo hảo giải chính mình trong lòng này cổ hoang khí, như vậy chính mình liền tính xuất ngoại, cũng sẽ không như vậy cô đơn cùng khó chịu, không phải sao. Vì thế Lê Tiểu Chu âm thầm quyết định, đợi chút thấy Tống Doanh, nhất định phải tìm Tống Doanh muốn cái địa chỉ. Trở về kinh thị lúc sau liền cấp tống doanh viết thư, chỉ mình có khả năng, nhất định phải giúp tống doanh diệt cái kia Lâm Nhân mới hảo. Lại nói Lâm Nhân bên này, cũng không biết chính mình đã bị kia rất nhiều người cấp theo dõi. chương 441 thăng cấp, Lâm Nhân gần nhất công tác cùng sinh hoạt có thể nói là tương đương bình tĩnh. Ban ngày đi làm, buổi tối trở về chỗ ở sau liền vào không gian sửa sang lại huấn luyện tư liệu. Hạ huân tới tìm nàng, nàng liền tránh đi hắn, đi chỉ nguyệt quên trong nhà trốn tránh. Đuổi tại đây chu nghỉ ngơi ngày phía trước, Lâm Nhân rốt cuộc đem tinh giản sau huấn luyện tư liệu cấp tinh giản ra tới. Không có đi tìm xưởng trưởng bí thư đoan chính, mà là trực tiếp đem tư liệu giao cho trì nguyệt quên. Tư liệu giao ra đi lúc sau, Lâm Nhân khoan khoái không ít, cuối cùng có thể hảo hảo quá một cái nghỉ ngơi ngày. Nghỉ ngơi ngày hôm nay, Lâm Nhân mị Mỹ ngủ cái lời rác, một hồi lười thức tỉnh tới đã là giữa trưa. rửa mặt một phen, nay liền bắt đầu cân nhắc ăn cái gì. Trong không gian không có thịt loại, tất cả đều là rau dưa Rau dưa ăn pháp liền như vậy mấy thứ, hoặc là thanh xào, hoặc là bạo xào, hoặc là làm rau dưa viên, hoặc là bao tiến ra mặt trừng bánh bao làm bánh có nhân. Lâm nhân trong đầu thực đơn hữu hạn, nàng quyết định mở ra ra công cơ, nhìn xem ra công cơ bên trong có hay không cái gì hảo thực đơn. Ra công cơ ở ra công xưởng bên trong phóng, lâm nhân thúc giục một chút ý niệm, trong nháy mắt liền từ hoa viên nhà Tây đi tới ra công xưởng. Mới vừa ở ra công xưởng đứng yên, chợt nghe đến thức hải chỗ sâu trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Kỹ chủ thỉnh chú ý, Ký chủ thỉnh chú ý. Công nghiệp nhiệm vụ chi nhánh lên tới 4 cấp, khen thưởng một cái công nghiệp kỹ năng điểm. Mặt khác khen thưởng cải tiến sau ra công cơ hai đài. Lâm nhân trong lòng một trận nhảy nhót, thăng cấp, thăng cấp, rốt cuộc lại thăng cấp. Nhất định là nàng cấp toàn xưởng công nhân viên chức làm tràng huấn luyện, còn đem huấn luyện tư liệu sửa sang lại ra tới khan ở xưởng báo thượng cống đại gia cất chứa cùng học tập, đối đại gia học tập cùng công tác cung cấp rất lớn trợ giúp, cho nên mới có lúc này đầy thăng cấp. Lâm Nhân âm thầm cao hứng hảo sau một lúc, mới nhớ tới xem xét hệ thống khen thưởng cải tiến sau hai đài gia công cơ. Nàng đứng ở gia công xưởng đem gia công cơ xem xét một phen sau, mới phát hiện cũng không phải hệ thống cấp khen thưởng hai đài gia công cơ, mà là phía trước kia một đài gia công cơ phân cách thành hai đài. Ban đầu là một đài gia công cơ chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận gia công vật liệu, một cái bộ phận gia công nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại gia công vật liệu cùng gia công nguyên liệu nấu ăn hai cái bộ phận phân cách hai, từng người độc lập ra tới. Trở thành đơn độc máy móc, gia công vật liệu, gia công cơ lưu tại này gian gia công xưởng, gia công nguyên liệu nấu ăn kia đài gia công cơ tác dịch tới rồi trong phòng bếp, càng phương tiện nấu cơm cùng nấu nướng. Không chỉ có hai cái công năng gia công cơ phân biệt độc lập ra tới, hơn nữa hai cái công năng gia công cơ ở công năng mặt trên cải tiến phi thường đại. Có thể bỏ vào gia công cơ gia công nguyên vật liệu càng nhiều. Chỉ cần trong sinh hoạt, lấy tìm được đồ vật, không sai biệt lắm đều có thể bỏ vào gia công cơ bên trong gia công. có thể tiến hành gia công trình tự cũng càng đa dạng. Người não có thể tưởng được đến gia công phương pháp, máy móc có thể tìm được, người não không thể tưởng được gia công phương pháp, máy móc cũng có thể tìm được, chỉ cần có yêu cầu, thúc giục một chút ý niệm xác định gia công trình tự, máy móc là có thể hoàn thành chỉ định trình tự gia công. Nói ngắn lại, thăng cấp sau gia công cơ so trước kia càng thêm trí năng, càng thêm linh hoạt, càng thêm có thể đón ý nói hùa lâm nhân cái này chủ nhân tâm ý. Đối mặt thăng cấp sau gia công cơ, lâm nhân nóng lòng muốn thử. quyết định hảo hảo thử một lần này hai đài ra công cơ bản lĩnh vật liệu ra công cơ trước tạm thời phóng tới một bên hiện tại nàng ngủ nướng mới vừa rời giường không lâu bụng chính đói đến thầm thịt đều nàng chuẩn bị đi trước đến trong phòng bếp ra công chút đồ ăn tới ăn ý niệm vừa động liền đi tới phòng bếp khai thực phẩm ra công cơ cảm giác một chút ra công cơ sử dụng phương pháp kinh ngạc phát hiện ra công cơ có thể ra công ra tới mỹ thực trùng loại nhiều đếm đều đếm không hết có thể ra công ra tới thức ăn trùng loại có mấy ngàn thượng và loại Có thể gia công ra tới món chính chủng loại cũng có mấy ngàn thượng và loại. Có thể lựa chọn chủng loại quá nhiều cũng là cái chuyện phiền thoái, rốt cuộc ăn cái gì tương đối hảo đâu. Lâm nhân tuyển hảo một trận, tuyển lưỡng đạo rau dưa, một đạo canh thang, cùng hai dạng điểm tâm. Chế tác này đó đồ ăn sở yêu cầu nguyên vật liệu hướng gia công cơ một phóng. Trong nháy mắt, các loại mỹ thực đã bị gia công hoàn thành, mở ra thực phẩm phát ra khẩu, đem mỹ thực lấy ra, này liền có thể hưởng dụng. Mỹ Mỹ ăn một đốn cơm trưa. Lâm nhân liền đi vào gia công xưởng tới nghiên cứu vật liêu gia công cơ. Gia công cơ thăng cấp, làm nàng cảm giác mới lạ cực kỳ, nguyên bản tính toán sấn hôm nay cái này nghỉ ngơi mặt trời mọc môn đi đi một chút đâu, hiện tại sở hữu kế hoạch hủy bỏ, liền ngốc tại trong không gian mặt nghiên cứu gia công cơ. Cùng thực phẩm gia công cơ thực cùng loại, vật liêu gia công cơ có thể hoàn thành gia công trình tự làm việc nhiều đến không đến được. Trong không gian, không gian ngoại, chỉ cần là có thể tiến hành gia công đồ vật, Tất cả đều có thể bỏ vào gia công cơ bên trong tiến hành gia công. Gia công thành bộ dáng gì, căn cứ lâm nhân vị này ký chủ ý nguyện tới quyết định. Này nơi nào vẫn là cái gì gia công cơ, này quả thực chính là nhanh chóng nhất giúp nàng đạt thành các loại mục đích thần khí cùng pháp bảo A. Vì thí nghiệm một chút này đài vật liêu gia công cơ hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu ưu lâm nhân quyết định trước gia công một hai dạng đồ vật thử xem xem. Gia công cái gì hảo đâu. Hàng ngày sở cần thiết, không ngoài ăn, mặc, ở, đi lại. Chủ cùng hành hiện tại không cần cải biến, thực vừa mới cũng giải quyết, nếu không, liền ra công ý thì đi. Vì thế lâm nhân thả bông đến tiến liêu khổng, thúc giục ý niệm tuyển định quần áo kiểu dáng. Toàn bộ trong không gian đồ vật đều cùng nàng cái này ký chủ ý niệm nghị thông suốt, đến nỗi này đài ra công cơ liền càng là thiện giải nàng ý tứ, nàng ý niệm vừa động, gia công cơ lập tức liền dựa theo nàng ý niệm bắt đầu công tác. Thực mau, một kiện mới tinh quần áo liền từ phát ra trong miệng phát ra, xách lên quần áo rũ ra vừa thấy. Nhưng thấy cái này quần áo không chỉ có độ cao phụ họa nàng nghị thẩm kiểu dáng, lại còn có tiến hành rồi trình độ nhất định cải tiến, nhìn qua đặc biệt mỹ quan hào phóng. Chỉ là bộ dáng này ra công ra tới quần áo, không có y hề phùng, chỉnh kiện quần áo hồn nhiên thiên thành, như là dùng một cây tuyến một hơi cấp biên chế ra tới. Cái gọi là thiên y hề vô phùng, nói hẳn là chính là tình huống như vậy. Chỉ là này không có phùng quần áo, nàng nào dám xuyên đi ra ngoài, vì thế một lần nữa ra công, cầm quần áo từ tiến liêu khẩu bỏ vào đi. thúc dục ý niệm nói cho ra công cơ, cho ta lộng vài đạo y thị phùng ở trên quần áo đi. Trong chớp mắt ra công trình tự hoàn thành, quần áo từ phát ra khẩu phát ra, nàng lấy ra quần áo rũ ra vừa thấy, trên quần áo nên xuất hiện y thị phùng vị trí đều có y thị phùng, lúc này mới giống dạng sao. An mặc tân ra công tốt quần áo, lâm nhân tâm tình kỳ tốt ở trong không gian đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng tan trong chốc lát bước, thứ nhất có thể thưởng một thưởng trong không gian mặt đặc có phong cảnh, thứ hai sao. có thể hô hấp một chút trong không gian đồng ruộng thượng vô cùng không khí thanh tân. Nói đến trong không gian không khí, đương thuộc gieo trồng nhân sâm cùng linh chi này khối địa bên không khí tốt nhất. Năm nay thượng nửa năm thời điểm lâm nhân liền phát hiện nhân sâm trường tới rồi nhất định niên đại, liền bắt đầu sinh sôi nảy nở, cây cối bên cạnh xuất hiện không ít tiểu manh mối, mà hiện tại những cái đó tiểu manh mối cũng dần dần lớn lên, bắt đầu ra tham. mươi 442 thần kỳ thực vật, cùng nhân sâm giống nhau, linh chi cây cối trường tới rồi nhất định niên đại. cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, đại cây cối bên cạnh xuất hiện không ít tiểu cây cối. trước kia nàng còn tưởng rằng linh chi cũng chỉ có như vậy mấy cây mà nhân sâm cũng là một cây một cái hố, không có biện pháp tái sinh. hiện tại xem ra, không phải này đó thu hoạch không thể tái sinh, mà là chúng nó không có trường đến nhất định niên đại. hiện tại trường đến nhất định niên đại, này không phải bắt đầu sinh sôi nảy nở sao? càng là sinh sôi nảy nở, này khối địa thượng cây cối liền càng dày đặc, cây cối càng dày đặc, phóng xuất ra tới tiên khí liền càng nhiều. từ xa nhìn lại những cái đó tiên khí như là mây mù giống nhau đem này đó thần kỳ cây cối cấp bao phủ lên vì thế lâm nhân quyết định tăng lớn nhân sâm linh chi gieo trồng diện tích năm nay mùa xuân nàng ở trong không gian gieo trồng bó củi thời điểm đem không gian trung thổ mà diện tích chia làm ba cái bộ phận một cái bộ phận gieo trồng bó củi một cái bộ phận gieo trồng cây ăn quả giữ lại một tiểu khối để lại cho nhân sâm cùng linh chi hiện tại ngẫm lại như vậy quý giá thổ địa gieo trồng bó củi thật sự có chút lãng phí Hơn nữa này mấy tháng thời gian xuống dưới, trong không gian mặt đã thu hoạch không ít vật liệu gỗ, không gian ngoại tiến cử vật liệu gỗ không thể nhập đến hệ thống kho hàng đi, chỉ có thể ở trong không gian tìm đất chống tới chất đống, hiện tại những cái đó vật liệu gỗ đã đôi đến núi lớn giống nhau cao. Không chỉ có vật liệu gỗ trồng chất rất nhiều, từ này đó cây cối thượng thu hoạch quả du cùng Huệ hoa cũng đôi cao cao hai đại đôi. Lúc trước gieo trồng này đó bó tuổi là căn cứ làm ra cụ gì đó lấy dùng nguyên liệu tương đối phương tiện. đến nỗi quả du cùng huệ hoa chỉ là gieo trồng này đó cây cối mang thêm thu hoạch mà hiện tại trong không gian bó củi tồn số lượng lớn đủ lâm nhân làm mấy đời gia cụ cho nên không cần phải tiếp tục gieo trồng lâm nhân lập tức liền thúc giục ý niệm đem sở hưu bó củi đều thu hoạch lên đem ban đầu gieo trồng bó củi thổ địa toàn bộ đều không ra tới để lại cho nhân sâm cùng linh chi này đó chân quý lại thần kỳ thu hoạch sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở đếm kỹ toàn bộ trong không gian mặt vật tư nhất thần kỳ nhất có linh khí thậm chí tiên khí giống như cũng chỉ có nhân sâm cùng linh chi vừa lúc mặt khắc vật tư lâm nhân sớm liền dự trữ vô cùng sung túc hiện tại vừa lúc tập trung tinh lực tới gieo trồng nhân sâm cùng linh chi vì làm này hai loại thần kỳ thu hoạch có thể càng tốt sinh sôi nảy nở lâm nhân thúc dục ý niệm từ suối nước nóng bên cạnh ao vòi nước phía dưới lấy thủy tới thử tới vài quọng tiểu mầm nhưng thấy này đó tiểu manh mối bị rót thủy sau thế nhưng vẫn là sung sướng run run lá cây này đó tiểu manh mối thật đúng là có linh khí a Vì thế lâm nhân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy càng nhiều thủy tới, đem sở hữu thổ địa đều tưới một lần. Tưới xong sở hữu thổ địa lúc sau, lâm nhân đã mệt đến đầu choáng váng nao trướng, ở trong không gian mặt mang nước tới nước, tuy rằng không có hao phí khí lực, lại là hao phí không ít tinh thần lực, bởi vì vẫn luôn đều ở thúc giục ý niệm. Lâm nhân bên này mệt đến đầu hôn nao trướng, chính là thổ địa thượng thu hoạch đều vui mừng thực. Bị tưới quá nhân xâm cùng linh chi càng thêm sinh cơ giạt rào tinh thần phân chấn Bị tưới quá cây ăn quả càng thêm cành lá tốt tươi, trái cây cũng càng thêm to lớn. Nhưng thật ra không nghĩ tới nước ôn tuyển trừ bỏ tẩy tủy bài độc ở ngoài, thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Này nơi nào là cái gì nước ôn tuyển, quả thực chính là cam lộ thủy sao. Cực kỳ ngẫu nhiên phát hiện nước ôn tuyền này một thần kỳ công năng lúc sau. Lâm nhân quyết định, về sau mỗi ngày đều dùng nước ôn tuyển đem nhân sâm cùng linh chi cấp tưới một lần. Hôm nay liền tới trước đây là dừng lại, nàng đến trở về tiểu lâu ngủ một giấc, ngày mai thứ hai Nàng sáng sớm còn phải rời giường đi làm đâu. Lâm nhân ngã vào hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ trên giường lớn, nặng nề ngủ một giấc, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng từ trong chăn ngồi dậy, duỗi cái đại đại lười eo, nhớ tới ngày hôm qua trong không gian gia công cơ thăng cấp. Liên cuốn quýt xuống giường, đi vào phòng bếp. Thăng cấp sau thực phẩm gia công cơ, có thể gia công ra tới rất rất nhiều nàng tưởng đều không thể tưởng được mỹ thực. Cái này làm cho Lâm nhân đối về sau mỗi ngày bữa sáng cùng bữa tối đều tràn ngập chờ mong. Hôm nay buổi sáng, Lâm Nhân tuyển lưỡng đạo đồ ăn, hai dạng điểm tâm, một chén cháo, thả nguyên vật liệu đi, làm ra công cơ cấp ra công ra tới. Như vậy không chút nào giáp với bốn đạo đồ ăn, nếu là làm nàng chính mình động thủ tới làm, từ nhặt rau rửa rau, đến sắt rau xào rau, ít nhất cũng đến bận việc hơn phân nửa cái giờ. Chính là giao cho này đài ra công cơ, lại là hai giây không đến thời gian liền toàn bộ hoàn thành. Lâm Nhân từ ra công cơ phát ra trong miệng đem đồ ăn điểm tâm từng cái mang sang tới. Bãi ở nhà ăn trên bàn cơm. Sau đó đi buồng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, đồ ăn cũng vừa vặn không hề năng miệng. Vì thế cầm lấy chiếc búa, thúc đẩy lên. Ăn qua cơm sáng lúc sau, dựa theo thông thường sinh hoạt thói quen, này liền đến đi làm. Chính là hôm nay buổi sáng lâm nhân ra không gian chi gian đột nhiên có điểm luyến tiếp. Có lẽ là ngày hôm qua nghỉ ngơi ngày ở trong không gian mặt trụ đến quá mức thoải mái đi. Đầu tiên là ra công cơ công năng đại biên độ thăng cấp. Sau đó còn phát hiện nước ôn tuyển thần kỳ diệu dụng Nhớ tới ngày hôm qua dùng nước ôn tuyển tưới xong đồng ruộng lúc sau, đồng ruộng thực vật đều thực vui mừng. Lâm nhân liền nhịn không được đi tranh trong không gian đồng ruộng. Đứng ở đồng ruộng bên vừa thấy, tức khắc liền có chút kinh ngạc. Những người đó tham linh chi cây cối, thế nhưng có thể chính mình hoạt động vị trí. Ngày hôm qua vẫn là quy quy củ củ ngốc tại từng người bị gieo trồng đi xuống vị trí thượng, hiện tại cư nhiên tất cả đều dối loạn bộ, bên này một gốc cây, bên kia một gốc cây kỳ tùy ý giải rác ở tảng lớn đất chống thượng là bởi vì này đó cây cối linh tính càng cường vẫn là bởi vì nàng ngày hôm qua đem sở hưu bó tuổi đều thu hoạch lên cấp này đó cây cối đang ra tảng lớn đất trống, làm chúng nó có tự do hoạt động không gian lâm nhân ngồi sổm túi đầu thượng lấy một chút trong đất một người tham tiểu cây cối lá cây vui đùa hỏi các ngươi nên sẽ không trường đến nào một ngày liền sẽ biến thành nhân sâm hoa hoa chạy trốn vô tung vô ảnh làm ta tìm không thấy đi kia cây cây cối lá cây lắc lắc Xem như cấp ra trả lời, chỉ là lâm nhân không biết nó lắc lắc lá cây cụ thể là có ý tứ gì, là nói sẽ không thay đổi thành nhân tham hoa hoa, vẫn là nói sẽ không chạy trốn làm nàng tìm không thấy. Thôi, dù sao mặc kệ chúng nó chạy đến trong không gian cái nào địa phương, nàng chỉ cần động nhất động ý niệm, là có thể cảm giác đến chúng nó vị trí, nếu chúng nó thích chạy, vậy làm các nàng chạy vội chơi đi. Đi làm thời gian mau tới rồi, lâm nhân ra tới không gian, đẩy xe đạp, đi ra cửa đi làm. Nó tại nhà máy phân xưởng đi làm thời gian, luôn là buồn kẻ không thú vị, bởi vì mỗi ngày đều làm đồng dạng công tác nội dung, không có thay đổi, cũng không có biện pháp sáng tạo, còn không thể giống ở trong không gian như vậy thúc giục ý niệm tới hoàn thành. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có chút chán ngấy. Buồn kẻ lại chán ngấy công tác rằng có hơn phân nửa cái cuối tuần. Lâm nhân nhịn không được bắt đầu kế hoạch, muốn hay không tìm cơ hội tưởng xưởng lãnh đạo xin, đổi một cái cương vị. Đương nhiên, đổi gác vị ý tưởng. Chỉ là lâm nhân nhàn tới không có việc gì khi một cái thiết tưởng, đổi gác vẫn là không đổi cương, đối nàng công tác sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 443 tới thân thích. Kỳ thật, nàng trước mắt nhất nên nghiêm túc lưu ý cũng không phải đổi gác vị, mà là nhìn chầm chầm khẩn Tống Doanh gần nhất đều làm này đó động tác. Tuần trước, nàng nghe trì Nguyệt Quyên nói Tống Doanh vì làm xưởng báo sự đi tỉnh thành đi công tác. Mắt thấy này chu đã qua ba bốn thiên, lại quá hai ngày nhiều liền lại là nghỉ ngơi ngày. cũng không biết Tống Doanh từ tỉnh thành đã trở lại không có thứ 5 chiều hôm nay Lâm Nhân tan tâm lúc sau liền chuẩn bị đi một chuyến trì Nguyệt quên ra Tống Doanh ở office building đi làm Lâm Nhân ở phân xưởng bên trong công tác trừ phi Tống Doanh chủ động tới tìm Lâm Nhân phiền thoái bằng không Lâm Nhân rất khó nhìn thấy Tống Doanh trì Nguyệt quên bất động trì Nguyệt quên văn phòng ly Tống Doanh không xa muốn gặp Tống Doanh thực dễ dàng cho nên Lâm Nhân chuẩn bị hôm nay buổi tối đi trì Nguyệt quên ra một chuyến hỏi thăm một chút Tống Doanh gần nhất đều có chút động tĩnh gì Chỉ là làm lâm nhân không nghĩ tới chính là, hôm nay chạm vạng, nàng tan tầm sau mới từ nhà máy đại môn ra tới, liền thấy được một cái người quen. Sắc thực giảng, là thấy được một cái thân thích. Thân thích tới chơi, lâm nhân khẳng định là không công phu đi tìm trì nguyện quên nàng bước nhanh hướng tới vị kia thân thích đi đến, chào hỏi nói, nhị thẩm, ngươi tới trong huyện có việc. Trương Tiểu thúy có chút quấn bách kéo kéo chính mình đánh không ít mụn vá quần áo, gom lại hảo chút thời gian không tẩy có chút hấp tấp đầu tóc. Lúc sau lại đem ngón chân đầu hướng phá động dày rơm rụt rụt. Lúc này mới câu nệ đã mở miệng, đội sản xuất nông nhàn, ta liền nghĩ đến trong huyện dạo một dạo. Lâm nhân bất giác buồn bực, trước kia nàng ở đội sản xuất làm việc khi, cũng không phát hiện đội sản xuất người nông nhàn liền đi trong thành du ngọn A. Nông nhàn còn có nông nhàn khi sống, vào thành là một kiện đặc biệt tiêu tiền sự, đội sản xuất phụ nhân có thể nói là trước nay cũng chưa suy xét quá vào thành sự. Bất quá lâm nhân cũng chính là như vậy tưởng tượng, không như thế nào hướng trong lòng đi. Trước kia không suy xét quá vào thành đó là trước kia, hiện tại trong thành có nàng gái này đại chất nữ nhi, nhị thẩm nông nhàn thời điểm tưởng vào thành đến xem cũng là tình lý bên trong. Vì thế lâm nhân thực khách khí chiêu đã nói, nhị thẩm ngươi đuổi một ngày đường, còn không có ăn cơm đi. Đi, ta mang ngươi về nhà đi, chúng ta hảo hảo làm một đốn hảo cơm tới ăn. Trương Tiểu Thúy lập tức gật đầu, nàng thật là cả ngày cũng chưa ăn cơm, hơn nữa ngày hôm qua nghỉ hôm nay muốn vào thành, cũng chỉ uống lên một chén lương thực phụ cháo mà thôi. hiện tại nàng đều sắp chết đói. Lâm Nhân vô vỗ xe đạp ghế sau, đi thôi, nhị thẩm, ta tái ngươi. Trương Tiểu Thúy lớn nhỏ ở nông thôn lớn lên, sau lại kết hôn vẫn là ở tại nông thôn, trước nay cũng chưa ngồi quá xe đạp, hiện tại nhìn Lâm Nhân xe đạp rất có chút e ngại, cái này, cái này sao ngồi. Như vậy một điểm nhỏ ghế sau, cùng rộng mở xe bỏ so có thể kém xa đâu, có thể ngồi ổn sao. Lâm Nhân cười cười, khắp nơi nhìn một lần, đúng là xưởng dậy tan tầm cao phong. Công nhân nhóm một cái dựa gần một cái từ nhà máy đại môn ra tới, cách đó không xa vừa vặn liền có một cái nữ công muốn lái xe tái một cái khác nữ công. Lâm Nhân vội chỉ cái kia muốn ngồi xe nữ công, đối Trương Tiểu Thúy nói, "Nhị thẩm, ngươi xem nàng, ngươi đi học nàng dáng vẻ kia ngồi liền hảo." Trương Tiểu Thúy hướng tới Lâm Nhân chỉ cái kia nữ công nhìn qua đi, trong lòng hiểu rõ không ít, nguyên lai xe đạp là như vậy ngồi a, lái xe trước chậm rãi kỵ, ngồi xe chạy hai bước hướng xe trên ghế sau ngồi xuống, lúc sau lái xe khẩn đặng hai chân. Xe liền chạy đi lên. Đích xác so xe bỏ muốn bất việc không ít. Vì thế Trương Tiểu Thúy gật gật đầu, thành, ta chiếu nàng như vậy thử xem xem. Thử hai ba lần, Trương Tiểu Thúy rốt cuộc thành công ngồi trên lâm nhân xe đạp. Tuy rằng nàng ngồi ở kia xe đạp trên ghế sau cả người căng chặt, cả người đều thực khẩn trương, chính là tốt xấu nhấm nháp tới rồi tân sự vật, cảm nhận được ngồi xe đạp cảm giác. chờ trở về đội sản xuất sau, cũng có thể cùng trong thôn những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ nhóm thổi phồng. Ta đi trong huyện còn ngồi quá xe đạp lý. Giờ phút này Trương Tiểu Thúy ngồi ở Lâm Nhân xe đạp trên ghế sau, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng. Trước đó vài ngày, tẫn nghe Dương Quế Hoa cùng trong thôn tức phụ nhóm tội phồng, trong huyện phòng ở như thế nào như thế nào hảo, trong huyện nhà xưởng như thế nào như thế nào khí phái, trong huyện mọi người ăn mặc như thế nào như thế nào thể diện. Còn có, Lâm Nhân đi trong huyện lúc sau, như thế nào như thế nào tiền đồ. Không chỉ có công tác hảo, tiền lương cũng không thấp, trụ phòng ở thực rộng mở. tan lương thực cũng đều là tinh tế lương. Kỳ thật đi, Dương Quế Hoa như vậy tính tình, cũng không phải miệng lớn lên. Dương Quế Hoa hồi thôn lúc sau thật là nhắc tới quá trong thành phong cảnh cùng lâm nhân ở trong thành sinh hoạt, chính là Dương Quế Hoa cũng không có thổi phồng, chỉ là ở người khác hỏi tới thời điểm thuận miệng nói như vậy hai câu. Nhưng chính là như vậy hai câu truyền tới Trương Tiểu Thúy lô thai, Trương Tiểu Thúy trong lòng liền bắt đầu không cân bằng. Đó là nhà ta chất nữ nhi. Nhà ta chất nữ nhi cho ta để lại trong huyện địa chỉ. Ta đường thân thím đều còn chưa có đi quá đâu, Ngươi Dương Quế Hoa khen ngược, trước chạy đến nhà ta chất nữ nhi nơi đó đi hưởng phúc. Ngươi Dương Quế Hoa sao không lên trời đâu? Ngươi sao liền như vậy mặt đại đâu? Nhân tử đối đãi ngươi hảo đó là nhân tử phúc hậu, ngươi sao còn không biết xấu hổ ở trong thôn nơi nơi nói đi. Ghen ghét, nhất có thể khiến người tâm tính vật mẹo. Cho nên cứ việc Dương Quế Hoa hồi thôn lúc sau cũng chưa nói cái gì, Trương Tiểu Thúy cũng là mọi cách không quen nhìn Dương Quế Hoa. Dĩ vãng Trương Tiểu Thúy không quen nhìn Dương Quế Hoa sẽ là người, hiện tại Trương Tiểu Thúy càng thêm không quen nhìn Dương Quế Hoa đến trong huyện dính Nhân Tử Quang, ăn ngon uống tốt ngủ ngon ở Nhân Tử nơi đó trụ lâu như vậy. Cho nên Trương Tiểu Thúy nhất đẳng đến Nông Nhàn, liền chạy nhanh xả cái cớ, làm lao đội trưởng cấp viết thư giới thiệu, mua vé xe tới trong huyện. Tuy rằng lúc ấy Lâm Nhân có đem nàng ở trong huyện địa chỉ để lại cho Trương Tiểu Thúy, chính là Trương Tiểu Thúy không biết chữ A, hơn nữa đây là Trương Tiểu Thúy đầu một hồi tiến huyện thành tới cũng không dám hảo sinh tìm người hỏi thăm xưởng dệt khá lớn tương đối dễ dàng hỏi đường cho nên trương tiểu thúy liền đi vào xưởng dệt ngoài cửa lớn chờ dù sao nhân tử ở xưởng dệt đi làm canh giữ ở xưởng dệt ngoài cửa chờ luôn là không sai lâm nhân cũng không biết trương tiểu thúy lúc này tới huyện thành động cơ lâm nhân gần nhất hai ngày vẫn luôn đều ở đề phòng tống doanh cũng không có nhiều ít nhàn tâm đi cân nhắc quá trương tiểu thúy tới huyện thành động cơ hôm nay trạng vạng lâm nhân chở trương tiểu thúy trở về chỗ ở lúc sau Liền vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Vừa rồi ở trên đường thời điểm nàng cũng đã nghe được ngồi ở nàng xe trên ghế sau Trương Tiểu Thúy cái bụng lộc của thành nghĩ đến Trương Tiểu Thúy hiện tại khẳng định đói thật sự. Vì thế trở về chuyện thứ nhất chính là nấu cơm. Đem phòng bếp đồ ăn quậy bên trong phóng bột mì múc nửa chậu ra tới, lại đào mấy nắm gạo, lúc sau lại lấy ra mấy cái đồ ăn. Nhị thẩm, hôm nay buổi tối chúng ta nấu một nồi cháo, lại lạc điểm bánh có nhân tới ăn có được hay không? Lâm nhân khách khí hỏi Trương Tiểu Thúy dùng sức gật đầu, hảo, hảo. Ngươi vội một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, nấu cơm sự liền giao cho ta đi. Kỳ thật ở Trương Tiểu Thúy xem ra, nấu cơm trước nay đều là cái đơn giản việc, khó chính là đến tìm được nấu cơm đồ vật mới được. Trương 444 thật sự giàu có. Cái gọi là xảo phụ làm khó vô mẹ chi thúc giục, gần nhất mấy năm nay, đội sản xuất bên trong khổ thực, lương thực tinh là tưởng cũng không dám tưởng, lương thực phụ chỉ cần có thể dán lại khẩu, vậy cảm ơn trời đất. Trước mắt lâm nhân gái này trong phòng bếp, không chỉ có lại tế mặt còn có tinh mễ, không chỉ có có tinh mễ còn có bó lớn rau dưa. Này nhưng tất cả đều là đội sản xuất không cần suy nghĩ thứ tốt ta. Có này đó thứ tốt, làm một bữa cơm còn còn không phải là nhẹ nhàng chuyện này. Cho nên Trương Tiểu Thúy Liền rất là nhiệt tình đem nấu cơm việc ôm đồm xuống dưới. Một phương diện là nàng thấy được này nhiều thứ tốt trong lòng cao hứng, theo bản năng liền nghĩ đến nấu cơm, đệ nhị sao, nàng lần này tới trong huyện. Là quyết định chủ ý muốn ở lâm nhân nơi này ở vài ngày, cũng giống dương quế hoa như vậy, ăn ngon uống tốt ngủ ngon hưởng thụ hưởng thụ, qua hưởng thụ không làm việc nhưng không nghĩ, nàng không thể làm lâm nhân phiền chắn nàng. Đệ tam sao, còn tồn chút tư tâm, cái gọi là đại hạn 3 năm không đói chết đấu bếp, nấu cơm thời điểm dễ dàng nhất ăn vụng, không phải sao. Cho nên trương tiểu thúy lập tức liền vãn tay áo, giặt sạch tay, này liền lấy qua trang bột mì trậu, bắt đầu cùng mặt. Lâm nhân ngày thường một người trụ thời điểm. đều là dùng ra công cơ ra công đồ ăn, nhanh chóng lại mỹ vị, rất ít sẽ chính mình động thủ làm. Tuy rằng một người đồ ăn cũng không khó làm, chính là cùng ra công cơ hiệu xuất so sánh với, chính mình động thủ nấu cơm tốc độ vẫn là chậm thực. Cho nên Lâm Nhân đánh tâm nhãn không thích chính mình động thủ nấu cơm, nếu Trương Tiểu Thúy đã bắt đầu động thủ làm, kia nấu cơm sự liền giao cho Trương Tiểu Thúy hảo. Vì thế nàng cùng Trương Tiểu Thúy khách sáo hai câu lúc sau liền rời đi phòng bếp. Từ phòng bếp ra tới lúc sau, cũng không dám đi vào không gian Bởi vì không biết Trương Tiểu Thúy sẽ khi nào từ trong phòng bếp ra tới. Cho nên Lâm Nhân liền cầm chậu cùng rẻ lau, đem trong phòng vệ sinh quét tước một chút. Ngày thường vừa tan tầm liền tiến vào không gian, buổi sáng ngoại cho đến đi làm thời điểm mới ra tới không gian, sở hữu thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trong không gian, chỗ ở trong phòng hết thể căn bản vô tâm đi thu thập. Hiện tại tới khách nhân, trong phòng lạc cho buổi luôn là khó coi. Vì thế Lâm Nhân liền thừa dịp Trương Tiểu Thúy nấu cơm thời điểm đem phòng cấp quét tước một lần. quét tước xong rồi phòng lại đem hai dàn phòng ngủ bên trong chăn cấp thay đổi phía trước rơi xuống hôi nhiễm mùi mốc khăn trải giường chăn tất cả đều thu vào không gian lại từ trong không gian cầm tân đệm chăn khăn trải giường ở trên giường phô hảo mà thu vào trong không gian rơi xuống cho đuổi nhiễm mùi mốc cũ chăn cũng không cần phiền toái trực tiếp hướng vật liêu ra công cơ một phóng tuyển định thanh khiết cùng may lại chỉnh tự thực mau liền có mới tinh lại khiết tịnh chăn bông khăn trải giường từ phát ra khẩu ra tới Thăng cấp sau ra công cơ thể tích tăng đại công năng tăng nhiều cùng hệ thống ký chủ ý niệm cảm ứng liên tiếp càng cường may lại cái chăn đông bất quá chính là nhiều thủy giống nhau đơn giản lâm nhân bên này đem phòng thu thập hào lúc sau lại cầm đại điều trổi đem sân cấp quét một lần trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước sạch sẽ lúc sau trong phòng bếp trương tiểu thúy liền cũng đem cơm chiều làm tốt vì thế đèn dầu điểm lên cơm chiều bưng lên bàn ăn này liền bắt đầu ăn cơm chiều lâm nhân ăn một khối bánh uống lên một chén cháo liền ăn no nhìn trương tiểu thúy ăn đến chính hăng say cũng không hảo buông chiếc búa, chỉ phải bẻ nửa khối bánh cầm ở trong tay, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ từ từ ăn. Trương Tiểu Thúy từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm, ăn năm khối bánh, uống lên tam đại trên cháo, còn dừng không được tới. Lâm Nhân có chút ngồi không yên, nàng đem trong tay gặm dư lại một phần tư khối bánh đặt lên bàn, sau đó đứng dậy, nhị thẩm, ngươi chấm ăn, ta về phòng nghỉ ngơi. Trương Tiểu Thúy lập tức cười đáp lại, đi thôi, đi thôi. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm, sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Nhân lên tiếng. Đi bùng trong. Bàn ăn bên ngồi trương tiểu thúy, tay rối ra lại cầm một khối bánh. Chân chờ một chút, từ kia một khối bánh thượng bẻ một nửa, dư lại một nửa thả trở về. Nàng biết chính mình hôm nay buổi tối ăn quá nhiều, thật sự không thể lại, một cái làm trưởng bối, tới chất nữ nơi này như vậy có thể ăn, thật sự có chút mất mặt. Chính là nàng nhịn không được a. Trời mới biết nàng đã nhiều ít năm không ăn qua như vậy tốt mặt cùng như vậy tốt mễ, Nay tinh mễ cùng tế mặt làm được cơm lạc ra tới bánh, chính là ăn ngon. Lại hương lại ngọt, còn không cụm biết hầu Lúc trước kiến phòng ở thời điểm Tuy rằng lâm nhân đã cho không ít hảo lương thực Nhưng khi đó một lòng nhọc lòng xây nhà Sợ làm giúp nhóm ăn không ngon Không cho hảo hảo làm việc Hảo lương thực đều cấp làm giúp người ăn Chính là trong nhà bọn nhỏ Khi đó cũng không ăn qua mấy khẩu hảo lương thực Hôm nay thật vất vả được cái ăn được lương thực cơ hội Trương Tiểu Thúy nơi nào nhịn được Không ăn chống được rốt cuộc ăn không vô đi Nàng là rừng không được tới Dương Quế Hoa quả nhiên nói không tồi Nhân tử ở trong huyện Nhật tử quá thật là hảo. Nay hảo mễ hảo mặt ăn, nay nộn gâu gâu rau dưa nhai, càng miễn bản trong phòng bếp đầu kia mãn hồ dầu nảnh, mãn hồ nước tương, còn có kia mãn hồ muối. Trương Tiểu Thúy ăn xong rồi trong tay nửa khối bánh lúc sau, nhìn không được đem mặt khác nửa khối bánh lại cầm lên, tiếp tục ăn. Hôm nay nàng vừa tới trong huyện, chưa ăn nhiều một chút, ngày mai nàng sẽ không ăn nhiều như vậy. Hôm nay buổi tối Trương Tiểu Thúy vẫn luôn ăn đến căng đến ăn không vô, lúc này mới thu chén đũa Dẫn theo đèn dầu đi phòng bếp đem nổi cùng chén đều cấp giặt sạch. Giặt sạch chén sau, Trương Tiểu Thúy không dám kinh động lâm nhân, quan hảo cửa phòng, vào phòng ngủ, nằm xuống. Thiên đều hát ấu, thời gian không còn sớm, là thời điểm ngủ. Hướng trên giường một nằm, Trương Tiểu Thúy rất có chút khó có thể tin, trên giường đệm chăn cũng quá mềm mại chút. Nàng ngồi dậy, trên giường đơn cùng chăn thượng đốt ve một trận, nhu hòa, thanh hương. Thật là quá thoải mái. Đông thanh hương, xa phòng thanh hương. còn có ánh mặt trời hương vị khỏe với nhau, nghe thấy làm người mạc danh tâm an. Xem ra nhân tử ở trong huyện Nhật Tử là thật sự giàu có. Ảm đạm trong bóng đêm, Trương Tiểu Thúy Thích Thí nằm ở phô tán tân chăn bông trên giường, không phải không có cực kỳ hâm mộ nghĩ, gì thời điểm chính mình ra cũng có thể quá thượng như vậy giàu có sinh hoạt đâu. Như vậy tưởng tượng, Trương Tiểu Thúy liền nhớ tới nhà mình hai cái khuê nữ, chính mình tới nhân tử nơi này, có thể hưởng mấy ngày phúc, chính là chính mình kia hai khuê nữ không biết khi nào mới có thể hưởng phúc Ai? Nếu là năm nay ăn Tết có thể mang theo hai khuê nữ tới nhân tử nơi này trụ hai ngày thì tốt rồi. Trương Tiểu Thúy liền như vậy một bên ở trong lòng tính toán này đó, một bên dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Thúy liền sớm rời giường tới, cấp lâm nhân làm cơm sáng. Lâm nhân ăn qua cơm sáng, nay liền tới rồi đi làm thời gian. Nghĩ nhị thẩm thật vất vả tới trong huyện một chuyến, chính mình vội vàng đi làm cũng không có thời gian mang theo nhị thẩm ở huyện Thành Dạo một Dạo, liền đào hai khối tiền ra tới. Giao cho Trương Tiểu Thúy, nhị thẩm, này tiền ngươi cầm, ban ngày ở nhà buồn liền đi ra cửa đi vừa đi nhìn một cái. Trương Tiểu Thúy nơi nào không biết xấu hổ muốn lâm nhân tiền, nhân tử, ngươi mau đem tiền thu hồi tới, ta tới ăn ngươi chủ ngươi đã thực ban khoan. Trương 445 đại hỷ sự. Lâm nhân móc ra tới tiền, khẳng định sẽ không lại thu hồi đi, đem tiền hướng Trương Tiểu Thúy trong tay một tắc, này liền đẩy xe đạp ra cửa. Một đường đi vào nhà máy cổng lớn, chính đuổi kịp đi làm cao phòng người đặc biệt nhiều. Lâm Nhân liền hạ xe đạp, đi bộ hướng trong sưởng đi. Mới vừa đi không vài bước, liền nghe được có người ở kêu chính mình. Lâm Nhân theo tiếng nhìn qua đi, liền thấy được Thôi Lão sư, nhân tử. Ta tưởng cùng ngươi nói hai câu lời nói, không chậm trễ ngươi thời gian đi. Thôi Lão sư chạy chậm đi vào Lâm Nhân trước mặt, khách khí hỏi. Lâm Nhân bội nói, không có việc gì mẹ nuôi. Hiện tại ly đi làm thời gian còn có một hồi lâu đâu. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Thôi Lão sư nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là nhà của chúng ta kiến nghiệp hậu thiên đính hôn, đến lúc đó tưởng đơn giản bãi hai bản, ngươi xem. Lâm nhân lập tức hiểu được, nguyên lai là thôi đại ca hỷ sự a. Ta đây khẳng định muốn đi, chuẩn bị ở đâu cái tiệm cơm bãi rượu. Mau đem địa chỉ nói cho ta. Thôi lão sư nói, liền bác trên đường cái kia tiệm cơm, cái kia tiệm cơm muốn lớn hơn một chút. Lâm nhân gật đầu, vừa lúc hậu thiên là nghỉ ngơi ngày, ta toàn thiên đều có rảnh, đến lúc đó ta đi cho người hỗ trợ Thôi lão sư liên tục xua tay, không cần, không cần, tiệm cơm bên trong ăn cơm, cũng không có gì hảo vội. Cho tới nơi này, Lâm Nhân nhớ tới chuyện quan trọng nhất đều còn không có hỏi đâu. Mẹ nuôi, ta có chút nhật tử chưa thấy được thôi đại ca, cũng không biết thôi đại ca đối tượng là ai. Thôi lão sư cười cười, hắn đối tượng A, ngươi khẳng định tục, chính là năm trước đi Lâm ra thôn xuống nông thôn hứa vệ hường A. Lâm Nhân sau khi nghe xong, trong lòng một trận thổn thức, cái gì kêu hữu duyên thiên lý năng tương lộ. cái gì kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn năm trước thôi kiến nghiệp mới vừa cùng thôi lão sư tương nhận chính mình mang theo hứa vệ hồng đi thôi lão sư ra ăn cơm khi liền phát hiện hứa vệ hồng xem thôi kiến nghiệp ánh mắt thực đặc biệt năm nay hứa vệ hồng bị bắt cóc thôi kiến nghiệp vì cứu nàng ăn như vậy nhiều khổ bị như vậy nhiều thương hứa vệ hồng đối với thôi kiến nghiệp hảo cảm càng là tạch tạch tạch bỏ lên hai người kia tuy rằng ở nhà trên đời có nhất định tranh lệnh, chính là kết hợp đến cùng nhau cũng là tình lý bên trong sự con đừng nói hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp hai cái trai tài gái sắc thật đúng là rất xứng đôi chúc mừng ngươi a mẹ nuôi về sau chính là nhi tử cùng con dâu cùng nhau hiếu kính ngài nói không chừng sang năm hiện tại ngươi là có thể bế lên béo tôn từ đâu lâm nhân là phát ra từ nội tâm thế thôi lão sư cao hứng thôi lão sư cũng vui vẻ thực đắp cũng không phải là lòng ta này cọc tâm sự à cuối cùng sắp rơi xuống đất hai người ở đây từ ngoài cửa lớn hàn huyên như vậy sau một lúc công nhân đi làm cao phong đã qua đi xưởng cửa công nhân, đã không có phía trước như vậy nhiều. Thời gian không còn sớm, ngươi mau chút đi làm, đến muộn bị khẩu tiền công đã có thể không hảo. Thôi lão sư thúc giục nói. Lâm nhân lên tiếng, kêu hảo, mẹ nuôi, hậu thiên thấy Thôi lão sư phất phất tay, cùng lâm nhân chia tay, nhìn lâm nhân vào nhà máy đại môn lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Lâm nhân bên này là thông chi tới rồi, hiện tại nàng muốn đi thông chi má tần một nhà. Trong huyện đầu nàng nhận thức liền như vậy vài người. Thật vất vả trong nhà bãi cái đính hôn rượu, khẳng định muốn đem nhận thức mấy người này đều kêu lên. Lại nói Lâm Nhân vào xưởng, ở xe lều đem xe đạp phóng hảo, lúc sau liền chạy chậm chiều phân xưởng chạy đến. Vừa rồi ở nhà máy ngoài cửa lớn cùng thôi lão sư nói trong chốc lát lời nói, hiện tại thời gian đã không còn sớm, lại không chạy mau một chút, khả năng liền phải đến trễ. Mắt thấy liền phải chạy đến phân xưởng cửa, đột nhiên Tống Doanh không biết từ chỗ nào toát ra tới, Lâm Nhân chưa kịp dừng lại bước chân, suýt nữa đụng vào trên người nàng. Chạy cái gì? Chán sống vội vàng đi đầu thai a Tống Doanh chán ghét chừng mắt nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái. Lâm Nhân vội vàng đi làm, không có thời gian cùng Tống Doanh cãi nhau, vòng khai hai bước, này liền chuẩn bị rời đi. Nàng chỉ cần nhìn thấy Tống Doanh, xác định Tống Doanh đã từ tỉnh thành đi công tác trở về liền hảo, còn lại sự tình, chờ tan tầm lại tìm trì nguyện quên hảo hảo hỏi thăm. Mắt thấy Lâm Nhân phải đi, Tống Doanh một phen giữ chặt Lâm Nhân cánh tay, ngươi lưu cái gì? Ta có nói làm ngươi đi sao? Lâm nhân hít sâu một hơi, ngại tinh tình hỏi, xin hỏi Tống can sự có gì chỉ giáo. Tống doanh hừ lạnh một tiếng, biết ta là xưởng ủy văn phòng can sự liền hảo. Ta là cái can sự, mà ngươi, chỉ là cái nho nhỏ công nhân. Thấy ta không nói là ngươi không lưng hành lễ, ít nhất, ngươi đối với ta khách khí một chút. Lâm nhân nghe được cả người một trận cách đứng, ngồi văn phòng can sự thế nào. Phân xưởng công nhân lại làm sao vậy? Không có công nhân nhóm vất vả lao động. Chỉ bằng ngươi cái tiểu can sự kêu cái lôi chống khẩu hiệu viết cái không thực tế văn trường, toàn xưởng công nhân viên chức là có thể có cơm ăn. Có một số người, trước nay đều chỉ nhìn đến trước mắt bàn tay đại một tiểu khối địa phương, cảm thấy chính mình ngồi văn phòng, toàn xưởng người nên tới khen tặng nàng, một phân phong cảnh, hận không thể cấp khuyết đại đến thập phần Không nghĩ tới phong cảnh trước nay đều không phải chính mình trương dương ra tới, mà hẳn là nhân dân đại chúng tự đáy lòng trao tạo. Lâm nhân cảm thấy rất nhiều đạo lý, Cùng cái này Tống Doanh căn bản là nói không rõ, vì thế ứng phó hỏi, Tống Căn sự, ngươi tìm được rốt cuộc có chuyện gì? Tống Doanh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem trong tay kia một chồng bị chít đến lung tung rối loạn tài liệu giấy ném đến Lâm Nhân trong tay. Đây là ngươi viết huấn luyện tư liệu, ta xem qua, không đủ tiêu chuẩn. Một lần nữa cho ta viết một phần giao đi lên. Lâm Nhân nhìn trong tay này điệp tài liệu giấy, thật là nàng mấy ngày trước vất vả viết ra tới huấn luyện tư liệu, nguyên bản là muốn giao cho trong xưởng khan ở xưởng báo thượng Giờ phút này lại không biết như thế nào liền dừng ở Tống Doanh trong tay. Nga, đúng rồi, xưởng báo một chuyện Phương xưởng trưởng giao cho Tống Doanh đi chạy chân, có thể thấy được Tống Doanh ở xưởng báo phương diện lên tiếng quyền vẫn là rất đại. Thật vất vả ở trong tay nắm điểm quyền lực Tống Doanh, này liền kìm nén không được tới hoành hành cùng khoe ra. Chỉ là, Tống Doanh cũng không giải cái đầu góc cẩn thận ngậm lại, nàng Lâm Nhân làm được huấn luyện, toàn xưởng công nhân viên chức đều nghe qua, từ xưởng lãnh đạo đến phân xưởng công nhân, tất cả đều cảm thấy sâu sắc thực dụng. dựa vào cái gì nàng tống doanh dứt khoát nói một câu không đủ tiêu chuẩn là có thể đem này phân huấn luyện tư liệu cấp phủ định rớt tống doanh ngươi mới thượng mấy năm học lại là cái cái dạng gì bằng cấp trình độ chỉ sợ là liền dệt ngành sản xuất cơ bản nhất thuật ngữ đều nháo không rõ ỉ vào sau lưng có người chống lưng này liền bắt đầu vô pháp vô thiên lâm nhân lúc này là lý luận đều lười đến cùng nàng lý luận tư liệu hướng túi láo một xuỳ chân vừa nhấc trực tiếp rời đi cùng tống doanh người như vậy nói một chữ đều ngại nhiều nói nàng viết tư liệu không đủ tiêu chuẩn vậy không viết bái dù sao là xưởng trưởng bí thư đoan chính tới tìm nàng viết lại không phải nàng chính mình muốn viết huấn luyện đã hoàn thành hơn nữa nàng đã bởi vì ích lợi trong xưởng công nhân viên chức mà làm không gian ra công cơ thăng cấp nếu nàng đã được đến chân thật tích lợi đang không đăng báo nàng thật đúng là liền không sao cả chương bốn trăm người hợp lực không viết này phân tài liệu nàng còn tỉnh một chuyện đâu nói nữa bất quá chính là một cái nho nhỏ huyện xưởng dẹp xưởng báo Lại không phải cỡ nào ghê gớm báo chí, nàng còn không hiếm lạ đâu. Cho nên Lâm Nhân căn bản là không có phản ứng Tống Doanh, trực tiếp liền tránh ra. Uy Làm ngươi đem này phần tư liệu một lần nữa viết một lần, ngươi có nghe hay không? Tống Doanh hướng về phía Lâm Nhân bóng dáng kê ơ. Lâm Nhân cũng không quay đầu lại, chỉ coi như không nghe thấy. Tống Doanh bị Lâm Nhân trầm mặc chọc đến rất có chút bực bội, tốn cái gì tốn. Bất quá chính là sẽ làm huấn luyện thôi. Sớm muộn gì có một ngày, muốn cho ngươi đẹp. kỳ thật tống doanh hôm nay tới tìm lâm nhân cũng không chỉ cần là làm lâm nhân làm lại kia phân huấn luyện tư liệu kia phân huấn luyện tư liệu chỉ là cái đạo cụ tống doanh hôm nay tới tìm lâm nhân chủ yếu mục đích là vì làm lâm nhân hảo hảo xem thấy rõ ràng nàng tống doanh hiện tại ở trong xưởng là cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật nàng tống doanh vừa mới tiến xưởng hơn một tháng nay liền thành toàn xưởng nổi tiếng đại nhân vật không chỉ có phương xưởng trưởng theo nàng ngay cả hạ huân mẫu thân cũng đi tìm nàng tấm tắc tống doanh không phải không có đắc ý tưởng Trước kia ta không dám động ngươi lâm nhân, là bởi vì có hạ huân ở sau lưng che chở ngươi, hiện tại sao, ta chính là hoàn toàn không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đối nghịch, xem ta không đem ngươi cấp dấm thành đầy đất xương cốt một phấn. Lại nói tiếp hạ huân mẫu thân Trần Tố Tâm, đối với Tống Doanh tới nói, thật là một kiện phi thường thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản ngày đó nàng đi tỉnh đi công tác hành trình đều xác định xuống dưới, lại đột nhiên có người nói xưởng trưởng văn phòng tới vị khách quý, ở hỏi thăm nàng. nàng liền đi cùng vị kia khách quý thấy một mặt gặp mặt lúc sau vừa hỏi mới biết được vị này khách quý thế nhưng chính là hạ huân mẫu thân lúc ấy tống doanh còn có chút khẩn trương nghĩ hạ huân vẫn luôn đều đối lâm nhân trung thành và tận tâm khăng khăng một mực đừng vị này khách quý hôm nay là tới tìm nàng tống doanh phiền thoái kết quả hàn huyên như vậy vài câu lúc sau mới phát hiện hạ huân mẫu thân cùng hạ huân cũng không phải một lòng hạ huân thích lâm nhân hạ huân mẫu thân lại là đối lâm nhân hận thấu xương ngay lúc đó kia gian xưởng trưởng văn phòng Cũng không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, suy xét đến tương lai mấy ngày muốn đi tỉnh thành đi công tác, vì thế ngay lúc đó Tống Doanh liền để lại tỉnh thành một cái địa chỉ cấp Trần Tố Tâm. Ngay lúc đó Tống Doanh cũng là tưởng đánh cuộc một phen, Trần Tố Tâm nếu là đi tìm nàng, kia nàng liền cố gắng đem Trần Tố Tâm tranh thủ đến chính mình trận doanh tới, cùng nhau đối phó lâm nhân. Nếu là Trần Tố Tâm không đi tìm nàng, kia nàng cũng không có gì tổn thất, nguyên kế hoạch như thế nào làm, liền còn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự liền hảo. cứ như vậy. Tống Doanh đi tỉnh thành đi công tác. Chỉ là trận này đánh cuộc, Tống Doanh đánh cuộc thắng, trần tố tâm thế nhưng thật sự đi tỉnh thành tìm nàng. Hơn nữa còn cho nàng cung cấp không ít hữu lực nhân mạch đương trợ lực. Chỉ cần cầu một chút, thu thập lâm nhân thời điểm, không cần để nàng trần tố tâm nửa cái tự. Tống Doanh tự nhiên là đáp ứng rồi, tặng không đi lên nhân mạch, không cần bạch không cần. Đến nỗi về điểm này yêu cầu sao, cũng không tính cái gì, vốn dĩ trần tố tâm liền không phải ninh bắt tỉnh người, để không đề cập tới nàng. Đôi chính mình trả thù Lâm Nhân kế hoạch đều không có ảnh hưởng. Giờ phút này tống doanh, tuy rằng bị Lâm Nhân làm lơ, trong lòng bực bội sau một lúc thực mau liền khôi phục như thường. Không sợ cái này Lâm Nhân hiện tại thanh cao cao ngạo, thực mau chính mình liền sẽ làm nàng ăn lao cơm. Đảo muốn nhìn, bị quan tiến trong nhà lao ăn lao cơm Lâm Nhân còn như thế nào thanh cao. Trước kia chính mình không dám động Lâm Nhân liền tính, hiện tại hảo. Hiện tại Trần Tố Tâm cùng cái kia kêu, kêu Lê Tiểu Chu đều tới giúp nàng tống doanh, nàng còn cũng không tin. Ba người tê lực, còn nhào lộn một cái lâm nhân. Chờ đến lâm nhân bị bắt vào tù khi, nàng nhất định phải kêu lâm ra thôn cùng hồng tinh nông trưởng người đều đến xem. Nhìn xem lâm nhân gương mặt thật, lộng biết rõ ràng lâm nhân rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Thống doanh càng muốn, trong lòng liền càng vui sướng. Giống như chính mình đã đứng ở nhân sinh đỉnh, tay cầm roi, xem ai không vừa mắt là có thể đem ai hung hăng chịu một đốn. Loại này bị rất nhiều người to lớn tương trợ, chính là buông ra muốn làm gì thì làm cảm giác quá tuyệt vời. Tống Doanh hôm nay là hừ cười nhỏ trở về văn phòng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Mà lâm nhân này xương lại là một chút cũng không biết Tống Doanh đã được trần tố tâm cùng Lê Tiểu Chu âm thầm tương trợ, nàng chỉ đương Tống Doanh hôm nay là bởi vì được đến làm sưởng báo một đinh điểm quyền lực mà đến khoe khoang. Bắt đầu công tác lúc sau, lâm nhân thực mau đã bị công tác chiếm cư tư duy, chỉ lo ứng phó trong tay công tác, đến nỗi buổi sáng Tống Doanh tìm tra một chuyện, bất chi rắc liền cấp vức tới rồi sau đầu. Một ngày công tác vội xong. liên tới rồi tan tầm thời gian tan tầm lúc sau lâm nhân chỗ nào cũng chưa đi trực tiếp trở lại nàng chỗ ở tới nhị thẩm hai ngày này tới trong huyện nàng ban ngày không thể bồi nhị thẩm đi ra cửa đi dạo phố liền tính buổi tối tan tầm nhất định phải bồi nhị thẩm trò chuyện trở về chỗ ở vừa thấy chỉ thấy trong phòng trong viện tất cả đều bị quét tước sạch sẽ trong phòng bếp cơm chiều cũng đều đã làm tốt cái này làm cho lâm nhân cảm giác phi thường ấm áp quả nhiên trong nhà có cái trưởng bồi ở Tiểu bối hạnh phúc cảm liền sẽ đại biên độ tăng lên a. Nghe được Lâm Nhân đỗ xe đạp thanh âm sau, Trương Tiểu Thúy vội từ trong phòng bếp ra tới, một bên ở trên tạp dề xoa tay, một bên khách khi nói, nhân tử, ngươi tan tầm, cơm ta đã làm tốt, ngươi xem là hiện tại ăn vẫn là. Lâm Nhân núp thủy, bắt đầu rửa tay, ngoài miệng nói, hiện tại liền ăn đi. Trương Tiểu Thúy lên tiếng, hảo, ta hiện tại liền đi thịnh cơm. Đồ ăn bưng lên bàn, hai người hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, này liền bắt đầu ăn cơm. lâm nhân nhìn đối diện ngồi trương tiểu thúy không tự chủ được liền nhớ tới chính mình cái kia tiện nghi mẹ dương tú nga tới nếu là dương tú nga là cái cần mẫn chịu đi chính đạo nên thật tốt chính mình đem nàng lộng tới bên người tới hảo hảo hiếu kính cũng không phải không thể nếu không có vạn bất đắc dĩ lâm nhân cũng không nghĩ bồi cái kia bất hiếu thanh danh phàm là dương tú nga có thể hiền huệ như vậy một đinh điểm chính mình cũng sẽ không đem nàng ném ở lao động cải tạo đội ném lâu như vậy mặc kệ dương tú nga trước kia đều làm chút cái gì kia đều là chuyện quá khứ, hơn nữa Dương Tú Nga ở lao động cải tạo đội ngây người lâu như vậy, cũng đã chịu cũng đủ giáo hấn. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân liền có chút mềm lòng. Nếu không, sang năm tìm một cơ hội đem Dương Tú Nga từ lao động cải tạo trong đội cấp lộng trở về. Nhưng nếu là đem Dương Tú Nga lộng đã trở lại, nàng lại gây chuyện khắp nơi nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nhân một bên ăn cơm chiều, một bên rất là mâu thuẫn nghĩ này đó. Một bữa cơm ăn xong, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Thôi. vẫn là trước đêm trước mắt sự cố hảo đi dương tú nga sự về sau rồi nói sau ăn xong rồi cơm lúc sau trương tiểu thúy đi phòng bếp rửa chén lâm nhân tắc vào buồng trong đi nghỉ ngơi mới vừa ở buồng trong trên giường nằm xuống tới lâm nhân liền nghe được viện môn ngoại có người ở gõ cửa chương 447 cần thiết là ngươi biết trời đã tối rồi là ai tới gõ cửa lâm nhân chính trần chờ thời điểm trong phòng bếp xoát xong trương tiểu thúy đã mở cửa ra là hạ bí thư a trương tiểu thúy thanh âm từ viện môn chỗ truyền đến Lâm nhân trong lòng đột nhiên một trận phiên loạn, nàng liền biết, đã trễ thế này còn tới gõ nàng môn, khẳng định là hạ huân Mấy ngày trước hạ hân luôn là tới tìm nàng, hoặc là đi nàng trong xưởng tìm nàng, hoặc là tới nàng chỗ ở gõ cửa. Chính là lâm nhân bên này quyết biệt tin đều viết, sao có thể thấy hắn, mấy ngày qua vẫn luôn đều nghĩ biện pháp trốn hắn. Hắn đi trong xưởng tìm nàng, nàng liền trước tiên tan tầm, nàng tới nàng chỗ ở gõ cửa, nàng dứt khoát liền trốn vào trong không gian không mở cửa, hoặc là nàng đi đến chỉ nguyện quên ra. rất xa né tránh Hạ Vân, mắt không thấy tâm không phiền. Gần nhất này hai ba thiên lý, Hạ Vân an tĩnh một ít, không lại đến tìm nàng. Lâm Nhân còn tưởng rằng Hạ Vân ăn đủ bế môn canh tính toán từ bỏ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ ở hôm nay buổi tối đột nhiên xuất hiện. Trương Tiểu Thúy cũng không biết Lâm Nhân lại cùng Hạ Vân nháo bẻ, còn tưởng rằng hai người chỗ vừa lúc đầu, rất là khách khi đem Hạ Vân cấp nên vào nhà tới. Hạ Bí Thư, ngươi chưa ngồi, ta đi đem đèn để qua tới. Trương Tiểu Thúy vừa nói vừa đi phong bếp. Đem đèn dầu để ra lại đây Đèn dầu ở nhà chính phóng hảo Trương Tiểu Thúy liền đi kêu lâm nhân Nhân tử, ngươi nếu là còn chưa ngủ Nói liền ra tới trông thấy hạ bí thư Hắn liền bên ngoài phòng ngồi Lâm nhân cũng không có ngủ Chính là nàng một chút cũng không nghĩ thấy hạ Vân, Lập tức liền từ chối nói Đã ngủ, không có phương tiện thấy hắn Làm hắn đi thôi Trương Tiểu Thúy nghe lâm nhân trong giọng nói mang theo hỏa khí Trong lúc nhất thời có chút buồn bực Này hai người xử đối tượng thời gian cũng không ngắn Tuy nói năm trước náo loạn trận biến ưu, chính là đều đã qua đi gần một năm, đã sớm hẳn là hòa hảo a. Nếu là không có hòa hảo, Hạ Hân cũng sẽ không như vậy chẳng còn tới gõ cửa. Chẳng lẽ nói, này hai người gần nhất lại vì cái gì sự tình giận dỗi? Như vậy tưởng tượng, Trương Tiểu Thúy liền nhịn không được tới khuyên Lâm Nhân, nhân ra Tiểu Hạ cố ý tới tìm ngươi, ngươi tốt xấu cùng người thấy một mặt, chẳng sợ chỉ nói một hai câu đều được. Ở Trương Tiểu Thúy xem ra, Lâm Nhân cùng Hạ Hân như vậy tuổi trẻ tuổi tác, Căn bản không có khả năng sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, cũng sẽ không có bao sâu hán hận, bất quá chính là trong sinh hoạt một chút việc nhỏ, nói khai thì tốt rồi. Nhân tử, nghe lời. Trương Tiểu Thúy tiếp tục khuyên, tiểu hạ như vậy tốt, ngươi mà khi tâm đem nhân khí chạy về sau liền rốt cuộc tìm không thấy như vậy. Lâm nhân vô ngữ, nhị thẩm, ngươi căn bản là không hiểu biết trạng hướng. Ta cùng hắn. Lâm nhân đang muốn đem chính mình đã cùng hạ hơn quyết liệt sự nói cho Trương Tiểu Thúy. Lúc này gian ngoài ngồi hạ vân đột nhiên mở miệng, nhân tử. Ngươi ra tới thấy ta một mặt đi, ta hôm nay không phải tới phiền ngươi, ta là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Lâm nhân mới sẽ không tin hắn, chuyện rất trọng yếu. Thật muốn là chuyện rất trọng yếu vì cái gì sớm một chút không nói, một hai phải tuyển ở như vậy buổi tối tới nói. Còn còn không phải là hắn lung tung tìm lấy cớ, tưởng thừa dịp trương tiểu thúy tới trong huyện, nàng không hảo đối nàng phát tác, bước nàng cùng hắn hòa hảo thôi. Nàng mới không ăn hắn này một bộ. Vì thế lâm nhân lại lần nữa cự tuyệt, thiên đại sự tình ta cũng không muốn nghe. người chạy nhanh đi. Đỡ phải hàng xóm nhìn thấy ngươi đã trễ thế này còn tới tìm ta, chuyến ra đi đối ta thanh danh không tốt. trương tiểu thúy nhịn không được nói lâm nhân, nhân tử, bất quá liền cùng tiểu hạ thấy một mặt nói nói mấy câu, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa ta còn tại đây đâu, ngươi thanh danh tuyệt đối ảnh hưởng không được. Lâm nhân thật sự có chút phiền, nhị thẩm ngươi không hiểu biết chẳng huống ta cùng hắn đã. Hào đi. Ngươi không nghĩ thấy ta liền tính, ta ngày mai ban ngày ở đi tìm ngươi. Hạ Huân sợ lâm nhân đưa bọn họ chia tay sự nói ra đi, vội ngăn lại nàng câu chuyện. Trương Tiểu Thúy thấy hạ Huân vừa mới lại đây, không ngồi bao lâu đã bị lâm nhân cấp đuổi đi, trong lòng rất có chút băn khoăn, hạ bí Thư, thật là xin lỗi, nhân tử nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hạ Huân, không có việc gì, nhị thẩm, ta ngày mai ban ngày đi tìm nàng, giống nhau. Trương Tiểu Thúy đem hạ Huân đưa ra Viên môn, quay đầu tưởng nói lâm nhân hai câu. Chính là cẩn thận tưởng tượng, chính mình chỉ là lâm nhân nhị thẩm mà thôi, hai ngày này ở tại lâm nhân nơi này đã là ăn không uống không, nơi nào còn không biết xấu hổ đối lâm nhân sự khoa tay múa chân. Thôi, lâm nhân cùng hạ huân sự, khiến cho chính bọn họ đi xử lý đi, nàng cái này nhị thẩm lại ở trong huyện chơi hai ngày, được thêm kiến thức, không sai biệt lắm nên hồi thôn đi. Cho nên trương tiểu thúy tiễn đi hạ huân lúc sau cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp thổi đèn, trở về nàng phòng ngủ. ngày hôm sau trương tiểu thúy như cũng là sớm rời giường đem cơm sáng làm tốt chờ lâm nhân rời giường cấp lâm nhân thịnh cơm bưng thức ăn lâm nhân bị trương tiểu thúy như vậy hầu hạ thật ngượng ngùng đối trương tiểu thúy nói nhị thẩm ngày mai ta nghỉ ngơi ngày mang ngươi đi huyện thành thường trường dạo một dạo mua hai thân xiêm ý ỉa trương tiểu thúy cự tuyệt không cần không cần ta có xiêm ý ỉa xuyên ngươi tiền tránh cũng không dễ dàng lại nói ngày hôm qua ngươi không phải cho ta hai khối tiền lâm nhân vội vàng đi làm Không có cùng Trương Tiểu Thúy nhiều lời, chỉ gõ định rồi ngày mai buổi sáng sẽ mang Trương Tiểu Thúy đi thương trường mua quần áo, lúc sau liền đẩy xe đạp ra cửa. Ra cửa tới, mới vừa đi đến đầu ngõ, liền thấy được Hạ Hân. Hạ Hân đem xe đạp ngừng ở bên đường, chính hắn tắt dựa vào xe đạp thượng, một bộ kiên nhẫn đám người bộ dáng. Lâm nhân theo bản năng muốn né tránh hắn, khắp nơi nhìn một chút, lại phát hiện không đường có thể đi. Con đường phía trước bị Hạ Hân ngăn lại, hai bên trái phải không có lộ, sau này đi, là nàng chỗ ở. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm hắn tiến nàng ra môn, cho nên chỉ có thể đi phía trước đi. Hạ Hân đón đi lên, cực kỳ tự nhiên ngăn lại Lâm Nhân đường đi, mở miệng nói, Lâm Nhân, ta là thật sự có thực quan trọng sự tình phải đối ngươi nói, đêm qua ngươi không muốn thấy ta, ta suy xét một suốt đêm, mặc kệ ngươi có nguyện ý không thấy ta, chuyện này cần thiết phải nhanh một chút làm ngươi biết. Nào sự kiện cần thiết phải nhanh một chút làm ta biết. Lâm Nhân theo bản năng hỏi, Hạ Hân, ngươi còn nhớ rõ ngươi khai huấn luyện sẽ ngày đầu tiên buổi tối. tống doanh làm cho toàn xưởng công nhân viên trước mặt tố giác ngươi đầu cơ trục lợi sao lâm nhân vừa nghe tức khắc liên bực, như thế nào lại là đầu cơ trục lợi nàng bất quá chính là bán điểm đồ vật kiếm lời điểm tiền như thế nào những người này liền không dứt còn thôi kiến nghiệp cái kia chợ đen lão đại đều vui mừng đính hôn cưới vợ một lần nữa làm người như thế nào nàng một cái chân nhỏ sắc ngược lại bị những người này nắm không bỏ cái gì đầu cơ trục lợi một ngày nào đó các ngươi tất cả đều sẽ minh bạch kinh tế có kế hoạch đi không thông Thị trường kinh tế mới có thể cứu quốc gia, sớm muộn gì có một ngày mọi người đều phải hướng tiền xem. Sớm muộn gì có một ngày các ngươi tất cả đều sẽ phát hiện, không quan tâm người nào, làm cái gì ngành sản xuất, chỉ cần có thể kiếm tiền, chính là đại gia. Lâm nhân hướng về phía Hạ Hân một đốn giống, ngươi đại gia. Về sau đừng lại đến phía ta. Chương 448 hổ ly tâm điện. Giống xong lúc sau, Lâm nhân hướng xe đạp thượng một con, chân bàn đạp vừa dẫm này liền từ Hạ Hân trước mặt nhanh chóng rời đi. Đi vào trong xưởng lúc sau, lâm nhân tâm tình vưu còn không thể bình tĩnh, này đều cái gì phá niên đại a? Nghĩ cách kiếm ít tiền còn có tội. Bần cùng người quan vinh, có tiền người lại phải bị đà đả đảo, cái gì thế đạo a đây là? Trong lòng một trận ngập trời bực tức, rồi lại không có biện pháp hướng ra phía ngoài người tố khổ, lâm nhân chỉ phải tìm hệ thống quân phát tiết, hệ thống quân. Người cấp lao nương đứng ra, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi nha sao khiến cho ta tới này hố cha 60 niên đại đâu? Ăn không ngon. Xuyên không tốt, làm gì đều đến bằng phiếu, làm gì đều đến theo kế hoạch tới, thật vất vả ta nghĩ cách vớt điểm tiền còn thành cái tội phạm, vì thí đại điểm sự tình, hôm nay để phòng cái này, ngày mai để phòng cái kia. Hệ thống quân. Lâm nhân, nếu ngươi có cái này mượn xác hoàn hồn năng lực, sao liền không cho ta còn đến 80 hoặc là 90 niên đại đâu? Tốt xấu khi đó làm buôn bán kiếm tiền không phạm pháp A. Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ nếu muốn một lần nữa lựa chọn thân thể, đến chờ hiện tại thân thể tự nhiên tử vong. Lâm nhân lại lần nữa bị chọc giận, chết cái gì chết. Người mới chết. Có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền câm miệng. Không biết cô nương ta đời này kiên kỵ nhất chính là chết. Hệ thống quân. Lúc sau lâm nhân lại cùng hệ thống quân bực tức một trận, hệ thống quân thật đúng là liền ngâm miệng, một chữ không nói. Lâm nhân bất đắc dĩ, chỉ phải từ phân xưởng ra tới, tìm cái địa phương ngồi, trước đem tâm tình cấp bình phục lại nói. Bình phục tâm tình lúc sau lâm nhân phát hiện, kỳ thật chính mình cũng không có gì hảo sinh khí, tùy tiện hạ hơn nói cái gì, nàng chỉ cần không hướng trong lòng đi liền hảo. Dù sao đều đã cùng hắn đoạn sạch sẽ, nàng cũng đích xác không cần lại lưu ý hắn. Thấy, chỉ có thể không nhìn thấy, hắn nói chuyện, cũng tất cả đều không cần nghe, này không phải sẽ không phiền lòng. Ngày mai chính là thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng đính hôn ngày lành, chính mình còn phải ăn mặc tề tề chỉnh chỉnh chuẩn bị thượng một phần đại lễ đi chúc mừng đâu. Hơn nữa ngày mai buổi sáng còn muốn bồi nhị thẩm đi dạo thương trường mua đồ vật. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình sinh hoạt vẫn là quá đến rất tốt đẹp, có thân thích, có bằng hữu chỉ cần không thèm nghĩ những cái đó phiền lòng sự, là có thể quá thật sự vui mừng. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng liền thoải mái không ít, trở về phân xưởng, tiếp tục làm việc. Sở hữu việc đều làm xong, không sai biệt lắm liền đến tan tầm thời gian. Hôm nay thứ bảy, ngày mai chính là nghỉ ngơi ngày, thức khuya dậy sớm vội một tuần. Ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, tan tầm hướng sửa ngoại đi công nhân nhóm, biểu tình đều rất là vui sướng. Lâm nhân từ nhà máy đại môn ra tới, đang chuẩn bị cưới lên xe đạp, thình lình liền thấy được hạ hân. Hắn liền chờ ở nàng tan tầm về nhà kia đoạn nhất định phải đi qua chi lộ bên đường, hơn nữa giờ phút này hắn đã thấy được nàng, chính xuyên qua đám người, hướng tới nàng phương hướng đi tới. Lâm nhân muốn tránh thoát, chính là hạ hân hôm nay là phát ngoan, không đổ đến nàng thể không bỏ qua. nàng còn còn không có tới kịp thay đổi xe đạp xe đầu tay lái đã bị hạ hân nắm chặt đem nàng liền người mang xe cấp khống chế gắt gao ta hôm nay buổi sáng lời nói còn chưa nói xong ngươi liền đi rồi hạ hân giải thích ta kỳ thật tưởng nói với ngươi là ngươi khai huấn luyện sẽ ngày đầu tiên buổi tối tống doanh đi tố giác ngươi nhắc tới quá chứng nhân cái gì chứng nhân lâm nhân không hiểu ra sao hạ hân ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó buổi tối tình hình lâm nhân theo bản năng bắt đầu hồi tưởng ngày đó buổi tối tình hình Ngày đó buổi tối nàng đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, tống doanh đột nhiên xông vào, không quan tâm, một mở miệng liền hướng toàn xưởng công nhân viên chức tố giác nàng lâm nhân đầu cơ trục lợi lộng lương thực gom tiền sự, còn nói có chứng nhân có thể tới làm chứng. Lời nói chi rằng cơ hồ đã đem nàng lâm nhân cấp đinh tới rồi đầu cơ trục lợi tội xử phạt trên đài, liền chờ chứng nhân làm chứng lúc sau đem nàng xử quyết. Lúc ấy lâm nhân đem chính mình từ lâm ra thôn một đường đi tới sự cấp lý một lần, cảm thấy chính mình làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận. không cảm thấy Tống Doanh có thể tìm được cái gì chứng nhân, cho nên cũng không như thế nào đem Tống Doanh nói để ở trong lòng. Hơn nữa Tống Doanh đứng ra không phải, Hạ hơn cũng tới, bị Hạ hơn một phen chu toàn, Tống Doanh mỗi một câu đều bị phản bác cái hoàn toàn, khiến cho Tống Doanh chạm vào một cái mùi hôi, cuối cùng chỉ phải xám xịt rời đi. Bởi vì ngày đó buổi tối cũng không có sinh ra sự tình gì, cho nên Lâm Nhân cũng không hướng trong lòng đi, ngày đó buổi tối qua đi lúc sau, nàng vẫn luôn vội vàng như vậy như vậy sự tình. Nếu không có giờ phút này hạ hân lấy như vậy phương thức nhắc tới ngày đó buổi tối sự, nàng đều sắp đem đêm đó sự cấp hoàn toàn vứt đến sau đầu. Hiện tại nàng đem đêm đó sự từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần lúc sau, cũng thấy ra vài phần kỳ qua tới. Lúc ấy tống doanh nhắc tới nàng tìm được chứng nhân khi, rất là một bộ đúng lý hợp tình tự tin 10 phần bộ dáng, có thể thấy được cái kia chứng nhân hẳn là phi thường hữu lực. Rốt cuộc tống doanh lúc ấy tìm được cái kia chứng nhân là ai? Lâm nhân càng muốn cũng là tò mò. cũng bất chấp đang cùng Hạ Hơn giận dỗi, trực tiếp dò hỏi hắn, "Ngày đó buổi tối ngươi gặp qua Tống doanh tìm tới chứng nhân?" Hạ Huân nhạt nhạt cười, "Đâu chỉ là gặp qua, cái kia chứng nhân vẫn là ta cấp khiển đi." "Cái kia chứng nhân rốt cuộc là ai?" Lâm Nhân hỏi. Hạ Hơn ban cái cái nút, nhà máy ngoài cửa lớn, người đến người đi, cũng không phải là một cái chỗ nói chuyện. "Ta cũng không thỉnh ngươi đi ta kia, chúng ta tìm cái tiệm cơm, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi." Lâm Nhân vừa nghe, tức khắc tình nộ, "Cái gì chứng nhân không chứng nhân?" Hắn đây là tưởng chế tạo cơ hội tiếp cận nàng, nghĩ biện pháp tưởng cùng nàng hẹn hò đâu. Nàng mới không thượng hắn đương, lập tức liền cự tuyệt, ta nhị thẩm còn ở nhà ta ở đâu, nói không chừng lúc này ta nhị thẩm đã đem cơm chiều làm tốt chờ ta trở về ăn, ngươi muốn đi tiệm cơm, chính mình đi thôi, ta phải về nhà. Hạ hơn một tay đem nàng xe đầu tốn trở về, ta không có đậu ngươi, cái kia chứng nhân ngươi cần thiết phải biết, bằng không ngươi về sau liền phải tài đại té ngã. Lâm nhân ám đạo, nói được làm như có thật. Khi ta không biết người kia phó hổ ly tâm địa. Nếu cái kia chứng nhân như vậy quan trọng, vì cái gì sớm không nói vãn không nói, cố tình đuổi ở nàng cho hắn viết quyết biệt tin, đôi hắn tránh mà không thấy thời điểm nói. Còn còn không phải là tưởng lấy việc này treo nàng, làm nàng không có biện pháp cùng hắn hoàn toàn đoạn rớt. Vì thế lâm nhân trả lời nói, sở hữu sự tình về sau rồi nói sau. Ta hiện tại thật sự phải về nhà. Hạ hân như cũng là lôi kéo nàng xe đầu không buông tay, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi khẳng định tuyệt đối sự tỉnh qua đi như vậy nhiều ngày, ta hiện tại mới cùng ngươi nhắc tới việc này, khẳng định là dụng tâm kín đáo đúng hay không. Lâm nhân không co theo tiếng, nàng trong lòng thật đúng là chính là như vậy tưởng. Nếu cái kia chứng nhân như vậy quan trọng, vì cái gì vào lúc ban đêm hắn không nói cho hắn? Hạ huân thở dài một tiếng, lâm nhân, phía trước ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi trong lòng có gánh nặng. Hiện tại ta đem việc này nói cho ngươi, là bởi vì ngươi ngày mai liền phải cùng vị kia chứng nhân gặp mặt. chương bốn tận mắt nhìn thấy hạ hơn nói ta vốn là không tính toán nói cho ngươi này đó bởi vì có ta che chở ngươi khẳng định không thể làm người xảy ra chuyện chính là hiện tại ngươi không để ý tới ta lòng ta phi thường lo lắng ngươi ta sợ ngươi bị người bán còn giúp nhân số tiền ngày mai thấy cái kia chứng nhân lúc sau còn ngu xuẩn đảo tim đảo phổi đối nàng hảo lâm nhân sửng sốt trong lòng một trận phát run hắn nói chứng nhân nên không phải là lời nói ta đều cho ngươi nói Chính ngươi hảo hảo ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hạ Hân nói, nếu là còn tin ta, ngày mai bắt đầu ngươi liền chính mình dài hơn cái tâm nhãn. Lâm nhân nhịn không được, ngươi nói chứng nhân rốt cuộc là ai? Hứa Vệ Hồng. Hạ Hân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta có thể tìm cái an tính địa phương chậm dai nói. Chuyện này nói đến loại tình trạng này, đã thành công khơi dậy Lâm nhân lòng hiếu kỳ, không đem chuyện này ngọn nguồn nói rõ ràng. Lâm nhân hôm nay buổi tối ước chừng là ngủ không hảo nếu không. Liền cùng hắn tìm cái an tĩnh địa phương chậm rãi nói. Chính là rốt cuộc tìm cái cái dạng gì địa phương nói đi. Đi nhà nàng. Có nàng nhị thẩm ở, rất nhiều chuyện không thể nói thẳng. Đi nhà hắn. Nàng vừa mới cho hắn biết quyết biệt tin không mấy ngày, này liền đi nhà hắn, cũng quá không thích hợp chút. Như thế, lâm nhân trần chờ một chút, quyết định vẫn là tìm cái tiệm cơm đi. Cái này niên đại có đơn vị ăn cắn tin, không đơn vị đi làm đều là kinh tế không tốt lắm, càng không thể đi tiệm cơm. cho nên đi tiệm cơm ăn cơm cũng không phải cái này niên đại chủ lưu tiêu phí thói quen tiệm cơm bên trong khách nhân cũng không quá nhiều khai một cái phòng đơn hoàn toàn có thể vứt bỏ rất ngoại giới quái dày hảo hảo đem một việc nói cái rành mạch thấy lâm nhân đáp ứng xuống dưới hạ hơn trong lòng một trận mừng như điên hắn liền biết chân thành sở đến sắt đá cũng mòn chỉ cần hắn chịu dụng tâm một lần nữa cùng nàng xử đối tượng cũng không phải không có khả năng hai người ở huyện thành tìm cái lưu lượng khách tương đối thiếu tiệm cơm khai một cái phòng đơn điểm ba cái đồ ăn một cái canh đồ ăn thượng tế lúc sau lâm nhân đứng dậy đem phòng đơn môn quan trọng sau đó mở miệng hỏi hạ hân ngươi xác định hứa vệ hồng chính là tống doanh ngày đó buổi tối tìm được chứng nhân hạ hân đáp không phải xác không xác định sự mà là ta tận mắt nhìn thấy ngày đó buổi tối ngươi ở trên đài làm huấn luyện không biết ngoài phòng sự ta đi đến các ngươi trong xưởng thời điểm hứa vệ hồng đã ở huấn luyện bên ngoài mặt đứng liền cho tống doanh trước mặt mọi người tố giác chuyện của ngươi sau vào nhà đi đương chứng nhân Chỉ ra chỗ sai ngươi từng thông qua đầu cơ trục lợi kiếm lấy quá phi pháp tiền tài. Tuy rằng ở tới tiệm cơm phía trước Lâm Nhân liền đối hứa vệ hồng từng có các loại phòng đoán, chính là đang nghe Hạ Hân nói này đó lúc sau, như cũng là giật mình một chữ đều nói không nên lời. Cư nhiên hứa vệ hồng cùng Tống Doanh như vậy chín. Còn như vậy nghe theo Tống Doanh nói. Tống Doanh làm nàng ra mặt làm chứng người, nàng liền ngoan ngoan đi đến huyện xưởng dệ chuẩn bị trước mặt mọi người làm tố giác. Lâm Nhân hồi tưởng một chút chuyện cũ. cảm thấy chính mình từ khi nhận thức hứa vệ hồng tới nay đại hứa vệ hồng không tệ a ở đội sản xuất thời điểm pham là chính mình lộng tới cái gì ăn ngon đều không quên cấp hứa vệ hồng mang một phần xuống đất làm việc thời điểm cũng trước nay đều là việc nặng việc dơ tất cả đều ôm đùm lại đây trước nay không làm hứa vệ hồng như vậy cán bộ con cái ăn qua nhiều ít khổ hứa vệ hồng rốt cuộc vì cái gì muốn đứng ở tống doanh kia một bên cùng tống doanh hợp nhau hỏa tới nhằm vào nàng lâm nhân là bởi vì tống doanh hứa cho hứa vệ hồng điều kiện gì vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân lâm nhân càng nghĩ càng bực bội cơm cùng đồ ăn hết thảy đều ăn không vô đi bị chính mình tín nhiệm bằng hưu ở sau lưng cắm dao nhỏ cảm giác thật là quá không xong hạ huân dỗi chết đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới lâm nhân trong chén sau đó nói ngươi cẩn thận ngẫm lại xem ngươi trước kia cái nào địa phương xuất hiện sơ hở làm hứa vệ hồng phát hiện cái gì quan trọng lúc này mới sẽ bị tống doanh lợi dụng bị hạ huân như vậy vừa hỏi lâm nhân tâm tình càng thêm không xong Bị chính mình tín nhiệm hảo bằng hưu ở sau lưng cắm dao nhỏ liền tính, càng không xong chính là cái này bạn tốt trong tay khả năng nắm giữ nàng nào đó bí mật. Lâm nhân ninh mày suy nghĩ hảo một trận, cảm thấy chính mình từ khi nhận thức hứa vệ hồng tới nay, cũng không từng ở hứa vệ hồng trước mặt lộ quá hãm. Chớ nói hứa vệ hồng, chính là hứa ngọc cũng là ở trở về thành lúc sau tài lược có biết nói nàng một chút sự tình. Chẳng lẽ nói, là hứa ngọc trở về tỉnh thành lúc sau cùng hứa vệ hồng nói chút cái gì? Chính là không thể đủ a sớm tại lâm gia thôn thời điểm hướng ngọc cũng đã hình thành thói quen về nàng nhị thuốc sự tình trước nay đều sẽ không ở hứa vệ hồng trước mặt nhắc tới không đạo lý hướng ngọc ở trở về tỉnh thành lúc sau biết đến sự tình nhiều tính cảnh giác ngược lại hạ thấp nhưng nếu không phải hướng ngọc nói chút cái gì như vậy hứa vệ hồng căn bản không thể nào biết nàng lâm nhân bán lương thực sự nếu hứa vệ hồng không biết bán lương thực sự tống doanh căn bản là không có khả năng tìm hứa vệ hồng tới làm chứng người có hay không khả năng tống doanh là kéo hứa vệ hồng tới làm ngụy chứng lâm nhân suy đoán nói hạ huân lắc đầu cái này ta liền không thể hiểu hết lâm nhân suy đoán nói ta cảm thấy tống doanh khẳng định là muốn kéo hứa vệ hồng tới làm ngụy chứng bằng không ta thật sự không nghĩ ra được hứa vệ hồng như vậy tâm tư đơn thuần nữ hài nhi sẽ nhìn thấu chuyện của ta hạ huân lại lần nữa cấp lâm nhân gấp một chiếc đũa đồ ăn ăn cơm đi lại không ăn liền lạnh lâm nhân đem bát cơm đẩy đi ra ngoài lòng ta phiền ăn không ô hạ huân cười cười sợ gì thiên đại thời điểm đều có ta chịu trách nhiệm Ngươi cứ việc muốn làm gì liền làm gì. Lâm nhân bất giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lời này nói, giống như nàng vẫn là hắn đối tượng dường như. Chuyện của ta ta chính mình sẽ xử lý, không cần ngươi lo lắng. Nàng không mềm không ngạnh đem hạ hân nói chắn trở về. Sau đó lại nói, còn có chuyện gì muốn nói sao? Không có gì muốn nói ta liền đi về trước. Hạ hân kỳ thật có rất nhiều nói tưởng đối nàng nói, nhưng lại sợ nói được quá nhiều do nàng. Giờ phút này cũng chỉ có thể đơn giản dặn dò nói. Ngày mai thấy hứa vệ Hồng, vạn sự chừa chút thần. Lâm Nhân gật gật đầu, nay liền đứng dậy tới, chuẩn bị rời đi. Vừa rồi hai người chỉ vội vàng nói sự tình, trên bàn đồ ăn cơ hồ không như thế nào động. Chờ một chút, Hạ Huyên gọi lại Lâm Nhân, chỉ chỉ thức ăn trên bàn, ta đi mua cái hộp cơm, ngươi đem này đó đồ ăn trang trở về đi. Lâm Nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm lạ này đó cơm thừa canh cạn. Hạ Huyên cười cười, ngươi khẳng định sẽ không hiếm lạ, ngươi nhị thẩm hiếm lạ a? Ngươi đem này đó đồ ăn trang trở về cho ngươi nhị thẩm nói là ngươi cố ý đi tiệm cơm cho nàng mua, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng, chờ hồi thôn lúc sau, nói không chừng có thể thổi phồng đã hơn một năm. Lâm nhân chừng hắn một cái, ngươi quản được cũng thật khoan. Trên thực tế lâm nhân trong lòng tác tưởng chính là, người nam nhân này, cũng thật thận trọng như phát, nho nhỏ một việc, cư nhiên liền nàng nhị thẩm hỉ ác đều cấp suy sẽ đến. Còn đừng nói, hạ hơn cái này đề nghị thật đúng là không tội, nhị thẩm tới trong huyện mấy ngày nay. vẫn luôn là nhị thẩm chính mình xuống bếp nấu cơm, chính mình đều còn không có hảo hảo thỉnh nhị thẩm ăn cơm xong. chương 450 cầu mà không được, trực tiếp thỉnh nhị thẩm tới tiệm cơm ăn cơm, nhị thẩm khẳng định không thể tới. tiệm cơm bên trong một đạo đồ ăn giá cầm đi tìm tòi rau dại, có thể thay một đống lớn rau dại. tình điểm ăn, có thể ăn thượng hơn phân nửa tháng đâu, cho nên chỉ có thể đem tiệm cơm đồ ăn mua trở về ăn. trước mắt này trên bàn đồ ăn tuy rằng là nàng cùng hạ hơn ăn dư lại. Chính là đối với đội sản xuất bên trong vừa mới trải qua quá nạn đói không mấy năm trường tiểu thúy tới nói, hẳn là sẽ không để ý này đó. Tiếc hảo, ngươi lại ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi mua cái hộp cơm. Lâm nhân sợ chính mình rời khỏi sau, nếu là hạ vân cũng đi rồi, người phục vụ nên muốn đem thức ăn trên bàn trở thành thừa đồ ăn cấp thu đi rồi. Hạ vân ứng hạ, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm nhân biết hắn phẩm hạnh, mặc dù nàng không nói, hắn cũng có thể đem sự tình đều thế nàng suy xét vô cùng chu toàn Nhưng chính thai nghe được hắn nói, trong lòng vẫn sẽ không có ngọn nguồn ấm áp kiên định. Ai? Lâm nhân âm thầm thở dài một tiếng, lại ấm áp kiên định lại có tác dụng gì, dù sao đều chia tay. Lâm nhân từ tiệm cơm ra tới, cưới xe đạp, đi đến phụ cận một gian cung tiêu xã mua cái hộp cơm. Đãi nàng suy hộp cơm trở về tiệm cơm thời điểm, phát hiện hạ hơn lại điểm vài đạo đồ ăn. Nhìn trên bàn nhiều ra tới vài đạo đồ ăn, lâm nhân sửng sốt nửa giây hiểu được. Hắn ước chừng là cảm thấy đem cơm thừa đồ ăn đóng gói cấp lâm nhị thẩm không quá lễ phép, sở hữu liền một lần nữa điểm mấy thứ đồ ăn. Nhiều điểm vài đạo đồ ăn sự tiểu, đồ ăn nhiều, lâm nhân vừa mới mua trở về kia một cái hộp cơm liền không quá đủ rồi. Lúc này chỉ thấy hạ huân lấy quá hắn quân màu xanh lục túi sách, từ túi sách lấy ra một cái hộp cơm tới, không đủ trang, liền dùng cái này đi. Lâm nhân cảm thấy cái kia hộp cơm rất có chút quen mắt, hình như là nàng trước kia dùng quá cái kia. Đã sớm muốn đem cái này hộp cơm còn cho ngươi, chính là vẫn luôn đã quên mang ra tới, hôm nay vừa lúc, vật quy nguyên chủ. Hạ hơn một bên nói, một bên đem rửa sạch phi thường sạch sẽ hộp cơm đẩy đến lâm nhân trước mặt. Lâm nhân lấy quá hộp cơm, trong lòng không khỏi nghĩ, trước kia luôn là đã quên mang ra tới, vì sao hôm nay là có thể mang ra tới. Hôm nay hắn không phải phải cho nàng nói hứa vệ hồng sự sao, vì cái gì sẽ đem hộp cơm mang ở trong bao. Mang ở trong bao cũng không còn sớm điểm lấy ra tới. Vẫn luôn chờ tới bây giờ nàng vì hộp cơm khó khăn khi mới lấy ra tới. Cẩn thận ngấm lại, hôm nay này một loạt sự tình, chỉ sợ đã sớm bị hắn tính toán hảo. Nhìn như một vòng một vòng phát sinh tự nhiên mà vậy, kỳ thật nàng làm mỗi một cái quyết định đều ở bị hắn nắm cái múi. Cái này hạ hân, thật là quá giảo hoạn. Có hạ hân còn trở về cái này hộp cơm, kế tiếp sự liền dễ làm nhiều. Lâm nhân đem trên bàn đồ ăn đều cấp đánh bao, lúc sau ôm tràn đầy hai hộp cơm đồ ăn từ tiệm cơm ra tới. Ở nàng đem hộp cơm cố định ở xe đạp thượng thời điểm, Hạ Huân đi đến nàng bên cạnh tới, thình lình nói một câu nói, kia phân quyết biệt tin ta thiêu, trong lòng ta, vẫn luôn đều đương lá thư kia chưa từng có tồn tại quá. Lâm nhân nhìn hắn một cái, tội gì lừa mình dối người. Hạ Huân đáp, này không phải khinh không khinh vấn đề, ta biết lá thư kia là ta mẹ cưỡng bách ngươi viết đến, nếu là cưỡng bách, vậy làm không được số. Trong lòng ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi hảo hảo. Lâm nhân cố định hảo hộp cơm. Rất là lưu loát đem xe đạp xe đầu thay đổi cái phương hướng, đồng thời đáp lại Hạ Hân, xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi hảo. Ngày mai bắt đầu, chúng ta vẫn là tiếp tục bảo trì khoảng cách hảo. Hạ Hân, ngày mai không có biện pháp bảo trì khoảng cách, ngày mai ta cũng phải đi tham gia thôi kiến nghiệp tiệc đính hôn. Lâm nhân âm thầm cắn răng, rào hoạt hồ ly bắt đầu càng quái. Trên thực tế, hắn trước nay cũng chưa đình chỉ quá đối nàng càng quái. Tiệc đính hôn cũng không ảnh hưởng ta ly ngươi rất xa. Lâm nhân ném xuống những lời này lúc sau liền cưỡi lên xe, chuẩn bị rời đi. Hạ Hân một phen giữ chặt nàng xe đầu, ta sẽ không buông ra ngươi, ngươi nếu là không cùng ta hảo, ta liền không chết không ngừng dây dưa ngươi. Lâm nhân ở trong tối đạm trong bóng đêm, trinh trọng nhìn hắn một cái, đừng ép ta rời đi lộc giang thị. Liền tính ngươi rời đi lộc giang thị, ta cũng giống nhau có thể tìm được ngươi. Hạ Hân lời nói, mang theo vài phần tàn nhẫn khí. Lâm nhân lại là lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, dùng sức đem hắn đẩy ra. Sau đó đặng xe nhanh chóng rời đi. Nhìn lâm nhân bóng dáng ở trong tối đạm trong bóng đêm càng đi càng xa, thực mau liền biến mất không thấy, hạ hân trong lòng nhịn không được bắt đầu tự trách, không phải nói tốt hôm nay chỉ cho nàng nói hứa vệ hồng sự sao. Vì cái gì tới rồi cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống cùng nàng nói này đó. Thật muốn đem nàng chọc giận, ngày sau lại muốn cùng nàng một bàn ăn cơm, không phải càng khó. Ai? Lâm nhân a lâm nhân, ngươi thật sự sắp đem người cha tấn đã chết. hạ huân hôm nay ban đêm rốt cuộc là như thế nào một loại cầu mà không được dày vò tạm thời ấn xuống không để cập tới lại nói lâm Nhân mang theo hai cái hộp cơm về nhà lúc sau lâm nhị thẩm trương tiểu thúy biết được này hai cái hộp cơm đồ ăn là lâm nhân cố ý từ tiệm cơm mua trở về cho nàng ăn lúc sau trong lòng miễn bản đến kích động một bên đoán trách lâm nhân loạn tiêu tiền một bên lại thổn thức cảm thán đội sản xuất người đáng thương a một năm bốn mùa người ăn lương thực phụ căn bản cũng không dám tưởng tượng tiến tiệm cơm ăn cơm là cái cái gì tình hình Lâm Nhân đối Trương Tiểu Thúy nói, Nhi Thẩm, ngày mai nghỉ ngơi ngày, ta mang ngươi đi tiệm cơm ăn đồn tốt. Trương Tiểu Thúy vội vàng xua tay, ngàn vạn đừng. Liền hôm nay buổi tối này đó đồ ăn, đã tiêu pha ngươi không ít, ngày mai ta chỗ nào đều không đi, ta chuẩn bị hồi thôn đi. Lâm Nhân, ngày mai liền hồi thôn. Ta còn tưởng sấn ngày mai không đi làm, mang ngươi đi thương trường dạo một dạo, cho ngươi mua hai kiện quần áo đâu. Trương Tiểu Thúy lắc đầu, không cần mua quần áo, đội sản xuất bên trong làm việc. Ngươi lại không phải không biết, lại đẹp quần áo cũng xuyên không ra cái nhan sắp tới. Ta nha, có này hai hộp cơm hảo cơm là đủ rồi. Theo sau Trương Tiểu Thúy nói ra tính toán của chính mình, ta muốn đem này hai cái hộp cơm mang về, cho ta kia hai cái khuê nượn nếm thử trong thành tiệm cơm đồ ăn là cái cái gì hương vị. Nhân tử ngươi xem. Lâm nhân còn có cái gì hảo thuyết, đương nhiên là đồng ý, nhị thẩm ngươi cứ việc mang về, bất quá là chút đồ ăn, không đáng giá cái gì, nếu là đỏ thâm tiểu mai các nàng thích. Về sau ta có rảnh lại lộng điểm ăn ngon đi xem các nàng. Trương Tiểu Thúy được Lâm Nhân những lời này, trong lòng cao hứng đến cái gì dường như, một cái kính hướng về Lâm Nhân nói lời cảm tạ. Đồng thời lại ở trong lòng đầu cân nhắc, lúc trước Dương Quế Hoa tới trong huyện, Lâm Nhân đều không có thỉnh nàng ăn cơm trong tiệm cơm, mà chính mình tới trong huyện thế nhưng có thể có như vậy đãi ngộ, có thể thấy được nhân tử trong lòng vẫn là cùng chính mình cái này thân nhị thẩm thân một ít. Tưởng xong này đó. Trương Tiểu Thúy lại nghĩ chính mình mấy ngày nay ở Lâm Nhân nơi này ăn ngon uống tốt hảo trụ, lúc trước ở trong thôn đầu đối dương quế hoa ghen ghét, liền đều tiêu tán. Nếu nên hưởng phúc đều hưởng tới rồi, kia sáng mai liền hồi thôn đi thôi. Trong thôn đầu còn có không ít việc muốn làm đâu, trong huyện trụ lâu rồi nên chậm trễ sự. Trương 451 cương một chút. Vì thế Trương Tiểu Thúy liền gõ định ra tới, ngày mai buổi sáng ta liền hồi thôn đi, nhân tử ngươi có rảnh nhất định phải nhớ rõ hồi thôn đến xem nhị thẩm. Lâm Nhân ứng. Ta sẽ chịu thời gian hồi thôn, nhị thẩm, hôm nay buổi tối ngày hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta đưa người đi bến xe. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát thiên, thời gian đã không còn sớm, liền các hồi các phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Nhân sớm rời giường tới, đem cơm sáng làm tốt. Trương Tiểu Thúy tắc thừa dịp Lâm Nhân làm cơm sáng thời gian đem hành lý cấp thu thập một lần. Lại nói tiếp hành lý, Trương Tiểu Thúy tới trong huyện thời điểm cũng không có mang cái gì hành lý, trừ bỏ một thân đầy những lô vá quần áo. không còn có mặt khác. Đi được thời điểm lại là hành lý nhiều đến đề bất động. Trừ bỏ đêm qua lâm nhân cho nàng kia hai cái hộp cơm đồ ăn ở ngoài, mặt khác còn có 10 tới cân gạo, 10 tới cân tế mặt, một tiểu cái bình rau ngâm, mặt khác còn có một lọ tử nước tương cùng một lọ tử dầu nành, cộng thêm lâm nhân hôm nay buổi sáng lâm thời cấp nhảy ra tới vài món áo cũ thưởng. trương tiểu thúy không cho đi thường trường mua quần áo, lâm nhân lại là đang xem không đi xuống trường tiểu thúy trên người kia mang mụn vá quần áo. liền từ quần áo của mình bên trong tìm vài món nhan sắc thiên ám cho trương tiểu thúy đơn giản ăn đốn bữa sáng lúc sau hai người liền ra cửa tới chiều bến xe chạy đến xe đạp trước giang thượng cố định một đại túi hành lý ngồi ở xe ghế sau trương tiểu thúy trong lòng ngực lại ôm một đại túi hành lý tới rồi bến xe sau lâm nhân tìm cái địa phương làm trương tiểu thúy ngồi chăm sóc hai đại túi hành lý lâm nhân chính mình tắt đi đến cửa sổ mua phiếu mua xong vé bồi trương tiểu thúy đợi trong chốc lát xe đem trương tiểu thúy đưa lên xe sau Lâm Nhân mới rời đi bến xe, đem nhị thẩm đưa ra huyền thành, đối với Lâm Nhân tới nói, xem như chấm dứt một cọc sự. Kế tiếp, nàng nên muốn xuống tay hứa vệ hồng sự. Đối với hứa vệ hồng, Lâm Nhân kỳ thật cũng không tính toán đem nàng như thế nào. Miệng cùng chân đều lớn lên ở người khác trên người, nói cái gì làm cái gì đều là người khác tự do, nàng trừ bỏ đối hứa vệ hồng cảm giác thực thất vọng ở ngoài, mặt khác cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đem việc này coi như một lần giáo hấn. ngày sau cùng người ở chung càng thêm tiểu tâm cẩn thận thôi từ bến xe trở về chỗ ở lúc sau lâm nhân liền quan trọng cửa sổ vào không gian mắt thấy hôm nay chính là thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng đính hôn đại hỷ nhật tử nàng nếu đáp ứng rồi thôi lão sư đi tham gia tiệc đính hôn vậy không thể không tay đi lễ vật cùng tiền biếu nhiều ít đều phải chuẩn bị một ít Tiền biếu còn hào thuyết lễ vật sao chuẩn bị cái cái dạng gì lễ vật tương đối hào đâu bởi vì phía trước bị thôi kiến nghiệp theo đuổi quá cho nên vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, hôm nay không thể cấp thôi kiến nghiệp tặng đồ, như vậy tặng đồ cấp hứa vệ hồng nói, đưa cái thứ gì hảo đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, lâm nhân liền nhớ tới hứa vệ hồng trước kia tới tìm nàng đã làm xiêm ý địa sự. Hứa vệ hồng là cái ái mỹ nữ tử, lại gia đình điều kiện thực không tồi, công tác sinh hoạt thượng không có gì hảo phạm sầu sự tình, hoa ở trên quần áo tâm tư liền so khác nữ tử nhiều một ít, nếu không, liền đưa hứa vệ hồng vài món tân ý để phục đi. Hôm nay là hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp đính hôn nhật tử, nếu đính hôn, kia kết hôn thời gian hẳn là liền không xa. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân quyết định gia công hai kiện vui mừng lễ phục đưa cho hứa vệ hồng. Trong không gian gia công cơ thăng cấp lúc sau, gia công vật phẩm càng thêm trí năng, ở làm trên quần áo mặt, không chỉ có có thể đem nàng cái này ký chủ trong lòng nghĩ kiểu dáng gia công ra tới, còn có thể tiến hành nhất định cải tiến, làm quần áo chỉnh thể thoạt nhìn càng mỹ. Lâm nhân đại khái phiên một chút trước kia xem qua trang phục thiết kế phương diện thư, tuyển một cái sườn xám kiểu dáng, lại tuyển một cái nghiêng khâm đoàn quái kiểu dáng, sau đó liền mở ra vật liêu ra công cơ, thả màu trắng vải mộc đi vào. Trong nháy mắt, một kiện màu đỏ rực sần xám cùng một kiện màu đỏ rực nghiêng khâm đoàn quái liền xuất hiện ở phát ra khẩu. Ra công cơ không chỉ có đem màu trắng vải mộc nhuộm thành màu đỏ rực, còn dựa theo nàng nghị thẩm kiểu dáng cầm quần áo cấp ra công ra tới, không chỉ có như thế. còn đối nàng thiết kế không quá hoàn mỹ địa phương cấp ra cải tiến. Trang phục bắt được tay lúc sau, chỉnh kiện quần áo hồn nhiên thiên thành, xinh đẹp kỳ cục, thả một đạo y đi phùng đều không có. Nay không có y đi phùng quần áo, có chút không thể tưởng tượng, lâm nhân muốn thả lại ra công cơ cấp gia công vài đạo y đi phùng ra tới. Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại đình chỉ. Hôm nay, nàng còn chính là muốn đem này hai kiện không có y đi phùng quần áo đưa cho hứa vệ hồng. Làm tốt quần áo lúc sau, lâm nhân ở trong không gian mặt tan một lát bước xem xét một chút thổ địa chung này đó thực vật mọc nhân sâm linh chi tiểu mầm chính vui sướng sinh trưởng, đặc biệt là nhân sâm tiểu manh mối có tảng lớn đất chống di tới dịch đi chơi chơi đến cực kỳ khoái hoạt hiện tại không gian thổ địa bên trong sinh trưởng cũng chỉ có nhân sâm linh chi tổng số cây đã lớn lên rất là thô tráng cao lớn đại cây ăn quả đại cây ăn quả rất có chút niên đại liền như vậy cấp trừ tận gốc trừ thật sự đáng tiếc cho nên này số cây cây ăn quả vẫn luôn đều lưu tại thổ địa thượng không có động gần nhất mấy ngày nay từ khi nhân sâm tiểu mầm rảnh rỗi gian nước ôn tuyển tưới trên mặt đất tự do hoạt động lúc sau này số cây đại cây ăn quả có lẽ là hấp thu nhân sâm cùng linh chi linh khí cành lá phá lệ tươi tốt lên kết ra tới trái cây cũng so trước kia lớn một hai vòng nếm thượng một ngụm không phải giống nhau hương giòn ngọt thanh cái này làm cho lâm nhân nhịn không được nghĩ nếu là khai cái tiệm trái cây chuyên môn bán như vậy trái cây sinh ý nhất định thịnh vợ thực chính là thực mau cái này ý niệm đã bị lâm nhân bóp chết ở trong nôi Lúc trước bán điểm lương thực mà thôi, chọc hạ phiền toay tới rồi hiện tại đều còn không có bẻ xả sạch sẽ. Nếu là lại bán trái cây, kia đầu cơ trục lợi tội tội danh liền tính là vô cùng xác thực. Cho nên không quan tâm trong không gian đều thu hoạch chút cái gì, tất cả đều độn ở trong không gian, chính mình một người hưởng dụng là đủ rồi. Gần nhất này số cây cây ăn quả kết ra tới trái cây, không quan tâm cái đầu bao lớn, hương vị thật tốt, tất cả đều tồn đến hệ thống kho hàng chung đi. Một cái đều không cần ra bên ngoài lấy. lâm nhân an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong không gian hai đầu bờ ruộng thượng xem xét một chút trong đất cây cối mọc lại suy nghĩ trong chốc lát tâm sự đánh giá thời gian không sai biệt lắm lúc này mới thay đổi một thân chỉnh tề quần áo ra tới không gian đi phó thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng tiệc đính hôn người bình thường ra làm cái đính hôn trong nhà mặt làm một bàn đồ ăn nhà trai nhà gái bạn bè thân thích tới vài người một chỗ ăn một bữa cơm liền hảo nhưng thôi kiến nghiệp là cái ẩn hình thổ tài chủ cả đời một lần tiệc đính hôn khẳng định không thể khó coi Liền không có ở nhà làm, trực tiếp đi vào tiệm cơm, bày mấy bàn rất là giống dạng thực rượu. Lâm Nhân đi vào tiệm cơm thời điểm, Thôi Kiến Nghiệp cùng Hứa Vệ Hồng đã đứng ở cửa bắt đầu đón khách. Mà tiệm cơm bên trong đã ngồi vài vị khách nhân, chính ăn hạt dưa uống nước trà, nói chuyện phiếm liêu đến chính sung sướng. Thấy Lâm Nhân đã đến, Hứa Vệ Hồng biểu tình thoáng cương một chút, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường. Chương 452 cũng không biết bí mật. Lâm Nhân, ngươi đã đến rồi. Hứa Vệ Hồng nhiệt tình nên đến Lâm Nhân trước mặt. Cười ngâm ngâm nói Lâm Nhân đáp ngươi ngày đại hỉ ta khẳng định muốn tới chúc mừng một chút nào ngươi lễ vật mau mở ra nhìn xem có thích hay không Lâm Nhân một bên nói một bên đem trong tay trang quần áo bố bao phóng tới hứa vệ hồng trong tay hứa vệ hồng cũng muốn đem bố bao mở ra tới nhìn một cái bởi vì nàng rất tò mò Lâm Nhân cho nàng làm chút cái gì quần áo chính là hiện tại nàng đang đứng ở tiệm cơm ngoài cửa liền như vậy cầm quần áo lấy ra tới nhìn như trang không quá thỏa nhưng chờ đến nên xong rồi khách liền đến cơm trưa thời gian nàng muốn ăn cơm còn muốn bồi thôi kiến nghiệp cấp khách nhân kính rượu căn bản không có thời gian xem quần áo cho nên giờ phút này hứa vệ hồng quyết định đem đón khách việc giao cho thôi kiến nghiệp nàng chính mình hảo khai lưu đi theo lâm nhân cùng nhau xem quần áo vì thế nàng cùng thôi kiến nghiệp công đạo hai câu lúc sau liền mang theo lâm nhân tới tiệm cơm một cái nhã gian nhã gian môn một quan hứa vệ hồng liền bách không vội đem bố trong bao mặt quần áo đổ ra tới nhắc tới, tới một kiện quần áo rũ ra vừa thấy hứa vệ hồng lập tức liền cả kinh trừng lớn đôi mắt thiên nột nay quần áo cũng thật đẹp lâm nhân hơi hơi mỉm cười ngươi thích liền hảo hứa vệ hồng xem xong rồi màu đỏ rực sơn sám lại xách lên tới kia kiện nghiêng khâm đoàn quái nhìn thoáng qua này một kiện cũng phi thường đẹp vừa lúc nhà ta có điều màu đỏ váy cải biến một chút xứng cái này đoàn quái vừa và tốt hứa vệ hồng một bên kinh ngạc cảm thán quần áo chi mỹ một bên ở trong lòng thiết tưởng này đó quần áo mặc ở chính mình trên người sẽ là cái bộ dáng gì yêu cầu phối hợp cái dạng gì quần áo tới xuyên nói đến trong nhà cái kia màu đỏ váy cải biến một chút tới xưng cái này đoạn quái khi hứa vệ hồng đột nhiên phát hiện nơi nào không rất hợp này hai kiện vô cùng vui mừng màu đỏ rực quần áo như thế nào không có ý hề phùng nàng cầm lấy kia kiện sơn săm tới trong ngoài cẩn thận tìm kiếm một trận thật sự không có ý hề phùng kinh ngạc dưới nàng lại cầm lấy tới cái này màu đỏ nghiêng khâm đoạn quái lại lần nữa tìm kiếm một trận cũng không có ý hề phùng cái này Cái này như thế nào không có ý y phùng. Hứa vệ hồng nhìn về phía lâm nhân, không phải không có kinh ngạc hỏi. Lâm nhân không nhanh không chấm đáp, ngươi đã quên ta ở đâu đi làm. Ta chính là xưởng dệt bên trong công nhân, ta chính mình nghiên cứu ra tới độc môn tay nghề, lấy bệnh phương pháp đem ý y phùng cấp che lại. Chuyện này chính là bí mật của ta, bên người ta cũng chưa nói, hôm nay là vệ hồng ngươi ngày đại hỉ ta mới lộ như vậy một tay. Nói xong lâm nhân lại nói, ngươi nếu là còn lấy ta đương hảo tỉ muội Đối với ta bí mật này, ngươi hẳn là biết nên làm cái gì bây giờ. Chính mình nghiên cứu ra tới độc môn tay nghề, hoàn toàn là lâm nhân hạt bẻ cách nói, nói như vậy mục đích, trừ bỏ giải thích quần áo vì cái gì không có ý phùng ở ngoài, còn tưởng thử một chút hứa vệ hồng. Nếu hứa vệ hồng còn có như vậy một chút đầu óc, hẳn là có thể nghe minh bạch nàng giờ phút này ý tại ngôn ngoại. Quả nhiên, hứa vệ hồng nghe xong lâm nhân nói sau có chút quẫn, nhân tử, ta biết sai rồi, hạ hân đã nói qua ta. là ta nhất thời hồ đồ bị tống doanh cấp lợi dụng lâm nhân nghe xong hứa vệ hồng nói trong lòng hỏa khí hết thể đều phát không ra nàng liên biết hứa vệ hồng như vậy đơn giản nữ tử là làm không tới cỡ nào có lòng dạ sự nếu hạ huân đã gõ quá nàng có thể thấy được nàng xác đã biết sai hiện tại lâm nhân chỉ có một chuyện không rõ hứa vệ hồng ngươi đáp ứng rồi tống doanh đi làm chứng người ngươi rốt cuộc chuẩn bị chứng minh cái gì đâu hứa vệ hồng vê góp gáo, rất có chút không được tự nhiên đáp chứng minh ngươi ở đội sản xuất thời điểm Phạm quá đầu cơ chụp lợi tội. Lâm nhân khó hiểu, ngươi tính toán như thế nào chứng minh. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta phạm cái kia tội. Hứa vệ hồng lập tức lắc đầu, không có, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta là nghe thôi kiến nghiệp nói, hắn có một lần uống rượu uống quá nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự, ta cho hắn uy canh giải rượu, hắn đem ta trở thành người lôi kéo tay của ta nói rất nhiều. Lâm nhân, hắn lôi kéo ngươi tay đều nói chút cái gì. Hứa vệ hồng, hắn nói ngươi là cái có bí mật người. Hắn còn nói hắn nếu là biết ngươi bí mật thì tốt rồi, như vậy ngươi liền sẽ không đi. Bí mật của ta. Lâm nhân cho mày, suy nghĩ đột nhiên liền phiêu ra rất xa. Năm trước mùa đông có như vậy một đoạn thời gian, nàng phi thường lo lắng thôi kiến nghiệp biết nàng có dị năng sự, còn lấy thôi kiến nghiệp ép hỏi vài lần. Lúc ấy khó mà nói dị năng hai chữ, liền dùng bí mật tới thay thế, chính là hỏi rất nhiều lần thôi kiến nghiệp đều không nói ra, sau lại đuổi kịp ban tết, việc này liền tạm thời gác lại. Hiện tại nghe hứa vệ hồng lời nói, thôi kiến nghiệp nói nếu là biết bí mật thì tốt rồi, như vậy chính là nói, thôi kiến nghiệp kỳ thật cũng không biết nàng bí mật. Lâm nhân ở trong lòng như vậy phỏng đoán sau một lúc, hỏi hứa vệ hồng, lúc ấy thôi kiến nghiệp hắn, có hay không nói cái gì bí mật. Hứa vệ hồng đáp, hắn lúc ấy say đến mơ màng hồ đồ, ta hỏi rất nhiều lần hắn mới lẩm bẩm nói cái gì người bán lương thực thực hảo. Lâm nhân linh mày suy nghĩ một trận, hiểu được, thôi kiến nghiệp kỳ thật cũng không biết nàng bí mật. thôi kiến nghiệp đối nàng ấn tượng sâu nhất sự là nàng bán lương thực sự mà hứa vệ hồng nghe xong thôi kiến nghiệp này đó rượu sau chân ôn liền lý giải thành nàng lâm nhân có một cọc người khác sở không muốn người biết đại bí mật mà cái kia đại bí mật đó là nàng ở đội sản xuất thời điểm bán quá lương thực thấy lâm nhân linh mày không nói lời nào nhìn nhìn lại lâm nhân hôm nay đưa lại đây hai kiện xinh đẹp đến giống như thiên y y giống nhau xiêm y y hứa vệ hồng trong lòng càng thêm cảm thấy đối lý lâm nhân ta biết sai rồi Ta không nên tin vào tống doanh xúi rủ, thôi đại ca cùng thôi đại nương đối ta như vậy hảo, ta sao lại có thể bởi vì thôi kiến nghiệp trước kia thích quá ngươi liền ghen ghét ngươi đâu. Lâm nhân hiểu được, hứa vệ hồng sở dĩ sẽ cùng tống doanh thông đồng đến một chỗ, là bởi vì thôi kiến nghiệp duyên cớ mà ghen ghét nàng. Cũng may hứa vệ hồng là cái tâm tư đơn giản cô nương, ghen ghét xong sau, thực mau liền tỉnh ngộ lại đây. Chính là mặc kệ như thế nào, hiện tại hứa vệ hồng đã biết nàng lâm nhân trước kia bán quá lương thực sự. Liền tính là hứa vệ hồng lại như thế nào bảo mật, cũng không nhất định có thể bảo đảm những người khác không biết việc này. Ngày sau nếu là hứa vệ hồng lại bởi vì mặt khác sự tình gì đối nàng lâm nhân nổi lên ghen ghét tâm tư mà đem chuyện này nói đi ra ngoài, kia lại sẽ là một phen như thế nào tình hình. Lâm nhân ngước mắt nhìn hứa vệ hồng liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng cùng hứa vệ hồng hữu nghị, xem như hết. Tuy rằng nàng có thể không so đo hiểm khích trước đây, tha thứ hứa vệ hồng đi cấp tống doanh làm chứng người. Chính là ngẫm lại về sau so đủ loại, lâm nhân cũng là không có biện pháp lại lấy hứa vệ hồng đương bằng hưu. Hôm nay là ngươi ngày lành, quần áo thu hồi tới lúc sau liền mau đi đón khách đi. Ta hôm nay còn có việc, đi trước. Lâm nhân này liền chuẩn bị cáo tử. Tiệc đính hôn tuy hảo, nàng lại là một chút an yến hội tâm tình đều không có. Hứa vệ hồng thấy lâm nhân phải đi, trong lòng một trận hốt hoảng, nhân tử, ta đều nói ta là thật sự biết sai rồi. Chương 453 sự tình quá đột nhiên. Lâm Nhân vô vô hứa vệ hồng tay, ta cũng thật sự không có trách ngươi, ta hai ngày này là thật sự có việc. Hứa vệ hồng không vui đánh gãy Lâm Nhân nói, Lâm Nhân, vì cái gì ngươi cũng không tin ta đâu. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hân nói ta, thôi kiến nghiệp cũng cùng ta trí khí vài thiên, ngay cả thôi bác gái cũng mệnh ngầm gian dạy ta rất nhiều lần. Ta bị nhiều như vậy mặt lạnh, ta là thật sự không dám lại nhằm vào ngươi, ngươi vì cái gì sẽ không chịu tha thứ ta đâu. Lâm Nhân ám đạo. Nguyên lai like cái này hứa vệ hồng là bởi vì bị rất nhiều mặt lệnh, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới biết sai. Kỳ thật cũng không phải nàng phát ra từ nội tâm biết sai. Hứa vệ hồng hiện tại tâm cảnh, kỳ thật phi thường nguy hiểm, nếu là ngày sau mặt lệnh xem nhiều, một lần nữa ghen ghét khởi nàng tới, vậy không phải thông đồng tống doanh cấp tống doanh làm chứng người đơn giản như vậy. Lâm nhân lại một lần thở dài, xem ra nàng cùng hứa vệ hồng thật sự không bao giờ có thể vui sướng nói chuyện thiếm. Không thể không thể vui sướng nói chuyện thiếm. Nàng còn phải cẩn thận đề phòng hứa vệ hồng, đỡ phải hứa vệ hồng ngày sau ở thôi ra bị ủy khuất lại khởi bài tâm. Giờ này khắc này, đối mặt hứa vệ hồng còn tính thành khẩn nhận sai, lâm nhân đương nhiên có thể cùng hứa vệ hồng tô son chắc phấn một chút mặt ngoài Thái Bình. Chính là hôm nay tô son chắc phấn Thái Bình, ngày mai còn muốn hay không tô son chắc phấn. Tương lai rất dài nhật tử còn muốn hay không tô son chắc phấn. Cho nên lâm nhân vẫn là quyết định rời đi, vệ hồng, ta hai ngày này chính chôn tránh hạ hân. Hơn nữa hai ngày này ta nhị thầm tới, ta thật sự đến đi rồi. Quay đầu lại có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Hứa vệ hồng thấy lâm nhân đi ý đã quyết, chỉ phải đáp ứng xuống dưới, vậy được rồi, ta đây liền không cường lưu ngươi. Chỉ là trước nói hảo, không chuẩn cùng ta sinh khí, cũng không chuẩn cùng ta xa lạ. Lâm nhân đáp, yên tâm, về sau ngươi muốn làm cái gì quần áo, còn có thể tới tìm ta. Hứa vệ hồng ước chừng nghe ra tới vài phần giọng nói, sau này nàng cùng lâm nhân chi gian tình cảm. cũng chỉ dư lại tìm Lâm Nhân hỗ trợ làm quần áo như vậy nhiều. Ai? Hào đi, ta đưa người đi ra ngoài. Hứa vệ hồng dầu dĩ đáp ứng xuống dưới. Từ hứa vệ hồng tiệc đính hôn nơi tiệm cơm rời khỏi sau, Lâm Nhân tâm tình cũng không tốt, trở về chính mình chỗ ở lúc sau liền chỗ nào đều không nghĩ đi. Nàng đối hứa vệ hồng còn không có ngày xưa tình cảm, đối thôi kiến nghiệp càng là tình cảm toàn vô. Nếu không có thôi kiến nghiệp rượu sau nói lung tung, hứa vệ hồng liền sao có thể biết này rất nhiều sự tình. Không biết vì cái gì, lâm nhân đột nhiên liền có một loại vòng càng hôn càng nhỏ thương cảm, hướng ngọc vội vàng vì sinh hoạt buôn ba, hứa vệ hồng bên này lại là như vậy một cái tình huống, trong xưởng đầu tống doanh như hổ rình mồi chọn nàng sai lầm, về đến nhà cũng chỉ có nàng một người, mà hạ hân cũng đã sớm thành qua đi thức. Lâm nhân phi thường tưởng không rõ, vì cái gì chính mình sinh hoạt sẽ thành cái dạng này. Là cô độc vốn dĩ chính là sinh hoạt màu lót, vẫn là nàng thật sự làm sai cái gì. Cái này nghỉ ngơi ngày. Dư lại ba ngày thời gian, lâm nhân đều là ở không gian hoa viên nhà Tây bên trong vượt qua. Nàng nằm ở hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ mặt trên giường, lần nữa nghĩ lại chính mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đến ra cái gì kết luận tới. Cuối cùng dứt khoát đứng dậy, đi đến không gian đồng ruộng tưới thực vật, tìm điểm sự tình làm một lần, hẳn là liền sẽ không bị mê vong cảm xúc bối rối Đồng ruộng bên trong tiểu manh mối, được nước ôn tuyển tưới lúc sau, một đám đều vui mừng run rẩy lá cây. Nước ôn tuyển hơi nước. Cùng nhân xâm linh chi phát ra tiên khí quẻ với nhau, mê mang ở giữa không trùng, hô hấp tiến tim phổi, làm người cảm giác không phải giống nhau thần thanh khí sảng. Tới một trận đồng ruộng, lại hô hấp một trận tiên sương ngủ lâm nhân đột nhiên liền minh bạch một đạo lý. Ở nàng có được cái này thần kỳ hệ thống đồng thời, cũng đã chú định nàng cùng người khác không giống nhau, bởi vì cái này hệ thống, nàng liền phải so người khác chịu đựng càng nhiều cô độc, đương nhiên nàng cũng có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu chính là bằng hữu nhiều. Nàng bí mật tiết lộ đi ra ngoài tỷ lệ liền gia tăng rồi. Cho nên, nàng sinh hoạt ra, liền như vậy quá đi. Được hệ thống chỗ tốt, liền phải nhịn được cô độc tịch mịch, có được một thứ, dù sao cũng phải mất đi một khác dạng đồ vật, trên đời này bất luận kẻ nào đều không thể đồng thời có được quá nhiều. Tới ban ngày đồng ruộng, ý niệm lực hao phí quá nhiều, lâm nhân rất có chút mệt mỏi. Tùy tiện ăn chút gì lúc sau liền đi đến hoa viên nhà Tây nghỉ ngơi. Ngủ tỉnh, tỉnh lại ngủ, tỉnh lại khi đã khi ngày hôm sau buổi sáng nghỉ ngơi ngày liền như vậy đi qua tân một vòng thứ hai đã đến lâm nhân rời giường tới rửa mặt tan bữa sáng sau đó đi ra cửa đi làm không ngờ mới từ ra môn ngoại này ngõ nhỏ đi ra nên diện liền thấy được hạ hân hạ hân xe đạp ngừng ở bên đường hắn bản nhân tắt rửa vào xe đạp thượng hai tay cắm túi dù bận vẫn ung dung nhìn lâm nhân lâm nhân ám đạo người này cũng thật sẽ đổ người biết ở cái này đầu hẻm đổ nàng một đổ một cái chuẩn liền một mà lại tới này đổ nàng hạ bí thư Ngươi nhàn thời gian cũng thật nhiều. Lâm nhân không phải không có chảo phung nói. Hạ hân, ngày hôm qua ngươi không có tham gia thôi kiến nghiệp tiệc đính hôn, có kiện chuyện rất trọng yếu liền không có thể nói cho ngươi. Cái gì chuyện rất trọng yếu? Hạ hân, ngươi lấy cớ cũng thật chính là càng tìm càng lạ. Lâm nhân chế nhạo nói, ngươi rõ ràng biết ta ngày hôm qua không đi thôi kiến nghiệp tiệc đính hôn là vì trốn ngươi, ngươi còn cố ý tới tìm ta, không phải tự tìm rủi ro. Hạ hân, không phải lấy cớ, thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. hắn vừa nói một bên từ túi quần móc ra một cái phong thư tới này phong thư là ta ngày hôm qua buổi sáng thu được chính ngươi xem lâm nhân tiếp nhận phong thư nhìn thoáng qua nhưng thấy phong thư thượng viết lâm nhân đồng chí thân khải chữ thư của ta như thế nào sẽ tới ngươi trên tay lâm nhân nhất thời không nghĩ ra hạ huân ngươi trước nhìn xem tin nội dung rồi nói sau lâm nhân từ phong thư móc ra giấy viết thư rũ ra nhìn một lần này phong thư là dương tú nga nơi lao động cải tạo đội người phụ trách viết Đại khái nội dung là Dương Tú Nga ngày gần đây bệnh nặng, sợ thời gian vô nhiều, vọng Lâm Nhân có thể đi lao động cải tạo đội xem một cái. Xem xong tin sau, Lâm Nhân trong lòng lộn bột một chút, trước hai ngày nàng còn đang suy nghĩ Dương Tú Nga đâu, nghĩ Dương Tú Nga nếu là cái hiền huệ bổn phận, chính mình đem nàng nhận được bên người tới hảo hảo hiếu kính, cũng không phải không được. Hơn nữa còn nghĩ, muốn hay không chịu thời gian đi tranh lao động cải tạo đội đem Dương Tú Nga lộng trở về. không nghĩ tới nàng đều còn không có rút ra thời gian tới quy hoạch đi lao động cải tạo đội hành trình, cư nhiên Dương Tú Nga liền bệnh nặng. Sự tình tới quá đột nhiên, Lâm Nhân trong lúc nhất thời có chút phát ngốc. Dương Tú Nga chính là lại không tốt, tốt xấu là nàng thân thể này ruột mẫu thân, mẫu thân bệnh nặng, làm nữ nhi tự nhiên nên đi hầu hạ. Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ muốn đi học, liền không cần đi, chính mình làm trưởng nữ, khẳng định là muốn đi một chuyến. Cho nên Lâm Nhân lập tức liền quyết định xuống dưới, đi trong xưởng thỉnh mấy ngày giả. Đi lao động cải tạo đội một chuyến Đến nỗi chuyện khác, Lâm Nhân tất cả đều không dành lo Lúc này đi lao động cải tạo đội xem Dương Tú Nga là hạng nhất đại sự Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Chương 454 đại cục làm trọng Có thể làm lao động cải tạo đội người phụ trách cố ý viết này phong thư Có thể thấy được Dương Tú Nga chỉ sợ là giữ nhiều lành ít Lâm Nhân rất là không rõ Dương Tú Nga như thế nào liền bệnh nặng đâu Rõ ràng nàng đi lao động cải tạo đội thời điểm chính mình có cho nàng một khối to linh chi, làm nàng không thoải mái thời điểm bẻ một tiểu khối ăn. Kia linh chi chính là nàng không gian xuất phẩm bà bối, bảo không được Dương Tú Nga không đói bụng bụng, giữ được Dương Tú Nga không sinh bệnh là dư giả a. Không biết Dương Tú Nga ở lao động cải tạo đội đều là như thế nào qua đến. Lâm nhân đem tin nhét vào phong thư, đem phong thư hương trong túi một suỷ, này liền chuẩn bị đi trong xưởng xin nghỉ. Hạ Huân giữ nàng lại, cùng ta tới, ta mượn một chiếc xe. có thể trực tiếp đưa ngươi đi lao động cải tạo đội. Lâm Nhân cũng không tưởng cùng hắn đồng hành, không cần, ta biết lao động cải tạo đội đi như thế nào. Hạ Vân, biết là một chuyện, bằng mau tốc độ chạy tới nơi lại là một chuyện. Theo ta đi, hiện tại liền có thể xuất phát, xưởng dệt bên kia ta sẽ an bài người thế ngươi xin nghỉ. Lâm Nhân trực tiếp cự tuyệt, ta đều nói, không cần. Ta chính mình sự tình, chính mình có thể xử lý tốt. Hạ Vân cũng không giận, chỉ chỉ nàng suy tin túi. Ngươi vừa rồi không có nhìn kỹ tin thượng ngày sao? Ngày? Ngày làm sao vậy? Lâm nhân hỏi như vậy một câu sau, mới ý thức được cái gì? Cung quýt từ trong túi móc ra tin tới, nhìn kỹ mắt tin thượng ngày, tức khắc kinh sợ, ngày này kỳ như thế nào là ba tháng trước. Hạ hơn đáp, này phong thư là từ lao động cải tạo đội gửi đến lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm, mà lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm thủ tín khi đều chỉ lấy chính mình tin, ngươi này phong thư thả hơn hai tháng mới bị người phát hiện. Mà phát hiện này phong thư thanh niên trí thức hôm qua mới chịu đến thời gian tới trong huyện truyền tin, đó là cái nam thanh niên trí thức, sợ tới tìm ngươi không có phương tiện, cho nên liền đi tìm ta. Lâm nhân ám đạo, Dương Tú Nga bị đưa đi lao động cải tạo đội thời điểm, nàng thật là còn ở tại thanh niên trí thức điểm. Cho nên lao động cải tạo đội người phụ trách đem thanh niên trí thức điểm làm nàng địa chỉ, cũng là tình lý bên trong. Chỉ là này phong thư ước chừng ở lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm chậm trễ ước chừng hơn 3 tháng mới đưa tới trong huyện. Thật sự là chậm trễ quá nhiều sự tình. Hơn 3 tháng trước Dương Tú Nga cũng đã bệnh nặng, kéo dài tới hiện tại, chỉ sợ còn ở đây không nhân thế đều khó nói. Đi thôi, hiện tại xuất phát, hôm nay buổi tối là có thể đến lao động cải tạo đội. Hạ Hân thúc giục nói, Lâm Nhân còn tưởng cự tuyệt, chính là cách đó không xa đã có một chiếc nửa cũ xe dịp lái qua đây. nay xe Lâm Nhân nhớ rõ, lần trước Hạ Hân đưa hoa quế thẩm một nhà từ trong huyện trở về Lâm ra thôi khi, khai chính là này chiếc xe dịp. Có này chiếc xe xe đạp liền dùng không chứ, ta xe đạp có thể hay không thả ngươi ra? Hạ Hơn hỏi. Lâm Nhân do dự. Hạ Hơn hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết tống doanh sau lưng cậy vào là ai sao? Lâm Nhân nhịn không được hỏi, ngươi biết nàng sau lưng người là ai? Hạ Hơn, ta lần trước đi tỉnh, chỉ tra được một ít việc nhỏ không đáng kể, muốn biết sự tỉnh toàn bộ chân tướng, chỉ sợ còn phải từ tống doanh ngốc quá lao động cải tạo đội tra khởi. Lâm Nhân nhớ tới. Lúc trước tống doanh sở di có thể từ lao động cải tạo đội rời đi, giống như chính là bởi vì tỉnh có người cấp lao động cải tạo đội viết một phong thơ. Lá thư kia, chính là tống doanh rời đi lao động cải tạo đội mấu chốt, rốt cuộc lá thư kia là tỉnh thành ai viết, hiện tại nàng chính là đoán phá đầu cũng đoán không được, muốn biết sự tình chân tướng, cần thiết muốn tìm được lao động cải tạo đội người phụ trách hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc lá thư kia là viết cấp lao động cải tạo đội người phụ trách. Tống doanh một lòng muốn trả thù lâm nhân. Lâm nhân lại làm sao không nghĩ đem tống doanh cấp hoàn toàn dâm đi xuống. Chỉ cần đem tống doanh sau lưng người kia cấp đào ra, vậy tương đương đem tống doanh từ chỗ tối hoàn toàn hoàn toàn chuyển rời đến chỗ sáng. Chỉ cần đem tống doanh cấp lộng tới chỗ sáng, phải đối phó tống doanh, liền đơn giản nhiều. Lâm nhân nghĩ này đó khi, kia chiếc nửa cũ xe dịp đã lái qua đây, ở nàng trước mặt dừng lại. Lâm nhân trần chờ một chút, rốt cuộc đáp ứng rồi hạ hân, người cùng ta đi đem từ xe đặt ở nhà ta, sau đó chúng ta liền xuất phát. Tuy rằng nàng cũng không tưởng cùng hắn có liên quan, nhưng ở điều tra tống doanh chi tiết chuyện này thượng, Hạ Hân nắm giữ tin tức so nàng muốn nhiều. Nàng muốn qua an ổn nhật tử, tống doanh cần thiết diệt trừ, có lẽ nàng không nên ở như vậy thời điểm so đo quá nhiều, hết thể lấy đại cục làm trọng, chờ thu thập xong tống doanh lại đến xử lý cùng Hạ Hân chi gian tranh cãi không mượn. Như thế, hai người thừa này chiếc nửa cũ xe dịp, từ huyện thành xuất phát, một đường hướng tới lao động cải tạo đội nơi kia phiến đất hoang mà mà đi. Trong xe mặt. lâm nhân cũng không tưởng cùng hạ hân nói chuyện vẫn luôn đều nhắm mắt lại dựa vào xe tòa phía sau lưng giả bộ ngủ mà hạ hân e ngại có tài xế ở đây không hảo cùng lâm nhân nói xuất phát từ nội tâm hoa lời âu hiếm, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật không nói một lời xe dọc theo hoàng thổ lộ chạy ban ngày đánh giá đại gia bụng đều đói bụng tài xế lúc này mới tìm địa phương ngừng xe hạ hân xuống xe tới mở ra xe cốt xe từ bên trong lấy ra mấy cái màn thầu một hộp cơm dương muối cùng ba cái quân dụng ấm nước nước ấm. xe cẩu lên đường cũng tìm không thấy tiệm cơm ăn chút lương khô trước lót một lót đi hạ huân nói lâm nhân từ chính mình tùy thân mang theo túi lấy ra một cái hộp cơm tới ta có mang cơm ta ăn chính mình cơm liền hảo hạ huân cũng không kiên trì cấp lâm nhân ném một cái ấm nước qua đi lâm nhân tiếp nhận ấm nước tới mở ra hồ tắc uống một ngụm nhớ tới lần trước hạ huân mở ra này chiếc xe dịp đưa hoa quế thẩm một nhà hồi thôn tình hình lâm nhân nhịn không được hỏi hạ huân Lần trước ngươi là như thế nào làm hoa quế thẩm một nhà ngoan ngoan thượng ngươi xe đâu. Ta nói đưa bọn họ đi nhà ga bọn họ đều không đáp ứng, như thế nào ngươi vừa xuất hiện bọn họ liền ngoan ngoan thượng ngươi xe. Hạ Hân cắn khẩu màn đầu, từ hướng trong miệng tắt một chiếc đua dưa muối, lúc sau rót mấy ngụm nước đi xuống, lúc sau mới nhợt nhạt cười khai, ngươi nói là kia sự kiện a Hạ Hân nói, kỳ thật ta ngày đó cũng không đối bọn họ nói cái gì, ta liền nói, ta muốn đi lâm ra thôn việc chung, có thể tiện đường dẫn bọn hắn hồi thôn. Bởi vì là việc chung, cho nên thời gian tương đối khẩn, không thể chậm trễ lâu lắm. Hoa quế thẩm không hảo chậm trễ ta việc chung, cho nên liền chạy nhanh thu xếp tạ lao thái lên xe. Lâm nhân vô ngữ, nguyên lai like là như vậy một chuyện A. Nàng còn tưởng rằng cái này hạ hân có bao nhiêu đại năng lại đâu, nguyên lai like là xả như vậy một cái nói dối. Như là đoán được nàng trong lòng ý tưởng giống nhau, hạ hân lại mở miệng nói, ta không có nói dối, ta ngày đó là thật sự có việc chung. Lâm nhân lại lần nữa vô ngữ. Thưa Hạ Hân đồng chí, ngươi lần này bồi ta đi lao động cải tạo đội, có phải hay không cũng có việc chung. Hạ Hân, đúng vậy, ta lần này đích xác có việc chung trong người. Nếu Tống Doanh rời đi lao động cải tạo đội là bởi vì đi rồi mỗi vị quan viên cửa sau, vậy thuyết minh tương quan bộ môn bên trong tồn tại một ít bất lương không khí. Ta là một vị nhân dân công buộc, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem cái này tác phong bất lương côn trùng có hại cấp bắt ra tới. mươi 455 người chết thân thuộc. Lâm nhân cười nhạo một tiếng, thôi đi. ta lại không phải phó huyền trưởng đừng ở trước mặt ta kêu khẩu hiệu hạ vân nhìn nàng một cái chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đem tống doanh sau lưng cái kia chỗ dựa cấp đánh sập lâm nhân dầm một tiếng đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống lúc này mới minh bạch hạ vân vừa rồi những lời này đó dụ ý nguyên lai like hắn ánh mắt so nàng muốn lâu dài nhiều đi này một bước thời điểm đã đem tương lai vài bước đều dự kiến đến chuyến này lao động cải tạo đội hắn không chỉ có muốn giải quyết dương tú nga sự còn muốn bắt được tống doanh sau lưng cái kia chỗ dựa không chỉ có muốn bắt được tống doanh chỗ dựa còn muốn tìm ra một cái phi thường hữu lực lấy cớ bằng mau tốc độ đem cái kia chỗ dựa lật đổ thật muốn là tống doanh chỗ dựa đổ kia tống doanh bản nhân căn bản chính là bất kha một kích chỉ mong hạ hơn chuyến này có thể hết thảy thuận lợi an qua lương khô mấy người liền một lần nữa lên đường mở ra này chiếc nửa cũ quân dụng dịm hướng tới địa thế cực hẻo lánh lao động cải tạo đội chạy đến cũng may lao động cải tạo đội ở ninh bắc tỉnh địa giới nội khoảng cách lộc giang huyện không tính gần Nhưng là cũng không có quá xa. Buổi sáng từ Lộc Giang huyện xuất phát, chạm vạng thời điểm liền đến mục đích địa Lâm nhân buổi sáng thời điểm ngồi ở trong xe còn tính tinh thần, buổi chiều ở trong xe lung lay liền có chút mệt ra rời. Cũng không biết lệch qua xe tòa đánh bao lâu buồn ngủ, bị hạ Vân cấp đánh thức thời điểm xe đã ngừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến ngoài cửa sổ chân trời tà dương, thời gian không biết khi nào đã tới rồi chạm vạng. Lâm nhân xoa xoa nhân ngồi đến lâu lắm mà có chút tê mỏi chân cảng. Sau đó đẩy ra cửa xe xuống xe tới. Xuống xe lúc sau, trước hết nhìn đến chính là một mặt cao cao tường vây. Tường vây hạ nửa bộ phận từ đại thạch đầu xếp thành, thượng nửa bộ phận ngăn đón hàng rào điện, hàng rào điện mặt trên là cực sắc nhọn kim tiêm. Đứng ở tường vây bên ngoài, không biết tường vây bên trong cụ thể là cái cái dạng gì tình hình, chỉ biết tường vây bên ngoài này một tảng lớn đất hoang, là thật sự hoang vắng. Có lẽ là mùa thu cỏ cây khô héo duyên cớ, tảng lớn tảng lớn đất hoang, nhìn không tới một chút cỏ cây. do thổi qua, trên mặt đất bụi đất đã bị cuốn tới rồi giữa không trung Nơi này sao vừa thấy như là hoàng thổ cao sườn núi, nhìn kỹ, lại có điểm giống sa mạc. Nhưng sa mạc là đầy trời cắt vàng, mênh mông vô bờ, mà trước mắt này phiến đất hoang cũng không phải mênh ngông vô bờ. Nhìn về nơi xa qua đi, có thể nhìn đến vài tòa chiều cao khác nhau đỉnh núi. Trên núi cơ hồ không có gì thảm thực vật, từ xa nhìn lại, càng như là cục đá sơn. Như thế tình hình, lâm nhân nhịn không được thở dài. Bình thường người tới như vậy một cái hoang vắng địa phương sinh hoạt đều là cái vấn đề, huống chi những cái đó phạm vào sự, riêng bị đưa lại đây cải tạo lao động người. Thật sự không biết nơi này lao động cải tạo đội người đều quá đến là ngày mấy. Hạ Vân đem trong xe vật tư đều đem ra, sau đó kêu lâm nhân, đi thôi, vào xem đi. Nói chính là vật tư, kỳ thật cũng không có gì vật tư, bất quá chính là ba cái ấm nước thủy, vẫn là bọn họ trên đường uống dư lại, mặt khác lại thêm bao nhiêu cái làm mản thầu mà thôi. hạ Hân dẫn theo vật chất hướng tới đại môn đi đến đại môn là từ trên tường vây cao cao khai ra tới một người rất cao một mét tới khoan cửa sắt hai phiến cũng ở một chỗ hạ Hân đi ra phía trước gõ gõ môn bên trong không có động tĩnh tài xế thấy thế đi ra phía trước giúp đỡ hạ Hân gõ cửa hai cái nam nhân gõ cửa gõ hảo một trận rốt cuộc trong môn mặt chuyển đến động tĩnh có người lại đây mở cửa mở cửa ra một đạo phùng hướng về phía ngoài cửa đứng hạ Hân cùng tài xế hỏi các ngươi làm gì đó nếu là người rảnh rỗi Chạy nhanh tránh ra. Hạ Huân vội nói, chúng ta là tới nơi này tham gia lao động cải tạo dương tú Nga thân thuộc, thu được tin nói nàng bệnh trạng, cố ý lại đây xem người. Bệnh nặng. Như vậy gian khổ lao động cải tạo đội, ăn không ngon, làm việc còn trọng, mỗi quá mấy ngày đều sẽ có người bệnh nặng, thủ vệ cũng không biết bọn họ nói dương tú Nga là cái nào. Liền nói, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút chúng ta đội trưởng. Hạ Huân tắc mấy cái tế mặt màn thầu cấp kia thủ vệ, thủ vệ đem màn thầu một suy Đại môn một quan, này liền tránh ra. Chờ kia thủ vệ hồi phục tin tức khi, Lâm Nhân nhịn không được hỏi, cái này lao động cải tạo đội, như thế nào hoàn cảnh như vậy gian khổ. Hạ Hân, hoàn cảnh không gian khổ, như thế nào đạt tới cải tạo lao động mục đích. Nói xong lúc sau, Hạ Hân lại nói, kỳ thật rất nhiều người, cũng không phải cái gì trọng tội, bình thường tới giảng, giam giữ mấy ngày liền hảo, chỉ là bị khấu thượng mũ quá lớn, chỉ có thể tới lao động cải tạo. Lâm Nhân nhịn không được tưởng Dương Tú Nga sự. Nga là nên giam giữ đâu hay là nên tới lao động cải tạo. Chính là hiện tại tưởng này đó cũng chưa dùng, sự tình đều đã qua đi. Chính khi nói chuyện, cửa sắt một lần nữa bị mở ra, một cái sắc mặt ngầm đen khí chất nghiêm túc trung niên nam nhân đi ra, hỏi Hạ hơn, ngươi là Dương Tú Nga thân thuộc. Lâm nhân vội nói, hắn không phải, ta là. Ta là Dương Tú Nga nữ nhi, hắn là bằng hữu của ta. Nam nhân nhìn Lâm nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân, ta là nơi này đội trưởng, ngươi cùng ta tới một chuyến. Ta có lời cùng ngươi nói. Lâm nhân ứng hạ, này liền theo nam nhân kia vào đại môn. Hạ hân muốn cùng nàng cùng nhau, chính là đội trưởng nói, chỉ có thể người chết thân thuộc tiến vào, người khác, vẫn là bên ngoài chờ xem, rốt cuộc nơi này là phạm nhân lao động cải tạo địa phương, người rảnh rỗi nhiều không tốt. Lao động cải tạo trong đội ra mạng người, lan truyền đi ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên người rảnh rỗi vẫn là sang bên chẳng đi, đỡ phải đến lúc đó nói nhau nhau lên, thu không được chẳng. Lâm Nhân nghe được người chết hai chữ khi, trong lòng không có ngọn nguồn khổ sở lên, tuy rằng Dương Tú Nga trước kia đối nàng thật sự chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là nàng thân thể này ruột mâu thân a. Tuy rằng tới nơi này trên đường Lâm Nhân đã sớm đoán được, Dương Tú Nga khẳng định giữ nhiều lãnh ít, chính là chân chính nghe nói đến cái này tin giữ khi, Lâm Nhân vẫn là có chút chịu không nổi đả kích. Hảo hảo một người, nói như thế nào không liền không có đâu. Dương Tú Nga người này, tuy rằng lịch kỳ khẩn, lại đặc biệt gian xảo cùng bạc tình, chính là Tội không đến chết ta. Hạ Hân cầm Lâm Nhân tay, không tiếng động an ủi nàng, đừng quá khổ sở. Sự tình đã qua đi, hiện tại mặc kệ tưởng cái gì đều không thay đổi được gì. Lâm Nhân muốn đẩy ra Hạ Hân tay, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Thông qua Dương Tú Nga chuyện này, nàng bỗng nhiên liền minh bạch một đạo lý, chính mình cho rằng đúng và sai, cũng không phải chân chính đúng và sai. Lúc ấy Dương Tú Nga sự tình run lên ra tới, nàng bởi vì bị Dương Tú Nga khi dễ nhiều lần mà tâm tồn đoán nghiệm. Lại sợ hãi bị Dương Tú Nga dạy hư thanh danh, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Dương Tú Nga cấp đưa đến lao động cải tạo đội tới. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình cách làm là theo lý thường hẳn là thiên kinh Địa nghĩa, chính là hiện tại Dương Tú Nga ở cái này lao động cải tạo trong đội bị Cha tấn đã chết, cái này làm cho nàng không thể không nghĩ lại, lúc ấy chính mình cách làm, thật sự đúng không? Nàng cùng hạ huân chi gian, nàng vì không bị trần tố tâm xem thấp, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Dứt khoát cùng Hạ vân chia tay. Chính là nàng làm như vậy thật sự chính là lựa chọn tốt nhất sao. Nàng căn bản là không có thế Hạ Vân suy nghĩ quá, cũng không có kiên nhẫn nghe qua Hạ hân một câu giải thích. Chương 456 Mỏ Đá Nghĩ đến đây, Lâm Nhân thở dài một tiếng, đối Hạ Hơn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta xử lý xong sự tình liền ra tới. Yên tâm, ta không ngươi tưởng như vậy yếu đất. Hạ Vân lại lần nữa cầm tay nàng, đi thôi, ta tại đây chờ ngươi. Lâm Nhân đi theo lao động cải tạo đội đội trưởng vào Đại môn, nhưng thấy Đại môn bên trong cùng ngoài cửa lớn mặt Nghiễm nhiên hai cái thế giới, ngoài cửa lớn mặt tuy rằng hoang vắng, chính là một mảnh yên lặng, vui có thể làm người an tâm ngắm phong cảnh, mà Đại môn bên trong lại là nhất phái thê thảm, không thấy ánh mặt trời. Nguyên lai này cao cao tường vây vòng ra tới chính là một mảnh mỏ đá, đại khối khoáng thạch từ nơi không xa khu mỏ thượng hai xuống, lại bị tạc thành tiểu khối, lại đem tiểu khối khoáng thạch vận đến chỉ định địa phương đi. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì máy móc tới phụ trợ, tất cả đều dựa vào nhân lực tới hoàn thành, lao động lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Tới lao động cải tạo phạm nhân, không ai đều phải làm loại này khó có thể tưởng tượng việc nặng nhi, không thể lười biếng, lười biếng liền phải ai roi Mà này đó tội phạm lao động cải tạo người chỗ ở cũng tương đương đơn sơ, mấy bài lều phòng chính là bọn họ chỗ ở. Tình cảnh này, lâm nhân càng xem trong lòng càng phức tạp. Nguyên lai lao động cải tạo đội người mỗi ngày quá đến đều là như vậy sinh hoạt. Trải qua này mấy bài lều phong lúc sau, rốt cuộc thấy được mấy gian giống dạng một chút nhà ngói. Lao động cải tạo đội trưởng đẩy ra một gian nhà ngói môn, thỉnh Lâm Nhân đi vào. Lâm Nhân vào cửa phong tới, khắp nơi nhìn một lần, trong phòng có hai trường bàn làm việc cùng hai cái ghế dựa, nơi này hẳn là một gian văn phòng đi. Chỉ là này gian văn phòng cũng quá đơn sơ chút, trừ bỏ bàn làm việc cùng ghế dựa ở ngoài ở, không còn có mặt khác bất cứ thứ gì. Đội trưởng kéo ra một cái ghế, đối Lâm Nhân nói, ngồi đi. Chúng ta nơi này dùng thủy khó khăn, cho nên liền không cho ngươi đổ nước. Lâm Nhân, ta không khác, không cần đổ nước. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta nghe một chút đi Dương Tú Nga sự tình đi. Đội trưởng, Dương Tú Nga sự tình, ta cũng thực thế nàng tiếp hận. Vốn dĩ nàng lại căng một tháng là có thể mãn kỳ phóng thích. Lâm Nhân tâm tình rất có chút trầm trọng, nàng lúc ấy thật sự chính là tưởng đem Dương Tú Nga cấp lộng đi. Không nghĩ nàng tiếp tục liên lụy chính mình tỷ đệ mấy cái. Nàng thật sự không nghĩ tới Dương Tú Nga sẽ chết ta. Đội trưởng lại nói, Dương Tú Nga tới nơi này thời điểm, thân thể liền không thế nào hảo. Chính là nói cũng kỳ quái, mỗi lần chúng ta đều cho rằng nàng muốn suy sụp thời điểm, nàng nghỉ ngơi cái mấy ngày liền lại khôi phục lại. Mấy tháng trước kia một lần, nàng lại bị bệnh, chúng ta cũng cho rằng làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày nàng là có thể tự hành khôi phục lại. Chính là lại không nghĩ rằng nàng cũng không có thể tự hành khôi phục, vẫn luôn đều nhược thực. Chúng ta cho mời bác sĩ tới cấp nàng chữa bệnh, chính là ngay lúc đó tình huống bác sĩ cũng không có cách nào. Thời hạn thi hành án nội người chúng ta cũng không dám tự mình thả ra đi, cho nên chỉ có thể cho nàng thân thuộc viết thư. Không nghĩ tới tin mới vừa gửi đi ra ngoài không mấy ngày, nàng liền không được. Lâm nhân gật gật đầu, hiểu được, Dương Tú Nga vừa tới lao động cải tạo đội khi thân thể không tốt, là bởi vì mới vừa làm xong sinh non giải phẫu, sau lại vài lần sinh bệnh đều có thể tự hành khôi phục, hẳn là chính mình cho nàng kia khối linh chi công hiệu. Chính là mấy tháng trước kia một lần sinh bệnh không có thể khôi phục lại, có thể là Linh Chi ăn xong rồi, cũng hoặc là bên người nào đã biết kia Linh Chi chỗ tốt đem Linh Chi trồng đi. Cũng mặc kệ ngay lúc đó tình huống thế nào, Dương Tú Nga đều đã chết bệnh, nói cái gì nữa cũng chưa dùng. Nói như vậy lên, Dương Tú Nga là thật sự đáng tiếc, rõ ràng lại căng một phen là có thể hình mãn phong thích, cuối cùng mấu chốt thượng, lại một bệnh không dậy nổi, cho đến chết tha hương. Tình huống chính là như vậy cái bộ dáng. Lao động cải tạo đội trưởng nói. Ngươi nếu là tưởng thế mẫu thân ngươi lo hậu sự, ta có thể phái người dẫn người đi bãi tha ma, ngươi nếu là tưởng náo sự, chúng ta cũng không ngăn cản, dù sao phạm vào sự người, trên cơ bản cả đời đều không dám ngẩng đầu, náo khai lúc sau nan khăm cũng không biết là ai. Lâm nhân thở dài một tiếng, người cũng chưa, vẫn là làm nàng an an tĩnh tĩnh hôn mê đi. Thấy lâm nhân cũng không có muốn nháo sự ý tứ, lao động cải tạo đội trưởng ngự khí liền mềm mại vài phần, muốn trách chỉ có thể quay mệnh. Cùng nàng cùng nhau tới cái kia như quang phú, nhân ra liền êm đẹp rời đi nơi này về nhà. Lâm nhân lúc này đã nói cái gì đều không nghĩ nói. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng thật sự thực phức tạp. Thấy lâm nhân không có gì muốn nói, lao động cải tạo đội trưởng liền kêu hai người tới, làm cho bọn họ mang theo lâm nhân đi dương tú Nga trôn cốt địa phương nhìn một cái. Lâm nhân không biết chính mình là như thế nào đi theo kia hai người từ mỏ đá cửa sau ra tới. Ra tới mỏ đá cửa sau, không đi bao xa chính là một mảnh bãi tham ma Bãi tha ma thượng yên tĩnh không tiếng động nằm một đám mộ phần, có mộ phần thượng lập cái mục điều đương địa, có tác chửi lủi cái gì đều không có. Kia hai cái dẫn đường người, mang theo lâm nhân ở bãi tha ma tả đi hữu đi, rốt cuộc đi tới một tòa mộ phần trước. Nhưng thấy mộ phần thượng lập cái mục điều, mặt trên dùng hắc hôi vô cùng đơn giản viết cái dương tự. Chính là nơi này, dẫn đường người ta nói, bởi vì là bệnh chết, sợ hãi là cái gì bệnh truyền nhiễm lây bệnh cấp những người khác, cùng ngày liền cuốn phá chiếu cấp chôn. Chúng ta chỉ là dẫn đường, địa phương tìm được rồi chúng ta liền đi, chính ngươi nhìn làm đi. Không đợi Lâm Nhân ra tiếng, kia hai cái dẫn đường liền lưu. Lâm Nhân ở Dương Tú Nga trước mộ đứng một trận, trong lòng không thể nói tới cái gì tư vị, chính là cảm giác đặc biệt đổ, đổ đến khó chịu. Muốn khóc, khóc không được, bởi vì cùng Dương Tú Nga cảm tình cũng không thâm. Rất nhiều thời điểm, nàng căn bản chính là căm hận Dương Tú Nga. Chính là Dương Tú Nga không có, nàng trong lòng lại một chút đều không cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng đối Dương Tú Nga nói, chính là hiện tại Dương Tú Nga không có, không ai tới nghe. Lâm nhân ngu như vậy ngốc ngốc đứng hảo một trận, chạm chân đều có chút toan, lúc này mới ở mộ biên tìm cái đất trống, ngồi xuống đất ngồi xuống. Có chút lời nói, mặc dù là không ai nghe xong, nàng cũng giống nhau muốn nói. Không nói ra tới, đổ ở nàng trong lòng, là thật sự nghẹn quất. Nàng đối với Dương Tú Nga mộ phần nói, ngươi nhà, hiện tại có hay không hối hận? Ngươi nói ngươi cả đời này, rốt cuộc đổ cái gì ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ta thật sự muốn hỏi một chút ngươi thả thân sinh nữ nhi không dưỡng một lòng một dạ cố chính mình chính ngươi sinh hoạt liền thật sự quá rất khá sao xuống đất làm việc kỳ thật cũng không như vậy mệt, vì cái gì ngươi tìm khắp lấy cơ gian dối thủ đoạn chính là không chịu hảo hảo làm việc đâu ngươi muốn tìm cái nam nhân làm bạn nhi người khác lại không phải không đáp ứng vì cái gì liền không thể quang minh chính đại đứng đứng đắn đắn đi tìm một hai phải đi làm kia khởi tử lén lút sự Ai? Ngươi nha, luôn cho rằng chính mình thông minh sẽ tính kế, người khác đều là xuẩn. Ngươi nào biết đâu rằng, ngươi ngày thường ích kỷ chiếm những cái đó tiểu tiện nghi, kết quả là hết thảy đều là phải trả lại. Trên đời này rất nhiều chuyện, chính là như vậy một đạo lý, ích kỷ, không thấy được liền thật sự ích lợi chính mình, không tôn trọng người khác, không có nhân ái chi tâm, một mặt chỉ hiểu ích kỷ, thông qua tự cho là thông minh thủ đoạn thu hoạch đến đồ vật, không biết khi nào liền biến thành bùa đòi mạng. chương 457 chưa từng tách ra quá. Ngược lại là làm người phúc hậu, thường thường có hại người, nhìn như mạo ngu đần không hiểu vì chính mình kinh doanh, kết quả ngược lại là cái dạng này người lộ càng đi càng khoan, tiền càng ngày càng nhiều, mệnh càng ngày càng tốt. nay đó đạo lý, lại nói tiếp đơn giản, vừa nói là có thể hiểu, chính là chân chính gặp sự tình, có thể rõ ràng ứng đối lại có mấy người. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, cũng không thể một mặt chỉ trích Dương Tú Nga. chính mình cũng có rất nhiều địa phương làm được không đúng. Dương Tú Nga cố nhiên có rất nhiều sự tình làm được lệnh người khinh thường, chính là chính mình làm nữ nhi, đem chính mình thân sinh mẫu thân lộng tới như vậy không thấy ánh mặt trời địa phương, làm chính mình thân sinh mẫu thân bi thảm chết đi. Chuyện này mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình không đúng. Đâu chỉ là làm được không đúng a quả thực chính là thiên lý bất dung. Giờ khác này lâm nhân vô cùng tự trách, trước kia tổng cảm giác chính mình làm rất nhiều ích lợi người khác sự tình. Hẳn là xem như cái người tốt đi, chính là hiện tại nàng cảm thấy chính mình căn bản chính là cái lòng dạ hẹp hòi hôn đản Dương Tú Nga cố nhiên không đúng, chính là nàng lâm nhân ở đối đại Dương Tú Nga sự tình thượng cũng sai đến thái quá. Nơi nào sẽ có làm nữ nhi bức tử thân mụ? liền tính là lúc ấy Dương Tú Nga làm các nàng tỷ đệ mấy cái hổ thẹn, khá vậy không cần đem Dương Tú Nga hướng lao động cải tạo trong đội đưa đi. Từ nơi khác mua cái phòng ở đem Dương Tú Nga lộng tới nơi khác đi dàn xếp xuống dưới không phải hảo. Lâm nhân càng nghĩ càng là tự trách, cuộc đời lần đầu tiên, nàng cảm giác chính mình thật sự thực không xong. Mạng người lớn hơn thiên, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, nàng như thế nào liền đem nàng chính mình thân mụ cấp bước từ đâu. Nàng tưởng sám hối, chính là người chết đã qua đời, phát sinh quá sự tình lại khó văn hồi, nàng tưởng cấp người chết dập đầu, chính là người chết có thể minh bạch nàng giờ phút này tâm tình sao. Thời gian một chút quá khứ, sắc trời một chút tối sầm xuống dưới. vốn dĩ nàng đến này phiến mỏ đá thời điểm cũng đã là chạm vạng, đối đội trưởng trong văn phòng nói trong chốc lát lời nói lại đi vào dương tú Nga trước mộ ngây người hảo một thời gian, hiện tại sắc trời đã rất có chút chậm chính là lâm nhân cũng không cảm thấy sợ hãi nàng ngược lại cảm thấy như vậy một là nhân thế gian nhất an tĩnh địa phương nhất có thể làm người tỉnh lại nhân sinh tỉnh lại được mất, tỉnh lại tâm linh thượng khuyết điểm nàng chính mình lại làm sao không phải chết quá một lần người thiền sinh nàng thể xác hiện tại cũng đã nằm ở mộ địa bên trong giờ phút này nàng càng như là một mạt du tẩu ở thời gian khe hở chung du hồn bị nàng trong lúc vô ý được đến thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống sở khiên dẫn trải qua từng hồi người cùng sự tới hoàn thành hạng nhất gian nan lại thần thánh tu hành nguyên bản nàng là một cái phi thường bình thường nữ hải trừ bỏ học tập năng lực tương đối xông ra ở ngoài mặt khác phương diện cùng người bình thường không có gì hai dạng nàng là tại tiền sinh chết bệnh xuyên tới thập niên sáu được đến như vậy một cái tùy thân hệ thống lúc sau vì thu hoạch hệ thống khen thưởng không thể không sờ soạn thăng cấp bí quyết dần dần đến ra ích lợi đại chúng mới có thể làm hệ thống càng mau thăng cấp bí quyết mới đầu nàng làm tốt sự trợ giúp người khác hoàn toàn là vì làm hệ thống thăng cấp sau lại dần dần nàng cảm nhận được làm người tốt chuyện tốt mang cho nàng ích lợi minh bạch cái gì mới là nhân thế gian chính đạo sau đó nàng bắt đầu tự chủ tự phát đi làm tốt sự nỗ lực đi trợ giúp người khác chính là hiện tại nàng đỗng nhiên có tân hiểu được Làm người tốt, rất nhiều thời điểm cũng không gần là trợ giúp những cái đó nàng cho rằng yêu cầu trợ giúp người. Làm một cái người tốt, đến hiểu được đi bao dung cùng khoan thứ. Nếu nàng lúc ấy chịu bao dung cùng khoan thứ Dương Tú Nga, như vậy Dương Tú Nga hiện tại sẽ không phải chết. Thiên nhược hữu tình thiên dịch lão, nhân gian chính đạo là tang thương A. Đương một cái rõ đầu rõ đuôi người tốt, quá khó, có thể lòng mang nhân tử, đem nhân gian đường đi hảo, đã là không dễ dàng. Lâm nhân vô cùng trầm trọng nghĩ này đó khi... Hát cám bại tha ma thỉnh lỉnh sáng lên lưỡng đạo trùn kia sáng tới. Tùy theo mà đến chính là Hạ Huân cực kỳ nôn nóng tiếng gọi âm ý. Lâm nhân, Lâm nhân, ngươi ở đâu? Nghe được ngươi phải trả lời ta. Là Hạ Huân mang theo tài xế tới tìm nàng. Cũng là, vốn dĩ nàng làm hắn ở ngoài cửa lớn chờ nàng. Chính là nàng tới rồi hiện tại đều còn không có đi gặp hắn. Hắn khẳng định là chờ đến nóng lòng không thôi. Lúc này mới cầm đèn tin tới tìm nàng. Ta ở chỗ này, Lâm nhân không muốn làm hạ Hân lo lắng. lớn tiếng ứng một câu, đồng thời nâng lên tay tới vẫy vẫy, cuối cùng là tìm được rồi lâm nhân, hạ vân treo một lòng rốt cuộc thả xuống dưới, hắn bước nhanh hướng tới lâm nhân đã đi tới, ta đợi thật lâu đều không thấy người, trong lòng thực lo lắng, hạ vân nói, lâm nhân chỉ chỉ trước mặt cái kia mộ phần, đây là dương tú nga mộ, ta tưởng ngồi ở chỗ này cùng nàng trò chuyện, hạ vân một tay đem nàng nhắc lên, nói cái gì a, thiên đều như vậy chậm, có cái gì hảo thuyết, nơi này chính là mộ. Ngươi đều không sợ hãi sao? Lâm nhân lắc đầu, không có gì rất sợ hãi, ai còn không có vừa chết. Hạ Huân sở dĩ không nghĩ nàng ngốc tại nơi này, chính là bởi vì không nghĩ nhìn đến nàng như vậy một bộ bộ dáng, mất mát tối tăm, lại tử khí trầm trầm. Một cái dương tú nga mà thôi, gì đến nỗi nàng đem chính mình biến thành như vậy? Nàng cũng thật là mệnh khổ, quan thượng như vậy một cái hắc tâm chẳng mẹ, tồn tại thời điểm không làm chuyện tốt, đã chết lúc sau lại như vậy cha tân chính mình như nữ. Vì thế Hạ Hân ngạnh kéo Lâm Nhân rời đi, ngươi trở về trong xe, Hảo Hảo ngủ một giấc chuyện khác đều giao cho ta. Giao cho ngươi. Lâm Nhân cười một tiếng, ngươi biết ta muốn làm gì sự. Hạ Hân, còn không phải là đem Dương Tú Nga mổ rời về quê, làm nàng có thể an tâm đi sao? U. Cái này Hạ Hân, thật đúng là thiện giải nhân ý nàng thật là chuẩn bị đem Dương Tú Nga di hài lộng về quê nhà, làm Dương Tú Nga lá dụng về cội, trở lại chính mình cố hương, Hảo Hảo an giấc ngàn thu. Này ước chừng là nàng có thể vì Dương Tú Nga làm được cuối cùng một sự kiện. Hạ Hân nói, người đều chôn mấy tháng, đã sớm hủ đến không thành bộ dáng ngươi một nữ hải tử làm không được cái này, ngươi đi trong xe chở, ta tới thế ngươi đem việc này cấp làm. Lâm nhân trong lòng một trận khổ sở, Hạ Hân, ngươi tội gì đi làm này đó dơ việc, ta đều cùng ngươi chia tay đã lâu như vậy. Hạ Hân tú nàng cánh tay, một bên đem nàng hướng tới xe dịp định phương hướng túm, vừa nói, Lâm nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ở trong lòng ta, Ngươi trước nay cũng chưa cùng ta tách ra quá. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, mặc kệ là đời này vẫn là kiếp sau, ngươi đều là nữ nhân của ta. Lâm nhân Muối một trận chua sót, giờ này khắc này, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia một việc là đúng hay sai, nàng trong lòng có thực minh bạch suy tính, chính là hiện tại đã trải qua Dương Tú Nga sự tính lúc sau, nàng đã không biết chính mình làm một ít quyết định rốt cuộc là có đúng hay không. Cùng Hạ Hân chia tay, Thật sự chính là bọn họ chi gian lựa chọn tốt nhất sao. Lâm nhân hiện tại mệt thật sự, nàng cùng Hạ Huân chi gian sự tình, nàng đã mất lực suy nghĩ, trước mắt Dương Tú Nga sự tình, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào mới hảo. mươi 458 một trận mừng như điên. Hạ Vân lôi kéo Lâm nhân đi rồi một đoạn đường, thấy nàng cả người rất là mỏi mệt, liền trực tiếp đem nàng ôm lên. Lâm nhân bị Hạ Huân chặn ngang ôm vào trong ngực một cái trước mắt, phản ứng lại đây cái gì, vội nói, phóng ta xuống dưới. ta chỗ nào cũng không đi. Hạ Huân đệ lại nàng, ta giúp ngươi đem Dương Tú Nga hài cốt đào ra, sở hữu sự tình đều giao cho ta, ngươi đi trong xe chờ ta, sự tình làm được thuận lợi, sáng mai chúng ta là có thể trở về đuổi. Lâm nhân còn tưởng nói cái gì nữa, Hạ Huân lại lần nữa mở miệng, ngươi có cùng ta làm ẩm bị sức lực, không bằng hảo hảo ngấm lại, trở về Lâm gia thôn lúc sau nên như thế nào cấp Dương Tú Nga lo hậu sự. Lâm nhân ám đạo, đúng vậy, phải cho Dương Tú Nga lo hậu sự. Nàng đều còn không biết cái này niên đại hậu sự đều là làm sao bây giờ, Dương Tú Nga hậu sự hiện tại mới chỉ là cái bắt đầu, trở về Lâm gia thôn lúc sau không biết còn muốn vội mấy ngày. Đến lúc đó còn phải đem Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ từ trong trường học kêu trở về, xem bọn hắn là cái ý kiến gì. Mặc kệ Dương Tú Nga sinh thời là cái cái dạng gì người, này phía sau sự, Lâm Nhân tưởng hảo hảo cho nàng xử lý một chút. Mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, nàng ít nhất đối với đến khởi chính mình lương tâm. Lâm nhân an tĩnh xuống dưới, tùy ý hạ hơn đem nàng ôm hồi trong xe. Trở lại trong xe lâm nhân cả người mỏi mệt, xin về bài. Một người qua đời, luôn là như vậy lệnh người thương cảm, chẳng sợ cái kia qua đời người cũng không như thế nào cao thượng. Lâm nhân ở trong xe đợi một trận, chờ đến mệt nhọc, liền ở xe tòa thượng nằm. Vốn dĩ chỉ nghĩ hơi chút nằm trong chốc lát, giảm bớt một chút mỏi mệt, không nghĩ nằm nằm liền ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, sắc trời đã mông lung lượng. Nàng xoa xoa đôi mắt. nhìn đến ngoài cửa sổ xe sắc trời khi phát hiện chính mình bất chi giác gian thế nhưng đã ngủ lâu như vậy cuốn quýt bò lên đẩy ra cửa xe xuống xe tới xe bên ngoài hạ hân đang ở khoảng cách xe cách đó không xa trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi hút thuốc hắn trên tay trên mặt dính không ít hát hôi trên quần áo cũng nhiễm không ít bụi đất xem ra ở quá khứ này một đêm cơ bản không như thế nào nhàn rỗi hạ hân bên cạnh lần này theo chân bọn họ đồng hành tài xế chính ngã trên mặt đất ngủ ngon trên người lung tung che lại hai kiện xiêm ý để. lâm nhân đến gần vừa thấy mới phát hiện tài xế cùng hạ huân giống nhau trên tay trên mặt dính không ít hát hôi trên quần áo tràn đầy bụi đất sự tình đều xong xuôi lâm nhân ở hạ huân bên người ngồi xuống cẩn thận hỏi rời đi đã chôn mấy tháng hải cốt thật sự không phải cái gì hảo việc thực dơ rất mệt còn không may mắn hạ huân đem trong tay liên ấn diện gật gật đầu sở hữu sự tình đều xong xuôi chờ đầu to ngủ ngon chúng ta liền khởi hành hồi lâm gia thôn Hắn nói chính là hồi lâm gia thôn, chính là chính hắn cũng không phải lâm gia thôn người, vô tâm trả lời đem hắn nội tâm lộ ra không thể nghi ngờ, hắn đã sớm đem chính mình trở thành lâm gia thôn quá non rể. Lâm nhân trong lòng nổi lên trận mạc danh ấm áp, may mắn chuyến này có hắn đi theo, bằng không nàng một người tới nơi này, đối mặt này rất nhiều sự tình nhưng làm sao bây giờ. Hạ hân vô vô bên người mặt đất, ý bảo lâm nhân ngồi xuống, tới, ta cho ngươi nói một chút tống doanh lót nền là như thế nào từ cái này lao động cải tạo đội rời đi. Lâm nhân một trận tò mò, ở Hạ vân bên người ngồi xuống, ngươi cùng người hỏi tham qua. Tống doanh rốt cuộc lại như thế nào từ nơi này rời đi? Hạ vân cánh tay dài duỗi ra, liền đem Hạ Vân kéo vào trong lòng ngực, nơi này quá hoang, liền cái chắn phong đổ vật đều không có, ta ôm ngươi, như vậy mới ấm áp. Lâm nhân trừng hắn, ngươi bất quá chính là tưởng chiếm ta tiện nghi. Hạ Vân ôm nàng cái kia cánh tay tăng thêm vài phần lực đạo, đường lộn xộn, ta muốn bắt đầu giảng tống doanh sự. Lâm nhân liền thật sự không có lại động. An tĩnh chăm chú lắng nghe. Hạ Vân phi thường vừa lòng trong lòng ngực cái này tiểu nữ nhân biểu hiện, cảm thấy chính mình chuyến này thật là quá đáng giá, lộng không dễ làm xong sở hữu sự tình trở về Lộc Giang huyện lúc sau hắn là có thể cùng nàng hòa hảo. Một bên ở trong lòng nghĩ này đó, Hạ Huyên một bên bắt đầu nói, đêm qua ta đi tìm cái kia lao động cải tạo đội thượng mượn sẻng, cái kia đội trưởng đảo rất trưởng nghĩa, mượn chúng ta mấy cái sẻng lúc sau, liền theo lại đây hỗ trợ. Mùa âm trầm trầm, hơn phân nửa đêm ở bên trong đảo mổ quái khiếp người. Xem như vì thêm can đảm đi, ta cùng đầu to, còn có cái kia đội trưởng một bên làm việc một bên trò chuyện lên. Mới đầu liêu đều là lao động cải tạo trong đội mặt một ít thú sự, sau lại trò chuyện trò chuyện cho tới bộ đội, nguyên lai like kia đội trưởng cũng là bộ đội xuất thân. Cho tới bộ đội lúc sau, này quan hệ gần đây không ít. Ta cùng đầu to đều là từ bộ đội ra tới, đầu to lúc trước vẫn là bộ đội bên trong ô tô binh, ta liền càng không cần phải nói. Bộ một trận gần như lúc sau. Ta liền bắt đầu hướng kia đội trưởng hỏi thăm tống doanh sự. Kia đội trưởng vốn dĩ chính là cái trưởng nghĩa người, không quen nhìn kia khởi tử dơ bẩn hoạt động, hơn nữa vài người đều là bộ đội xuất thân, miễn cưỡng cũng coi như là chiến hữu, lại là như vậy đêm khuya tính lặng hoang dã mổ, cũng không lo lắng, có người nghe lén. Kia đội trưởng liền một năm một mười, giảng về tống doanh sở hữu sự tình đều nói ra. Lâm Nhân nghe đến đó, biết hạ hân kế tiếp muốn nói chính sự, dựng lên lỗ thai tới, chuẩn bị nghe cái cẩn thận. Thiên lúc này Hạ Hơn đột nhiên liền bước lên khắc tới, chờ sở hữu sự tình đều chấm dứt, chúng ta liền đi lanh chứng kết hôn. Lâm Nhân ở trên người hắn ninh một cái, nói chính sự đâu, đừng xa khác. Hạ huân đệ lại tay nàng, là đang nói chính sự đâu, với ta mà nói không còn có cái gì là so kết hôn sửa đúng kinh sự. Lâm Nhân lại lần nữa ninh hắn, nói tống doanh sự. Người đáp ứng cùng ta hòa hảo, ta liền tiếp tục nói. Hạ Hơn bắt đầu càng quái. Lâm Nhân đẩy ra hắn, ta đây vẫn là chính mình đi tìm đội trưởng hỏi đi. Hạ huân một tay đem nàng kéo lại, hỏi cái gì à, ta liền ở chỗ này, trực tiếp hỏi ta không phải được. Ngươi không được lại ngắt lời nói khác. Bằng không ta liền vĩnh viễn không cùng ngươi hòa hảo. Lâm nhân cả giận nói. Hạ huân liên tục gật đầu, điểm một nửa bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nghe nàng vừa rồi nói, chính là nói hắn hảo hảo nói nàng liền cùng hắn hòa hảo. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hạ huân trong lúc nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng đến chờ đến trước mắt sở hữu sự tình đều chấm dứt nàng mới có thể cùng hắn hòa hảo, không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên liền nhả ra. Hạ huân trong lòng một trận mừng như điên, không chút suy nghĩ liền ôm lâm nhân hôn đi xuống. Ai nha, má ơi! Các ngươi cũng thật dám. Tài xế đầu to một cái xoay người từ trên mặt đất bò lên, đem lâm nhân hoảng sợ. Hạ huân hướng tới đầu to chính là một chân, không thấy ta đang cùng ta tức phụ thân thiết sao, ngươi chỗ nào xa hướng chỗ nào lăn. Đầu to lúc này đã đứng lên, một bên vội trên người hôi một bên nói hạ hân, trước kia ta sao không biết, hạ hân ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Người trước một bộ người năm người sáu hình dáng, người sau sao này không biết xấu hổ. Hạ hân chiếu đầu to cẳng chân lại là một chân, người ăn không được quả nho nói quả nho toàn đi. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cái cô nương A. mươi 459 nguyên lai like là có chuyện như vậy. Đầu to vẫy vây tay, được. Không cùng ngươi bẩn, ta đi trong xe mị vừa cảm giác. Các ngươi hai cái kiểm chế điểm ha, này hoàng thiên đất hoang. Đi ngươi đi. Lao tử chuyện này còn dùng đến ngươi nhắc nhở. Hạ Vân tùy tay nắm lên tảng đá, hướng tới đầu to trên người ném đi, tưởng nhanh lên đem cái này trướng mắt đuổi đi, Hảo tiếp tục cùng chính mình âu yếm cô nương nị mai. Lâm nhân sớm tại Hạ Vân cùng đầu to nói chuyện thời điểm cũng đã cùng Hạ Vân kéo ra khoảng cách. Nàng cũng là vừa rồi mới biết được nguyên lai like chuyến này cái này nhìn qua rất là hàm hậu tài xế, tên hiệu nguyên lai like kêu đầu to, vẫn là Hạ Hân chiến hữu Xem ra hạ huân bằng hưu trong vòng, giao tình không tồi hảo huynh đệ có không ít đâu. Như vậy tâm tư lung lay, thực sẽ vì người xử thế, lại có gan có mưu người, ngốc tại lộc giang huyện như vậy tiểu địa phương thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Chờ trước mắt này từng cọc sự tình toàn bộ đều chấm dứt, nàng liền khuyên hắn hồi bộ đội đi. Phía trước hắn là bởi vì tác chiến diễn tập thời điểm lỗ hai bị chấn hỏng rồi, không thể không rời đi bộ đội, hiện tại hắn hết thể bình thường, thả hắn lại thực thích bộ đội hoàn cảnh Hơn nữa quá không được mấy năm liền phải bắt đầu náo động, phía trước một ít bộ đội có thể giúp hắn tránh đi này đó náo động. Cho nên sự tình một, nàng liền cùng hắn đi bộ đội. Đến nỗi trần tố tâm bên kia, nàng đã hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Nếu đúng và sai, rất nhiều thời điểm cũng không phải như vậy phân chia, kia liền không cần đi phân cái gì đúng và sai, hết thảy đều bằng chính mình bản tâm đi phán đoán, sống được xuất tính một chút, không phải càng tốt. Mất đi một người thời điểm, cái loại này hối tiếc cùng tự trách cảm giác cũng không dễ chịu. mất đi dương tú nga cái này cũng không nhiều ít cảm tình mẹ còn như thế đợi cho ngày sau ngày nọ mất đi hạ vân cái loại cảm giác này khẳng định càng làm cho người khổ sở cùng với đến lúc đó hối tiếc cùng thống khổ không bằng hiện tại liền bung ra lòng dạ hảo hảo quý trọng nếu hai người cảm tình còn ở vì cái gì không thể hảo hảo ở bên nhau hà tất vì người khác nói mấy câu chết chống kia cái gọi là mặt mũi cùng tự tôn mà thường tổn chân ái chính mình người ngươi xem thái dương mau ra đây hạ Vân thanh em nói đang nghĩ ngợi tới tâm sự lâm nhân hướng tới chân trời nhìn lại còn không phải sao chân trời hồng nhật đã lộ cái tiểu biên nhi lúc trước còn ảm đạm một mảnh phía chân trời giờ phút này đã nổi lên đạo đạo dạng mây đỏ nhìn qua rất là đẹp làm nhân tâm ấm áp lâm nhân nhìn chân trời ánh bình minh thời điểm hạ hơn đứng dậy đi đến xe mặt sau mở ra cốp xe đem phía trước đặt ở xe bên cạnh một cái màu đen bình gốm ôm lên bỏ vào cốp xe lúc sau thuận tay thoát thân thượng áo khoác muốn đem bỏ vào cốp xe bình gốm cấp bao lên Lâm nhân thấy thế, vội tiến lên đi ngăn lại hắn, dùng cái này đi. Nàng đệ một khối màu trắng vải bông cấp hạ hân, bởi vì nàng biết cái kia màu đen bình gốm bên trong khẳng định là dương tú Nga cho cốt. Hạ hân lên tiếng, thu hồi chính mình áo khoác, lấy quá lâm nhân đưa qua kia khối vải bố trắng rụ ra, đem trang cho cốt bình gốm cấp bao cái kín mít. Lúc sau mở miệng nói, trời đã sáng, chúng ta đi trong xe đi, nói xong sự tình liền xuất phát lên đường. Sớm một chút xuất phát, sớm một chút đem nên làm sự tình đều làm tốt. cũng hảo sớm chút cùng nàng lãnh chứng kết hôn. Lâm nhân lên xe, cảm giác trong xe sát so bên ngoài muốn ấm áp. Cuối mùa thu buổi sáng, lại là như vậy đất hoang, gió bác một tuổi, lanh đến thẳng run. Vẫn là ngồi ở trong xe tương đối thoải mái. Hạ Vân cũng lên xe, mang lên cửa xe lúc sau, hướng tới ghế điều khiển đá một chân, đối trên ghế điều khiển đầu to nói, ngủ tiếp một lát liền lên đường A. Đầu to không biết là ngủ rồi, vẫn là không nghĩ phản ứng hắn, không có hé răng. Hạ Vân không lại phản ứng đầu to bắt đầu cùng lâm nhân nói lên tống doanh chuyện này tới tống doanh người này đi vận khí không kém vừa tới lao động cải tạo đội không bao lâu liền gặp gỡ tỉnh thành lãnh đạo lại đây thị sát hạ Hơn nói lại đây thị sát kêu bắt lãnh đạo bên trong có người kêu đoạn đại giang ninh bắc tỉnh cách ủy hội bên trong nhậm chức chủ nhiệm lâm nhân nhịn không được hỏi đoạn đại giang vẫn là cách ủy hội bên trong người hạ Hơn gật đầu đúng vậy chính là hắn tống doanh vì rời đi lao động cải tạo đội thừa dịp lãnh đạo lại đây thị sát thời điểm Câu thượng đoạn Đại Giang, cùng ngày ban đêm, hai người gặp lén vài tiếng đồng hồ. Tống Doanh cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, đem đoạn Đại Giang cấp hầu hạ dễ bảo. Đoạn Đại Giang trở về tỉnh thành lúc sau liền bắt đầu thế Tống Doanh hoạt động, chỉ nói Tống Doanh là hắn biểu muội đã thông các phân đoạn quan hệ lúc sau, liền viết một phong thơ đến Lao động cải tạo đội tới. Lâm Nhân hiểu được, Tống Doanh lúc trước từ Lao động cải tạo đội rời đi, nguyên lai like tất cả đều là dựa vào bán đứng sắc tướng a, một cái nguyện ý bán đứng thân thể của mình. một cái ước chừng lại đặc biệt hảo này một ngụm hai người như là xú thịt cùng rồi bỏ giống nhau một khi quen biết nhanh chóng chấp và đến cùng nhau như thế tống doanh sau lưng cái kia chỗ dựa hẳn là chính là đoạn đại giang đoạn đại giang là ninh bắc tỉnh cách thủy hội bên trong chủ nhiệm địa vị không thấp làm tống doanh như vậy một cái tép rượu chỗ dựa là vậy là đủ rồi lúc này chỉ nghe hạ vân lại nói ta lúc trước nghe được giúp tống doanh rời đi lao động cải tạo đội lá thư kia chính là đoạn đại giang viết đến hắn ở tin thế tống doanh giải vây một phen, lại cầm lãnh đạo thân phận tới áp người. Hơn nữa tống doanh tiến lao động cải tạo đội khi tội danh không nghiêm trọng lắm, bất quá là vu hãm cùng phỉ báng mà thôi, cho nên lao động cải tạo đội liền thả người. Lâm nhân nghe xong này đó, âm thầm phân biệt rõ một trận, rồi sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nguyên lai like là như vậy một chuyện a. Hạ Vân đem Lâm nhân kéo vào trong lòng ngực, lấy sườn mặt vuốt ve một chút nàng đầu. Không phải không có yêu thương nói, một cái đoạn đại giang mà thôi, hù được lao động cải tạo đội đội trưởng. không được ta Hạ Hân. Chỉ cần là hướng về phía hắn sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ này một cái, ta là có thể đem hắn cấp kéo xuống tới. Chỉ cần đoạn đại giang rơi đài, Tống Doanh căn bản là không đáng nhắc đến. Lâm nhân nghe xong Hạ Hân nói sau, trong lòng nắm chắc không ít, đáp lại nói, ta trong tay có Tống Doanh làm dày rách hữu lực chứng cứ, chờ đến cơ hội tới, ta liền đem chứng cứ lấy ra tới. Hạ Hân cười cười, ta đối phó đoạn đại giang, ngươi đối phó Tống Doanh. Lúc này đây lộng không hảo còn có thể đem tống doanh cùng đoạn đại giang đưa đến cùng cái lao động cải tạo đội đi. Đã trải qua dương tú nga sự, lâm nhân trong lòng nhuệ khí bị ma đi xuống không ít, nàng đối hạ hân nói, đem tống doanh rất xa lộng đi liền hảo, kỳ thật nàng cũng không có đem ta như thế nào, không cần thiết ra tay tàn nhẫn. Hạ hân méo nhéo, nhéo lâm nhân khuôn mặt, yêu thương nói, hảo, đều nghe ngươi. Trên ghế điều khiển ngồi đầu to không biết là tình ngủ, vẫn là bị hạ hân cùng lâm nhân nhu tình mật ý cấp buồn nôn đến. Ở trên chỗ ngồi ngồi ngay ngắn, sau đó vô vô tay lái, các ngươi hai cái, muốn nói sự tình nói xong không. Chạy nhanh đem hành lý kiểm tra một chút, không có để xuất nói chúng ta liền xuất phát. Nguyên bản tới thời điểm cũng không mang thứ gì, hiện tại phải đi cũng không cần kiểm tra cái gì hành lý. Chương 460 trở về nhà cũ. Một đi một về chi gian, trên xe bất quá liền nhiều một vò tử cho cốt mà thôi. Không cần kiểm tra rồi, xuất phát đi. Hạ Huân thúc giục đầu tò chạy nhanh lên đường. đầu to lên tiếng khởi động xe lập tức liền phải rời đi cái này địa phương lâm nhân tâm tình phức tạp hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ mong về sau không cần lại có sinh ly từ biệt mỗi một ngày đều là hạnh phúc vui sướng xe khởi động dọc theo con đường từng đi qua một đường đi phía trước sáng sớm xuất phát trạm vạng thời điểm trở về lộc giang huyện đầu to ở trong huyện tìm địa phương cấp xe bỏ thêm du hạ huân ở cùng lâm nhân ở trong huyện thoáng chọn mua vài thứ Này liền một lần nữa lên xe xuất phát đi Lâm Gia Thôn. Từ trong huyện đến Lâm Gia Thôn trên đường trải qua bên sông Trấn Thời Điểm, Lâm Nhân đi đến công xã Tiểu Học đem Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ tiêu lên. Vài người tế ở một chiếc trên xe, đuổi ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới phía trước trở về Lâm Gia Thôn. Lâm Gia Thôn nhà họ Lâm kia chỗ tòa nhà đã trống không có chút nhật tử. Lúc trước nhà họ Lâm phân ra khi, Lâm Lão nhị một kiện đồ vật không muốn, mình không rời nhà. lâm lao thái liền đem nhà họ lâm này chỗ nhà cũ cấp dương tú nga mâu tử cùng lâm lão tam cấp vân sau lại lâm lão tam tức phụ lưu tĩnh hương khuyến khích này lâm lão thái cấp lâm nhân làm ai làm hại lâm nhân thiếu chút nữa bị lưu manh vô lại cấp có lên hạ Hân biết được việc này lúc sau dưới sự tức giận liền đem lâm lao thái lưu tĩnh hương cùng cái kia lưu manh vô lại cấp đưa đến lao động cải tạo đội đi lưu tĩnh hương cùng lâm lão thái đi lao động cải tạo đội lúc sau lâm lão tam một đại nam nhân mang theo hai đứa nhỏ Còn muốn dưỡng ra sống tạm, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem hai đứa nhỏ cấp đưa đến lưu tính hương nhà mẹ đẻ, chính hắn tắt nơi nơi tìm làm giúp việc kiếm tiền kiếm lương thực đi. Lâm lão tăng một nhà từ nhà cũ rời khỏi sau, không quá nửa năm, Dương Tú Nga cùng như quang phú rèm pha đã bị run lên ra tới. Lúc ấy vì mau chóng bình ổn sự kiện, làm Dương Tú Nga rèm pha đối chính mình tỉ đệ mấy cái ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Sự phát sau không hai ngày Lâm Nhân liền đem Dương Tú Nga Ngưu Quang Phú cùng với âm thầm thúc đẩy này gian rèm pha tống doanh cấp đưa đi lao động cải tạo đội. Dương Tú Nga rời khỏi sau, nhà họ Lâm này chỗ nhà cũ liền hoàn toàn không trí xuống dưới. Lúc đó Lâm Lão nhị ra đã kiến nhà mới, cũng không hiếm lạ này cũ xưa rách nát nhà cũ, trong thôn những người khác lại đều có chính mình phòng ở, không đáng đánh nhà họ Lâm nhà cũ chủ ý. Hơn nữa này nhà cũ bên trong phía trước phía sau như vậy nhiều người đều đi lao động cải tạo đội, đen ủi. trong thôn người mỗi lần trải qua đều hận không thể vòng rất xa mới hảo. Cho nên không đặt lâm ra nhà cũ bảo tồn đến còn tính không tồi. Lần này lâm nhân mang theo dương tú Nga cho cốt hồi thôn lúc sau, trực tiếp vào nhà cũ, đem nhà cũ nhà chính cấp thu thập ra tới, bố trí linh đường ra tới. Linh đường bố trí hảo lúc sau, lâm nhân liền mang theo tiểu hà cùng lâm vĩ bắt đầu túc trực bên linh cứu. Lâm vĩ đi theo dương tú Nga thời gian dài nhất. Đối Dương Tú Nga cảm tình tự nhiên so Lâm Nhân cùng Lâm Hà này hai cái lúc trước bị Dương Tú Nga phỉ nổ ngôi sao chổi muốn thâm một ít. Cho nên sau nửa đêm thời điểm, túc trực bên Linh cứu sự liền giao cho Lâm Vĩ, Lâm Nhân cùng Lâm Hà hai cái tắc cầm điều chổi thu thập phòng. Đầu tiên là thu thập ra tới một gian phòng ngủ cấp hạ hơn cùng đầu to nghỉ ngơi, lúc sau đem mặt khác phòng cũng thu thập một lần, sau đó lại bắt đầu thu thập sân. Không đem sân cấp thu thập sạch sẽ, hướng đông lúc sau phúng viếng khách nhân tới ngồi chỗ nào. Tòa nhà thực cũ. tòa Cũng thực đơn sơ, nhưng rốt cuộc là nhà họ Lâm Căn. Liền giống như Lâm Nhân lúc trước lại như thế nào không mừng Dương Tú Nga, kết quả là vẫn là phải vì Dương Tú Nga giữ đạo hiếu làm tang sự giống nhau. Người một nhà chung quy là người một nhà, liền tính lúc trước nháo đến cỡ nào không thoải mái, chính là trên người huyết thống chém không đức, tồn tại một ngày, liền lưu một ngày Lâm ra huyết, một ngày kia, vẫn là phải về đến Lâm ra tới. Hôm nay ban đêm sau nửa đêm, Lâm Nhân cùng Tiểu Hà ha hai cái, một khác không ngừng thu thập tòa nhà. Rốt cuộc ở hừng đông phía trước đem toàn bộ tòa nhà thu thập ra tới Bôi đen thu thập xong sở hữu phòng cùng sân lúc sau Lâm Nhân cùng Lâm Hà hai cái đã mệt đến không nghĩ nhúc ních Nàng hai cái ở nhà chính trên ngạch cửa ngồi Một bên nhìn chân trời từ từ dâng lên tới ánh sáng mặt trời Một bên có một câu không một câu trò chuyện thiên Thì, ngươi còn nhớ rõ trước kia sao? Tiểu Hà hỏi, trước kia chúng ta ở nơi này thời điểm Mỗi ngày bị ngãi buộc làm việc, đặc biệt là tỷ ngươi Làm sống nhiều nhất, ăn còn ít nhất Lâm nhân. Như thế nào không nhớ rõ, khi đó quá đến thật khổ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đói chết. Tiểu Hà thở dài một tiếng, ai? Lúc ấy ta mỗi ngày ai nói đánh, rất nhiều lần bị nàng lấy điều trổi ngật đắp đánh đôi mắt ưa ra hỏa hoa ta đều lo lắng cho mình có thể hay không ngày nào đó bị nàng sống sờ sờ đánh chết. Lâm Nhân cũng thở dài một tiếng, đúng vậy. Ai làm chúng ta là nữ hài nhi, lại là ngôi sao chổi đầu? Lâm Hà cảm khai nói, ngay lúc đó nhật tử, là thật sự gian nan. Mỗi một ngày đều ở đói bụng cùng lo lắng hãi hùng, chính là chờ đoạn thời gian đó qua đi lúc sau, hiện tại hồi tưởng lên, giống như cũng không tính cái gì. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy, sở hữu sự tình đều đi qua, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ thật lúc trước nguyên chủ chịu những cái đó khổ, lâm nhân căn bản là không nhớ rõ, lâm nhân xuyên qua tới lúc sau liền bắt đầu nghĩ cách thay đổi vận mệnh, không bao lâu liền mang theo tiểu hà quá thượng ăn no mà cấm ngày lành. Hiện tại tiểu hà đều nói trước kia những ngày ấy không tính cái gì. kia chính mình cái này xuyên qua nhân sĩ liền càng không cảm thấy có cái gì. Cái này thanh tĩnh sáng sớm, tiểu hà bị này tòa nhà cũ sợ cảm, nhịn không được hồi ức không ít chuyện cũ, mà lâm nhân trong lòng càng nhiều còn lại là cảm khái, thế sự như là một cái luân hồi, chính mình tự xuyên tới nơi này tới nay, vòng đi vòng lại 2-3 năm, hiện tại tựa hồ lại về tới nguyên điểm. tỷ mội hai cái cũng không biết ở nhà chính cửa ngồi bao lâu, hạ hơn ngắn ngủn ngủ một giấc đã tỉnh. Hắn đi đến lâm nhân bên người kiến nghị nói, Thừa dịp phúng viếng khách khứa đều còn không có tới, làm đầu to lái xe đi một chuyến chân trên, chúng ta thắng mua chút rau dưa cùng lương thực trở về, đỡ phải khách khứa tới liền khẩu cơm ăn đều không có. Lâm nhân cảm thấy hạ hân nói có đạo lý, liền ứng hạ, hảo, người đi kêu đầu to, ta đi đổi thân xiêm y gì Ngày hôm qua ban đêm lại là bố trí linh đường lại là quét tước vệ sinh, cũng chưa kịp thay quần áo, cũng chỉ ở trên người khoác cái màu trắng áo tang, hiện tại muốn ra cửa, vẫn là đổi một bộ quần áo tương đối phương tiện. Hạ Hân đi tìm đầu to chuẩn bị xe, Lâm Nhân trở về buồng trong thay đổi kiện tố sắc kẹp áo. Trước mắt đã là cuối mùa thu, nhưng không phải đến xuyên kẹp áo sao. Kẹp áo là nàng dùng không gian gia công cơ gia công. Thăng cấp sau gia công cơ phi thường dùng tốt, khai gia công cơ lúc sau trong đầu tưởng hảo kích cỡ cùng tiểu dáng. Trước mắt công phu liền có thành phẩm quần áo gia công hoàn thành. Lâm Nhân cho chính mình cùng tiểu Hạ các gia công một kiện tố sắc kẹp áo, sau đó lại cấp Lâm Vĩ gia công kiện tiểu nam tố sắc áo khoác. Tam kiện quần áo nhìn như có điểm nhiều, kỳ thật đối với nàng trong không gian kia đài ra công cơ tới nói, bất quá chính là vài giây sự. Chương 461 tận mắt nhìn thấy. Đổi hảo quần áo, công đạo Lâm Vĩ cùng Tiểu Hà nói mấy câu sau, Lâm Nhân liền cùng Hạ huân cùng nhau đi ra cửa trấn trên. Thập niên 60 vật tư bần cùng, trong huyện mặt còn không thể tưởng mua cái gì liền mua cái gì, trấn trên có thể cùng chọn mua vật tư chủng loại liền càng là hữu hạn Lâm Nhân cân nhắc, làm tang sự bại yến hội nói. Lương thực cùng rau dưa khẳng định là không thể thiếu Chính là trước mắt kinh tế có kế hoạch thời đại Lương thực cũng không thể tự do mua bán Rau dưa, muốn bằng phiếu mua không nói cung ứng cũng không nhiều lắm Đang ở Lâm Nhân vì ba hiến hội nguyên liệu nấu an phạm sầu thời điểm Hạ Hân nói chuyện, chấn trên cái kia phòng trống bên trong Chúng ta lần trước không phải ở bên trong thả mấy túi lương thực vừa lúc hôm nay đi dọn trở về Lâm Nhân vừa nghe, bất giác kinh ngạc Nghiêng đầu tới nhìn Hạ Huân hắn như thế nào biết nàng muốn đi cái kia phòng chống dọn đồ vật tuy rằng trước kia hắn căn cứ kia tòa phòng chống góc tường rơi dụng gạo phỏng đoán nàng có ở kia tòa phòng chống bán quá lương thực chính là phỏng đoán là một chuyện xác định nàng có thể ở kia tòa phòng chống từ không thành có biến ra lương thực lại là một chuyện nếu không phải xác định nàng có thể chống dông biến ra lương thực tới hắn khẳng định sẽ không như vậy chắc chắn nói phòng chống có lương thực chẳng lẽ nói hắn là ở lấy lời nói thử nàng nhưng hôm nay là dương tú nga làm tang sự nhật tử nhà cũ bên trong không trí hồi lâu bên trong cái gì đều không có cấp chờ nguyên liệu nấu ăn trở về bãi yến hội hắn nên nhiều nhảm chán mới có thể tuyển như vậy nhật tử thử nàng đang lúc lâm nhân đoán không ra cái nguyên cơ thời điểm đầu to mở miệng hỏi phòng trống? phòng trống ở đâu hạ huân thuận miệng đem phòng trống địa chỉ nói cho cho đầu to dọc theo hiện tại này phố thẳng đi phía trước cái kia giao lộ rẽ phải đi cái mấy chục mét có cái đầu hẻm phòng chống liền ở cái kia ngõ nhỏ đầu to lên tiếng Thả chậm tốc độ xe, dựa theo Hạ Hơn nói địa chỉ một đường tìm được rồi cái kia ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có điểm hẹp, đầu to đem xe ở ngõ nhỏ bên ngoài ngừng, này liền chuẩn bị xuống xe tới hỗ trợ dọn lương thực. Hạ Hơn đẻ lại đầu to, ngươi ngốc tại trong xe, chỗ nào đều đừng đi. Nay phụ cận tiểu hài nhi nhiều, đừng lấy đá đem ngươi xe pha lê cấp đánh vỡ. Đầu to vừa nghe, ngồi không dám lộn xộn, này xe nhưng chân quý. Thật muốn là lộng hỏng rồi hắn về điểm này tiền lương nhưng bồi không dậy nổi. Lâm nhân nghe Hạ Hơn nói, càng thêm cảm giác kỳ quái, này phụ cận tiểu hài tử cũng không nhiều, liền tính là có tiểu hài tử, thấy chiếc xe dịp hiếm lạ còn không kịp, nào dám tạp pha lê. Hạ Hân cố ý xả cái này hoảng, khen ngược như là sợ đầu to đi đến kia tòa phòng chống phát hiện cái gì dường như. Lâm nhân như vậy phân biệt rõ một phen lúc sau, cảm thấy Hạ Hân tựa hồ đã biết nàng có thể chống rông biến ra đổ vật tới. Chính là hắn lại là làm sao mà biết được. Rõ ràng chính mình mỗi lần từ trong không gian lấy đồ vật đều làm được phi thường ẩn ấp, hoặc là tìm cái không người địa phương lấy, hoặc là lộng cái đại túi làm yểm hộ, Hạ Hân như thế nào liền biết nàng có thể chống rỗng lấy ra đồ vật tới. Nhớ rõ lần trước hắn tại đây tòa phòng chống ép hỏi nàng bán lương thực sự, còn chỉ là suy đoán nàng cùng chợ đen co lui tới, cũng không cảm thấy những cái đó lương thực là nàng chống rỗng lấy ra tới. Nghĩ này đó thời điểm, hai người đã muốn chạy tới phòng chống viện môn ngoại. Hạ Hân chỉ chỉ khóa cửa, mở cửa đi. Lâm nhân từ trong túi, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra chìa khóa tới, mở cửa khóa, mở cửa. Hạ Hân vào sân, ở trong viện đứng yên, đối Lâm nhân nói, ta ở chỗ này thủ, ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật chạy nhanh lấy, quay đầu lại ta giúp ngươi dọn đến trên xe đi. Lâm nhân nghe xong Hạ Hân nói sau, kinh hãi, giờ phút này nàng không cần suy đoán cũng có thể minh bạch, Hạ Hân đã biết nàng có thể chống rông lấy ra đồ vật sự. Chính là hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Thấy Lâm nhân vẻ mặt kinh ngạc. hạ hân đem viện môn thượng then cửa cấp cắm khẩn lúc sau lôi kéo lâm nhân tay đi đến dưới mái hiên còn nhớ rõ lần trước ta bổi người tới chân trên đưa lâm Vĩ cùng tiểu hà đi học sự sao hắn hỏi lâm nhân lại móc ra đem chìa khóa tới đem phòng môn mở ra ý bảo hạ hân vào nhà nói chuyện hạ hân bước vào ngạch cửa lâm nhân tướng môn cấp dấu khẩn lúc này mới đáp lại hạ hân ngươi là nói năm nay mùa thu công xã tiểu học khai giảng thời điểm như thế nào không nhớ rõ ngươi vì công xã tiểu học làm như vậy nhiều sự tình Ngày đó giữa trưa lộ hiệu trưởng để lại ngươi ăn cơm, ngươi uống không ít rượu, sau lại không thể không ở chấn trên ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng mới hồi trong huyện. Hạ huân gật gật đầu, chính là chiều hôm đó, ngươi cho rằng ta say đến bất tỉnh nhân sự, kỳ thật ta khi đó thanh tỉnh thực. Hắn nói, chính là chiều hôm đó ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi có thể biến ra không ít đồ vật. Lâm nhân sững sờ ở tại chỗ, nàng tự cho là vạn vô nhất thất hành động, thế nhưng tất cả đều bị hắn thấy được. Trước kia... Hắn là bởi vì thích nàng cho nên kiệt lực bao dung nàng, đối với nàng bất luận cái gì bí mật, hắn đều lựa chọn không dò hỏi. Nhưng trên mặt không dò hỏi, trong lòng khẳng định tò mò thực, vì không đánh vỡ hai người chi gian hài hòa, hắn vẫn luôn đều chịu đựng không hỏi. Nhưng nếu là chịu đựng, liền tổng hội có nhịn không được một ngày. Vừa lúc ngày đó nàng sơ xảy dưới, cho rằng hắn say đến bất tỉnh nhân sự, liền không e rẻ từ trong không gian cầm đồ vật cho hắn trải giường chiếu, kết quả lại bị hắn từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng. Rốt cuộc hắn trong lòng vẫn luôn chịu đựng đồ vật, rốt cuộc nhịn không được, ở hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng dị thường hành động lúc sau, hắn tâm lý thượng rốt cuộc bắt đầu không tiếp thu được. Cho nên lần đó hắn bồi nàng đưa đệ muội đến công xã tiểu học báo danh lúc sau trở lại trong huyện, liền liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức. Suy nghĩ cẩn thận những việc này lúc sau, lâm nhân hiểu được, nguyên lai kia mấy ngày hắn đối nàng xa cách, cũng không phải bởi vì Lê Tiểu Chu, mà là bởi vì hắn chính mắt phát hiện nàng bí mật. Vậy ngươi lúc ấy là cái cái gì ý tưởng? Là tính toán cùng ta cái này kỳ quái người nhất đau lưỡng đoạn. Lâm nhân hỏi. Hạ Hân đáp, lúc ấy ta chính là cảm giác rất kỳ quái, không làm rõ được ngươi rốt cuộc là cái người nào. Lâm nhân cười cười, ngươi lúc ấy nhất định là đem ta trở thành yêu quái. Hạ Hân trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ tới, ta không có, ta lúc ấy chính là cảm giác kỳ quái. Hảo, đừng nói nữa. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, mặc cho ai nhìn đều không tiếp thu được. Lâm nhân ngăn lại hắn nói. Ngươi không đem ta đương dị loại cấp tiêu diệt, ta nên cảm tạ ngươi. Hạ Huân một phen nắm lấy lâm nhân tay, ta như thế nào sẽ đâu. Ngươi ngày đó nói muốn cùng ta chia tay thời điểm, ta liền đem sở hữu sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. Ta thích ngươi, ta không thể không có ngươi, mặc kệ ngươi là cái người nào có cái gì bí mật, ta muốn chỉ có ngươi. Đã không có ngươi, ta Hạ Huân cũng chỉ là một khối cái sắc không hồn. Hạ Huân vội vàng muốn chứng minh chính mình, nhưng càng là cấp, liền càng là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể một cái kính bảo đảm cùng thề, ta là thật sự không thể không có ngươi, ta thề, ta nhất định sẽ không nói bậy, ngươi bí mật chính là bí mật của ta, ta thả rằng chính mình đi tìm chết, cũng kiên quyết sẽ không làm ngươi bị người bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Chương 462 vẻ vang. Giờ này khắc này hạ hân hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới cấp lâm nhân xem. Hắn nắm lâm nhân tay, tha thiết nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi kết hôn, sau đó chúng ta hảo hảo quá cả đời. Lâm nhân. Ngươi không ở ta bên người nhật tử, ta thật sự một ngày cũng không nghĩ lại quá, cầu xin ngươi, đừng cùng ta ninh chứ, hôm nay chúng ta liền đem tang sự xong xuôi, ngày mai chúng ta chính là đăng ký kết hôn. Lâm nhân ám đạo, khó trách lại là thề lại là tỏ lòng trung thành, nguyên lai like đều là vì cùng nàng đăng ký kết hôn A. Trước mắt vẫn là làm tang sự là chủ, chuyện khác về sau rồi nói sau. Lâm nhân đem tay từ trong tay hắn chịu trở về, đầu to còn ở bên ngoài trở, chúng ta đến chạy nhanh dọn đồ vật. Nếu hắn đã rõ ràng nhìn đến nàng bí mật Kia nàng hiện tại cũng không có gì hảo che lấp Người bên ngoài phòng thủ Ta đi buồng trong lộng điểm lương thực cùng rau dưa Sau đó ngươi giúp ta đem mấy thứ này Đều dọn đến đầu to trên xe Lâm nhân nói Hạ Hân, nếu là bãi yến hội Không thể không có thịt đồ ăn Lâm nhân một buông tay Chính là ta lấy không ra thịt tới a. Hạ Hân ám đạo Nguyên lai nàng cũng không phải không gì làm không được Ít nhất nàng lấy không ra thịt tới Thịt kỳ thật cũng dễ làm Chờ ngươi đem lương thực cùng rau dưa chuẩn bị tốt, ta đi mua thịt. Hạ Hơn nói. Trấn trên thịt không chỉ có hạn lượng cung ứng, hơn nữa số lượng còn rất ít, đôi khi căn bản là không có bán, ngươi tính toán như thế nào mua. Lâm Nhân hỏi. Hạ Hơn một bộ định liệu trước bộ dáng, chỉ cần chịu động cân não, liền không có tìm tòi không tới đồ vật, yên tâm đi. Lâm Nhân nhìn Hạ Hơn liếc mắt một cái, nhưng thật ra đã quên thẳng nhãi này đầu góc nhất hảo sử, không cần hôn trợ đen đều có thể lộng tới tay không ít thứ tốt. Thành đi. liên cứ như vậy đi. Lâm Nhân vào vùng trong, từ trong không gian cầm một túi gạo cùng hai túi bột mì, cộng thêm hai cái bao tải to rau dưa. Tuy rằng bãi yến hội yêu cầu không ít nguyên liệu nấu ăn, chính là một lần lấy quá nhiều nguyên liệu nấu ăn ra tới không tốt lắm giải thích, hơn nữa cái này niên đại nông thôn sinh hoạt thực khổ, mặc dù là trong yến hội quang bãi màn thầu cùng rau dưa, các thôn dân cũng không cảm thấy bản tiệc không tốt. Lương thực rau dưa chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Nhân liền kêu hạ hơn tới hỗ trợ dọn đồ vật. Hạ huân lúc này là thật sự một chút không cảm thấy kỳ quái, đối với trống rông xuất hiện đồ vật, thật giống như là đối đại vốn dĩ liền có đồ vật như vậy tầm thường, không chỉ có cái gì cũng chưa hỏi, lại còn có biểu hiện phi thường chấn định. Hắn đem này đó bao tải nguyên liệu nấu ăn từng bước từng bước khiêng đi ra ngoài, bỏ vào đầu to trong xe. Lúc sau làm lâm nhân cùng đầu to ở trong xe chờ, hắn tác cầm cái túi triều chấn trên chợ bán thức ăn đi đến. Lâm nhân sợ đầu to hỏi tới trong xe những cái đó lương thực rau dưa đều là nơi nào tới. thường phục ra một bộ mệt rã rời bộ dáng, ở phía sau xe tỏa thượng nằm mị giác. Nguyên bản nàng cho rằng Hạ Huân này vừa đi muốn đi đã lâu mới trở về, không nghĩ tới nàng mới vừa nằm xuống tới không mị bao lâu, Hạ Huân liền khiêng cái căng phòng túi đã đi tới. Hôm nay buổi đến xảo, ta đi thời điểm thịt giá thượng mới vừa thượng một đám thịt, này không, hơn phân nửa thịt đều bị ta mua tới. Hạ Huân một bên nói, một bên kéo ra ghế phụ cửa xe đem trang thịt túi ném đi vào. Xe cốp xe đã bị lương thực cùng rau dưa chế mãn. Này một túi thịt chỉ có thể phóng trong xe Phóng hảo thịt lúc sau Hạ Hân lúc này mới kéo ra sau xe tòa môn Lên xe tới Đây là ta tiện đường mua lá trà cùng đường trắng Chắp vá dùng đi Tổng không thể làm khách nhân uống bạch thủy Hạ Hân một mặt nói Một mặt từ áo khoác trong túi móc ra hai cái đại giấy bao tới Lâm nhân nhìn mắt kia hai cái giấy bao Trong lòng ám đạo Đường trắng nàng trong không gian có Lá trà sao Quay đầu lại có cơ hội lộng mấy cây cây trà loại Ở trong không gian Như vậy là có thể có lá trà dùng. Nếu đồ vật đều chọn mua hảo, kia kế tiếp nên hồi thôn đi. Đầu to thay đổi xe đầu, dọc theo con đường từng đi qua phản hồi. Xe dịp tốc độ mau, một đường trở về trong thôn, còn chưa tới giữa trưa. Lâm ra nhà cũ trong viện đã tới không ít khách khứa. Nói là khách khứa, kỳ thật đều là trong thôn buồn ra. Dương Tú Nga sinh thời rất nhiều sự tình đều làm được không đạo nghĩa, cấp trong thôn người lưu lại ấn tượng cũng không tốt, nhưng sinh tử là thế gian đại sự, cuối cùng này đoạn đường. Vẫn là tới đưa một đứa hảo. Nói nữa, Dương Tú Nga tuy rằng không đạo nghĩa, chính là Dương Tú Nga này ba cái hải tử cái đỉnh cái tiền đồ, chỉ cần là hướng về phía này ba cái hải tử, các thôn dân cũng không thể không tới phung viếng Như thế, Lâm Nhân từ chấn trên trở về thời điểm, Lâm gia nhà cũ trong viện đã ngồi đầy người. Đều là mỗi ngày trên mặt đất bảo thực nông dân, cũng không có như vậy nhiều chú ý, có ghế ngồi ghế, không ghế liền hướng trên mặt đất ném một con dày, hướng giày thượng ngồi xuống này liền bắt đầu nói chuyện thiếm trong viện người nhiều ngươi một miệng ta một miệng liêu sự tình cũng nhiều có liêu dương tú nga sinh thời sự cũng có liêu lâm nhân mấy cái tỉ muội còn có một ít tuổi đại người nhịn không được liêu nổi lên lâm lao thái nhớ trước đây lâm lão thái ở trong thôn kia chính là cái bá đạo lao thái thái tính tình đánh đá miệng còn đặc biệt tàn nhẫn trước nay đều chỉ có nàng chiếm người khác tiện nghi phân người khác nhưng rất ít dám trêu chọc nàng lúc ấy lâm lão thái có thể nói là trong thôn lão thái thái chung một bá hiện tại bất đồng hiện tại toàn bộ nhà họ lâm đều dựa vào này ba cái hài tử chống muôn mặt kia lâm lao thái đã sớm không biết đi nơi nào ăn phong uống hôi đi các tân khách tụ ở trong sân trò chuyện thiên lâm nhân tắc thỉnh mấy cái thím hỗ trợ nấu cơm trong thôn các hương thân tới cấp dương tú nga phung viếng kia đều là lớn lao tình cảm chính mình như thế nào cũng đến cấp lộng mấy bản giống dạng bản tiệc mới hảo mấy bàn bản tiệc nói dễ dàng làm lên nhưng có vội lại là trưng màn đầu lại là nhặt rau rửa rau còn muốn tạc đồ ăn trưng đồ ăn Vài cái bổn ra thím cùng nhau vội trước thu xếp đốn cơm chưa làm đại gia lót lót bụng, lúc sau lại làm đốn tương đối giống dạng cơm chiều, đoàn người ở một chỗ ăn cơm trò chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng đưa tang, chính tịch ở ngày hôm sau giữa trưa. Đưa tang trước một ngày lâm nhân liền dùng mấy cái đại đại tế mặt màn thầu mướn trong thôn mấy cái bổng lao động tìm cái còn tính không tồi vị trí, đem huyệt mộ đào hảo. Đưa tang ngày này, lâm vĩ mặc áo tang, phùng cho có bình, đi tuốt đảng trước mặt, phía sau đi theo lâm nhân cùng lâm hà Lâm Hà phía sau đi theo trong thôn các hương thân. Chính trực nông nhàn mùa, trong thôn các hương thân cũng không có gì việc làm, chỉ cần có thể đi được độc lộ, không sai biệt lắm người đều gia nhập đưa linh cứu đi đội ngũ. Nguyên bản Lâm Nhân muốn đem trận này tăng sự làm được điệu thấp một ít, lại không nghĩ rằng cuối cùng đưa tăng thời điểm đưa linh cứu đi đội ngũ thanh thế to lớn, đều khiến cho thôn bên người chú ý. Như thế, Dương Tú Nga cũng coi như là đi được vẻ vang. Đưa tang lúc sau. Sở hữu đưa linh cứu đi người đều trở về nhà họ lâm tòa nhà ăn bàn tiệc. Vì làm hôm nay bàn tiệc cũng đủ phong phú, đưa linh cứu đi trở về lúc sau lâm nhân lại cùng hạ hân, đầu to cùng đi tranh chấn trên. Kéo mấy cái bao tải lương thực rau dưa trở về. Chính tịch tan xong, thời gian cũng đã không còn sớm, không sai biệt lắm là buổi chiều hai điểm nhiều chung. Chương 463 có việc cùng người nói. Các tân khách hạ yến hội lúc sau thoáng ngồi trong chốc lát, liền ai về nhà nấy. Các tân khách tan hết lúc sau. Dương Tú Nga trận này hậu sự liền tính là xong xuôi. Thiện đi cuối cùng một bát khách gỡ, Lâm Nhân đã mệt đến không được. Nàng ở một cái ghế ngồi xuống, đấm đấm đau nhức bắp chân, lại xoa xoa mỏi mệt vòng eo. Gần nhất trong ba ngày này, nàng cơ hồ không ngủ quá một cái hoàn chính giác, vội đến chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Hiện tại cuối cùng là đem sở hữu sự tình đều vội xong, có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này Lâm Nhân nằm liệt ngồi ở ghế dựa, một bên hoàn thích cả người mệt nhọc. Một bên kế hoạch sau này hai ngày hành trình, hôm nay ở nhà cũ quá một đêm, sáng mai liền đưa Lâm Vi cùng Tiểu Hà hồi trường học, sau đó chính mình cũng nên trở về trong huyện đi làm. Một chút chậm trễ này vài thiên, cũng không biết phân xưởng chủ nhiệm bên kia là cái cái gì thái độ, còn có tống doanh bên kia, gần nhất mấy ngày nay, cũng không biết có hay không cái gì tân động tĩnh. Người chết đã qua đời, tồn tại người tổng vẫn là muốn tiếp tục từng người sinh hoạt. Nhớ tới chính mình sinh hoạt, Lâm Nhân trước hết nhớ tới chính là tống doanh. Trước mắt Dương Tú Nga hậu sự đã làm thỏa đáng, mặt khác phương diện cũng không có gì lo lắng, chờ trở, trở lại trong huyện về sau, nàng là có thể hảo hảo đối phó Tống Doanh. Trước kia không biết Tống Doanh sau lưng chỗ rửa là thần thánh phương nào, ném chuột sợ vỡ đồ, cho tới nay cũng không dám bông ra tay đối phó Tống Doanh. Hiện tại hảo, thông qua Dương Tú Nga sự tình đem Tống Doanh những cái đó rèm pha tất cả đều cấp liên lụy ra tới, thật muốn là hạ hơn có thể đem Tống Doanh vị kia chỗ rửa cấp kéo xuống đài, kia nàng lâm nhân đối phó Tống Doanh. Còn còn không phải là một bữa ăn sáng Như vậy một cái thanh lãnh thổi mạnh trận gió ngày mùa thu buổi chiều Lâm nhân đang ngồi ở này Phiến cũ tòa nhà trong viện nghĩ này đó tâm sự sự tình Thình linh nhìn đến Trương Tiểu Thúy đẩy ra viện môn đi đến Lâm nhân suy nghĩ bị nhị thẩm Trương Tiểu Thúy xuất hiện đánh gãy Nàng một bên từ ghế dựa đứng dậy nên đón Trương Tiểu Thúy Một bên tiếp đón Lâm Hà, Tiểu Hà, nhị thẩm tới Mau cấp nhị thẩm đảo chén nước Gần nhất hai ngày này Trương Tiểu Thúy vẫn luôn đều ở giúp đỡ Lâm Nhân thu xếp tiệc rượu thượng đồ ăn. Hôm nay giữa trưa chính tịch tán tịch lúc sau, Trương Tiểu Thúy lại giúp đỡ đem chén đũa bàn đĩa cấp thu thập một lần, sở hữu việc vật đều thu thập thỏa đáng mới rời đi. Chỉ là Lâm Nhân không nghĩ tới Trương Tiểu Thúy rời khỏi sau không bao lâu sẽ lại trở về. Lúc này một bên tiếp đón này Tiểu Hà đổ nước, một bên cấp Trương Tiểu Thúy dọn ghế, thỉnh Trương Tiểu Thúy ngồi xuống. Nhân tử, ngươi có phải hay không ngày mai hồi trong huyện? Trương Tiểu Thúy ở trên ghế ngồi xuống lúc sau. Mở miệng hỏi như vậy một câu. Lâm nhân đáp, đúng vậy, sở hữu sự tình đều xong xuôi, ta cũng nên trở về trong huyện đi làm. Trương Tiểu Thúy trên mặt hiện ra vài phần do dự, có chút muốn nói lại thôi. Lâm nhân mở miệng nói, nhị thẩm, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nhưng đều là người một nhà, nói chuyện làm việc không cần phải có như vậy nhiều bàn quan. Trương Tiểu Thúy được lâm nhân những lời này, liền nói thẳng, nhân tử, có một việc, ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói một câu. Chính là trước hai ngày ngươi rất vội, ta không hảo quái dày ngươi. Vừa rồi ta về nhà lúc sau, lại đem việc này cân nhắc một lần, càng cân nhắc càng cảm thấy không quá thích hợp, cho nên ta cảm thấy chuyện này vẫn là đến cùng ngươi nói một câu. Lâm nhân cười cười, nhị thẩm, rốt cuộc sự tình gì a? xem đem ngươi cấp khó xử. Ngươi liền nói thẳng đi, có lẽ cũng không phải cái gì đại sự đâu. Trương Tiểu Thúy Nhữ mày đầu, sau đó mở miệng nói, nhân tử, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó vài ngày đi ngươi nơi đó ở mấy ngày sau. Ta đi thời điểm, ngươi cho ta mang theo không ít đồ vật, còn đem ta đưa đến bến xe cho ta mua vé xe. Lâm Nhân gật đầu, đúng vậy, ngươi trước đó không lâu đi ta kia ở mấy ngày, ta vốn dị muốn cho ngươi nhiều ở vài ngày, chính là ngươi khăng khăng phải về nhà, cho nên ta liền đưa ngươi đi bến xe. Việc này mới qua đi không bao lâu, ta đương nhiên nhớ rõ. Trương Tiểu Thúy nói, kỳ thật ngày đó ở bến xe, ngươi mới vừa đi, liền có người tìm được ta, nói có nói mấy câu muốn hỏi ta, liền đem ta cấp mang đi. Lâm Nhân nghe đến đó, bất giác kinh ngạc, ngươi bị người mang đi. Người nào mang đi ngươi? Trương Tiểu Thúy đáp, ta cũng không biết người nào, chính là mấy cái nữ, các nàng nói đi bên sông trấn này chiếc vận chuyển hành khách xe muốn đỉnh ban kiểm tu, có khả năng muốn hoãn lại nửa ngày ở chuyến xuất phát. Lúc ấy ta liền nóng nảy, nghĩ nếu là hoãn lại nửa ngày lại chuyến xuất phát, ta đây vào lúc ban đêm liền đuổi không trở về trong thôn. Sau đó kia mấy cái nữ liền nói cùng ngươi rất thục, có thể giúp ta ở nhà ga bên cạnh an bài ra nhà khách trước ở Chờ đến ngày mai buổi sáng lại đến ngồi xe Ta lúc ấy còn không có tới kịp nghĩ nhiều Mấy người kia nữ liền đề ra ta hành lý Đem ta lộng xuống xe Các nàng đem ta đưa tới nhà ga bên trong một tòa phòng Ở một phòng Vào phòng lúc sau còn rất khách khí Lại là cho ta đổ nước uống Lại là cùng ta liêu việc nhà Còn nói cùng lâm nhân ngươi quan hệ không tồi Là ngươi trong xưởng bằng hữu Cho nên lòng ta chậm rãi cứ yên tâm xuống dưới Lâm nhân nghe đến đó nhịn không được tò mò Bằng hữu của ta ta ở trong sưởng bản thân cũng chỉ có một cái, ngược lại là kẻ thù có không ít. Vừa nghe đến kẻ thù hai chữ, Trương Tiểu Thúy lập tức liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, ai nha, mấy ngày nay kia mấy cái nữ, nên sẽ không chính là ngươi kẻ thù đi. Lâm nhân vô vô Trương Tiểu Thúy tay, chấn ăn nói, nhị thầm, ngươi trước đừng lo lắng, trước đêm ngày đó sự tình cho ta nói rõ ràng. Trương Tiểu Thúy sao có thể không lo lắng, ngày đó trận trượng, sau lại nàng trở về trong thôn lúc sau càng nghĩ càng sợ hãi. Tổng cảm thấy khả năng muốn chuyện xấu. Trước mắt chỉ là lo lắng cũng vô dụng, đến trước hết nghe nghe lâm nhân cách nói. Vì thế Trương Tiểu Thúy tiếp tục đi xuống nói, ngày đó kia mấy cái nữ đem ta mang ta một phòng bên trong lúc sau, liền cùng ta liêu việc nhà, trò chuyện trò chuyện liền cho tới lâm nhân ngươi, nói ngươi đặc biệt hào phóng, đối bằng hưu rất là khẳng khái, ta lúc ấy cũng là miệng thiếu, ta liền nói, nhân tử ở chúng ta thôn là có tiếng thiện tâm người, lúc trước chính là giúp đỡ không ít nhân ra. sau đó kia mấy cái nữ liền hỏi ta có hay không được đến quá ngươi giúp đỡ các nàng lúc ấy còn đặc biệt hỏi một câu có hay không ở lương thực thượng được đến quá ngươi giúp đỡ các nàng hỏi thực tùy ý giống như là ngồi ở trong thôn đại cây huệ phía dưới nói chuyện phiếm dường như ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền nói thẳng nói nhà ta kiến phòng ở thời điểm ngươi cấp giúp đỡ quá một ít lương thực nói xong ta liền hối hận ta nhớ rõ lúc ấy ngươi không cho ta đem việc này nói ra đi ta liền chạy nhanh nghĩ cách đi đem câu nói kia cấp viên trở về Chính là ta còn không có tưởng hảo như thế nào viên đâu, phòng xếp bên trong liền ra tới mấy cái xuyên quân phục Ta lúc ấy bị kia trận thế cấp doãng ốc, ta đi vào cái kia nhà ở thời điểm cũng không lưu ý, trước đó cũng không biết cái kia nhà ở còn có cái phòng xếp, càng không biết phòng xếp bên trong còn có người. mươi 464 có khác cao nhân. Lâm nhân nghe đến đó, trong lòng một trận rét run. Vừa mới nàng một người ngồi ở trong viện thời điểm còn ở lo lắng, gần nhất mấy ngày nay Tống Doanh có thể hay không có tần động tĩnh. Quả nhiên gần nhất mấy ngày nay, Tống Doanh bắt đầu phóng đại chiêu. Phía trước Tống Doanh chỉ là đương này toàn xưởng công nhân viên trước mặt hướng xưởng trưởng cáo trạng. Hiện tại Lâm Nhân hoạt động phạm vi đã từ trong xưởng chuyển rời đến xưởng ngoại, thế nhưng đều tìm được rồi xuyên quân phục người. Nếu là ăn mặc quân phục, vậy hẳn là bộ đội bên trong người. Này liền làm Lâm Nhân có chút buồn bực, Tống Doanh sau lưng chỗ rửa là tỉnh thành cách thủy hội bên trong đoạn đại giang, nhưng cách thủy hội cùng bộ đội không giáp với đi. Liên tính là đoạn đại giang bản nhân cùng bộ đội bên trong người nào đó có giao tình, chính là vì cái gì trước kia liền không có dùng này giao tình tới giúp tống doanh, mai cho đến gần nhất một đoạn thời gian mới nháo ra này đó động tĩnh Lâm nhân phân biệt rõ những việc này thời điểm, chỉ nghe Trương Tiểu Thúy lại đi xuống nói. Từ phòng xếp ra tới kia mấy cái xuyên quân phục đương trưởng liền phải đem ta mang đi, nói ta có thể coi như một cái hữu lực chứng nhân. Trương Tiểu Thúy nói, ngươi không biết, lúc ấy ta đều sợ hãi. Ta đời này tuy rằng không phải lôi phong như vậy người tốt, khá vậy không trải qua cái gì chuyện xấu, thật muốn là bị kia mấy cái xuyên quân phục mang đi, ta này nửa đời sau còn như thế nào làm người nột. Nói xong lúc sau, Trương Tiểu Thúy lại nói, may mắn kia mấy cái nữ cùng kia mấy cái xuyên quân phục nói vài câu tình, bọn họ lúc này mới thả ta rời đi. Lâm Nhân nhịn không được hỏi, các nàng là như thế nào thế ngươi cầu tình? Trương Tiểu Thúy, ta lúc ấy doạng đốc, cũng không nghe được các nàng đều nói cái gì, bọn họ lúc ấy nói chuyện thanh âm rất nhỏ. như là sợ ta nghe được. Nghe đến đó, Lâm Nhân trong lòng càng thêm nghi hoặc lên. Vốn dĩ Tống Doanh cùng xuyên quân phục người có lui tới, cũng đã làm Lâm Nhân có chút nắm lấy không rõ, hiện tại lại nghe Trường Tiểu Thúy nói kia mấy cái nữa cũng không có lưu nàng đường chứng nhân, ngược lại là đem nàng cấp thả, này liền làm Lâm Nhân càng thêm tưởng không rõ ràng lắm. Lộng này vừa ra lại vừa ra, rốt cuộc Tống Doanh muốn làm gì? Tống Doanh cho tới nay đều rất muốn trả thù chính mình, đem chính mình cấp hung hăng dẫm tiến bùn. vì cái gì tìm được trương tiểu thúy như vậy một cái hữu lực chứng nhân lúc sau ngược lại không lưu lại đâu còn có rốt cuộc trương tiểu thúy trong miệng nói kia mấy cái xuyên quân phục an mặc là quân phục vẫn là cảnh phục thập niên 60 dân quê chưa hiểu việc đời phân không rõ ràng lắm quân phục cùng cảnh phục theo đạo lý đả kích đầu cơ trục lợi không cần phải xuyên quân phục người a lâm nhân ở trong lòng suy đoán trương tiểu thúy nói xuyên quân phục rất có khả năng chính là xuyên cảnh phục chỉ là lâm nhân không nghĩ ra tống doanh như vậy tưởng đem nàng lâm nhân cấp dâm tiến bùn lấy đi nếu đã sớm muốn đem đầu cơ trục lợi này một tội danh trở thành đột phá khẩu báo nguy này nhất chiêu nhi sớm khẳng định liền nếm thử quá vì cái gì trước kia chiêu này nhi không linh hiện tại chiêu này nhi ngược lại dùng tốt rốt cuộc tống doanh tìm được những cái đó xuyên chế phục người là lộc giang huyện vẫn là tỉnh thành hẳn là không phải là lộc giang huyện bởi vì hạ vân còn ở lộc giang huyện huyện trưởng bí thư vị trí ngồi đâu chẳng lẽ là tỉnh thành nhưng tỉnh thành bên trong Về đả kích đầu cơ đánh đi thế đã sớm đi qua, không đạo lý vì một cái Tống Doanh như vậy hưng sư động chúng tới điều tra. Hơn nữa tỉnh thành người dùng tốt, Tống Doanh lúc trước vì cái gì không cần tỉnh thành người. Lâm nhân càng muốn, trong đầu càng loạn. Nàng mới rời đi Lộc Giang huyện mấy ngày à, tình thế cũng đã phát triển đến nàng không có biện pháp khống chế nông nỗi. Xem ra nàng đến chạy nhanh trở về trong huyện mới hảo, sớm một chút trở về trong huyện, cũng hảo sớm chút hỏi thăm hỏi thăm Tống Doanh hướng đi. Cha một cha tống doanh đến tuột cùng lại tìm được rồi cái gì tân giúp đỡ? Trương Tiểu Thúy thấy Lâm Nhân vẻ mặt ngưng trọng, nhịn không được hỏi, nhân tử, ta có phải hay không cho ngươi thọc rắc rối? Lâm Nhân cười cười, nhị thẩm, không có gì. Trong huyện mặt sự tình ngươi không hiểu biết, gặp sự tình tự nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Không có việc gì, những cái đó sự tình ta đều có thể ứng phó. Lời nói là nói như vậy, Trương Tiểu Thúy trong lòng như cũ lo lắng, ta khẳng định là cho ngươi gặp rắc rối. kia mấy cái xuyên quân phục nhìn qua nhưng hung, khẳng định không phải cái gì người tốt. Lâm nhân Trấn An nói, không có việc gì, nhị thẩm, sự tình nếu đã đã xảy ra, ngài cũng đừng lại đi tưởng. Chỉ là về sau nếu là lại có người tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn không cần lại phản ứng hắn. Trương Tiểu Thúy dùng sức gật đầu, ta nhớ kỹ, lại có người tới tìm ta hỏi ngươi sự, ta kiên quyết một chữ đều không nói. Nếu là bọn họ hỏi khẩn, ta liền chạy, trong huyện đầu ta không có biện pháp, này trong thôn đầu bọn họ không ta thủ. Ta nhất định có thể chạy trốn làm cho bọn họ tìm không thấy. Lâm nhân bị trương tiểu thúy này chân chất nói chọc cho vui vẻ, cười vài tiếng, lúc sau nói, nhị thẩm ngươi nói rất đúng, lại có người cho ngươi đi làm cái gì chứng nhân, ngươi liền chạy, làm cho bọn họ tìm không thấy ngươi. Nói xong chính sự lúc sau, lâm nhân lại cùng trương tiểu thúy hàn huyên một ít việc nhà. Cũng không biết hàn huyên bao lâu, viện môn từ bên ngoài đẩy ra, nâng sọt tre đi trả lại bàn đĩa chén đũa hạ hơn cùng đầu to đã trở lại. Nhà họ lâm nhà cũ bên trong, không chí hảo chút thời gian, bên trong đồ vật căn bản không có vài món, làm tang sự bã hiến hội dùng bản ghế bản đĩa chén đua tất cả đều là từ nhà người khác mượn. Nếu là mượn, dùng sau khi xong phải còn trở về. Này đó vụn vật thể lực sống, bị Hạ Hân ôm đi, vừa mới Hạ Hân cùng đầu to hai cái chính là đi từng nhà trả lại mấy thứ này. Hiện tại Hạ Hân đã trở lại, Trương Tiểu Thúy liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hạ Hân hiện tại tuy rằng còn không phải nhà họ lâm con rể. nhưng là hành động cùng nhà họ Lâm con rể cũng không có hai dạng hiện tại này hai người trẻ tuổi vội xong rồi sở hữu sự tình thật vất vả có thể ngồi xuống trò chuyện nàng một cái trưởng bối ngồi ở chỗ này thật sự có điểm vướng vận vì thế trương tiểu thúy khách khí cùng hạ vân chào hỏi lúc sau liền rời đi trương tiểu thúy rời khỏi sau lâm nhân liền lôi kéo hạ vân vào phòng đem vừa mới trương tiểu thúy lời nói nguyên dạng cấp hạ vân học một lần hạ vân nghe xong lúc sau bất giác như mày nhìn dáng vẻ cái này tống doanh là tìm được tân chỗ dựa Lâm nhân nghe xong lời này, chỉ cảm thấy một trận rộng mở thông suốt, vẫn là ngươi đầu góc dùng tốt. Ta vừa rồi buồn bực hơn nửa ngày, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, cân nhắc tới cân nhắc đi lại cân nhắc không ra vấn đề ra ở nơi nào, ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là như vậy hồi sự. Tống doanh nàng khẳng định là tìm được tân chỗ dựa. Hạ Hân nhìn nàng một cái, như vậy dễ hiểu sự tình còn dùng đến cân nhắc. Phía trước tống doanh có thể đáp thượng người, đều bị ta khống chế gắt gao, sở dĩ không nhúc nhích đoạn đại giang. Đó là ta còn không xác định đoạn đại giang cùng Tống Doanh quan hệ. Thật muốn là ta bắt đầu ra tay, đoạn đại giang căn bản chống đỡ không được. Lâm Nhân hiểu được, Tống Doanh phía trước chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không dám phóng đại chiêu, là bởi vì kiêng kỵ ngươi. Đồng thời đoạn đại giang cũng kiêng kỵ ngươi. Hiện tại Tống Doanh bắt đầu phát đại chiêu, có thể thấy được nàng sau lưng cũng không phải đoạn đại giang ở giúp nàng, mà là mặt khác có Cao Nhân. mươi 465 Anh Hùng Mỹ Nhân Cao Nhân Hạ Vân cười nhạo một tiếng Cao người nào a Ta không điều tra rõ tống doanh mấy ngày này đều thấy như vậy những người này, chờ ta đã điều tra xong, lại cao cao nhân cũng liền như vậy hồi sự. Lâm nhân ám đạo, chỉ bằng tống doanh người như vậy, có thể đáp thượng một cái đoạn đại giang đã là đi đại vận, giờ phút này giúp nàng tần chỗ dựa, tuy rằng so đoạn đại giang cao, chỉ sợ cũng cao không đến chạy đi đâu. Bất quá nàng vẫn là khuyên hạ hơn tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ngươi nha, trước đừng cuồng vọng sớm như vậy, chờ điều tra rõ sự tình ngọn nguồn rồi nói sau. Hạ Hân ứng hạ, ta khẳng định phải cẩn thận. Ta còn chờ sở hữu sự tình đều chấm dứt, hảo cùng ngươi đăng ký kết hôn đâu. Lâm nhân, về sau sự về sau lại nói, trước mắt vẫn là trước ứng phó tống doanh đi. Hạ Hân, yên tâm đi. Nếu là liền cái tống doanh đều không đối phó được, ta như thế nào không biết xấu hổ hướng ngươi cầu hôn. Lâm nhân vô ngữ, ngươi liền bẩn đi. Này há mồm câm miệng không rời kết hôn, liền chưa thấy qua cứ như vậy cấp kết hôn người. Lại nói với hắn đi xuống. Sợ là cũng nói không thành cái gì chính sự, vì thế lâm nhân chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi ngủ mở rớt, cơm chiều các ngươi nhìn làm đi. Lâm nhân về phòng đi nghỉ ngơi, hạ huân tưởng cùng nàng cùng nhau vào nhà đi, nhưng lại sợ hai dính nàng dính thật chặt không tốt. Hắn cùng nàng quan hệ vừa mới chuyển biến tốt đẹp một ít, rất nhiều sự không thể quá cấp, cảm tình thượng độ ấm, đến chậm rãi đi lên trên. Cho nên hạ huân liền đi lâm thời đắp lên cái kia đại thổ bếp bên chuẩn bị cơm chiều. Tiểu Hà vội đã đi tới, hạ đại ca. Nấu cơm sự giao cho ta, hai ngày này ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, mau đi nghỉ ngơi đi. Hạ Hân đã vén tay háo lên bắt đầu bận việc, nấu cơm lại không phải cái gì việc nặng, mệt không đến ta, ta hỏi ngươi, ngươi tỷ nàng ngày thường đều thích ăn cái gì khẩu vị đồ ăn. Tiểu Hà không rõ nguyên do nhìn Hạ Hân liếc mắt một cái, cái gì khẩu vị? Đồ ăn còn có thể có cái gì khẩu vị, có cơm ăn cũng đã thực hạnh phúc. Hạ Hân vừa nghe, cũng không phải có hỏi, đơn giản trực tiếp hỏi, Tiểu Hà, chờ ta cùng ngươi tỷ kết hôn lúc sau. Ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể làm nàng quá đến vui vẻ. Tiểu Hà bất giác kinh ngạc, ngươi muốn cùng tỷ của ta kết hôn. Tỷ của ta nàng đồng ý gả cho ngươi. Hạ Huân hiện tại muốn cùng Tiểu Hà Liêu cũng không phải hắn cùng Lâm Nhân hôn sự. Hắn cùng Lâm Nhân một đường đi đến hiện tại, kết hôn còn không phải sớm muộn gì sự. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút Tiểu Hà Lâm Nhân đều có này đó ngày thường không hướng lộ ra ngoài yêu thích. Hiểu rõ Lâm Nhân này đó yêu thích, cũng hảo biết ngày sau từ này đó phương diện xuống tay lấy lòng chính mình thê tử không phải. Nhưng mà tiểu hà lại không có thể vì hạ hơn bài yêu giải nạn ta cũng không biết tỷ của ta đều thích cái gì, ta đi học phía trước, tỷ của ta tựa như cái con bỏ ra giống nhau cả ngày cũng chỉ biết làm việc, ta đi học lúc sau, liền ở tại trong trường học, một năm cũng thấy không tỷ của ta vài lần. Hạ huân nghe vậy bất giác có chút chua sót, lâm nhân người này à, thực sẽ thay người khác suy nghĩ, chính mình lại quá đến cậu thả, một chút cũng không biết vì chính mình suy nghĩ. Hạ hân nghĩ, chờ hắn cùng lâm nhân kết hôn lúc sau. Nhất định phải đem nàng chiếu cố hảo hảo, bất luận là ăn mặc chi phí, vẫn là ăn, mặc, ở, đi lại, đều phải cho nàng ăn bài hảo hảo. Làm nàng mỗi một ngày đều chỉ lo hưởng phúc, không cần nhọc lòng mặt khác bất cứ chuyện gì. Liên ở Hạ Hân rất là chua xót đau lòng chính mình tương lai lão bà khi, trên vai thình lình bị người cấp trụt một cái. Hạ Bí Thư, mệt ta còn đem ngươi coi như ngày xưa cái kêu binh vương kính để có thêm, lại không nghĩ rằng ngươi như bây giờ nhìn nữ tỉnh trường anh hùng khí đoạn. một lòng một dạ liền dùng ở một nữ nhân trên người. Đầu to trêu chọc nói. Hạ hân hừ lạnh một tiếng, đừng rêu cắt ta, chờ tới rồi ngươi xử đối tượng thời điểm, nói không chừng so với ta còn không bằng. Đầu to tấm tắc hai tiếng, yêu đương sao, có thể có gì đặc biệt hơn người, ta sớm mấy năm trong nhà liền đem việc hôn nhân cấp định hảo, ta cũng không giống ngươi như vậy không cốt khi a. Hạ hân lắc lắc đầu, cảm khái nói, không giống nhau. Ngươi là sẽ không minh bạch. Hán đối đại lâm nhân ái. cùng trải qua bà mối tác hợp đến một khối cảm tình không giống nhau, hơn nữa lâm nhân cùng mặt khác nữ tử cũng không giống nhau, cho nên hạ Vân cảm khái xong này một câu sau, liền không hề nói cái gì, nói người khác cũng không hiểu. đầu to hai ngày này đi theo hạ huân bận rộn trong ngoài, hiện tại đã làm mệt đến quá sức, cùng hạ huân vui bữa hai câu lúc sau liền tìm địa phương nghỉ tạm. hạ Vân làm tiểu hà cũng đi nghỉ ngơi, ngày mai liền phải hồi trường học, đừng mệt thực đi học thời điểm ngủ gà ngủ gật. tiểu hà nguyên bản là tưởng lưu lại giúp hạ Hân làm cơm chiều. Chính là Hạ Hân nấu cơm động tác cực quen thuộc nhanh nhẹn, so nàng cái này từ nhỏ liền ngồi ở bếp Hạ hỗ trợ nhóm lửa, mỗi ngày đều phải ai mãi mãi điều trổi ngật đáp đánh khổ hài tử đều phải sẽ nấu cơm. Nay liền làm tiểu Hà có chút ngượng ngùng. Đế lặc nàng cũng không nốc tại bên cạnh đeo xấu, nào thoải mái nào ngốc đi thôi. Như thế, Hạ Hân một người, một bên nhóm lửa một bên nấu cơm, không bao lâu, liền làm một bản đồ ăn. Bởi vì sáng mai mọi người đều phải rời đi. Cho nên bà Yến Hộ dư lại đồ ăn lâm nhân đều cấp người trong thôn phân. Đêm nay này một bản đồ ăn đều là hạ hân hiện làm mới mẻ đồ ăn Đồ ăn làm tốt, hắn một bên bãi chen đũa, Một bên kêu cắt trong phòng nghỉ ngơi người ra tới ăn cơm Nguyên bản nên là một cái tuấn giật lỗi lạc thế gia tử Giờ phút này lại dính một thân xài hôi Nghiễm nhiên một cái cần lao lại ôn hòa gia đình phụ nam Đầu to đi vào bàn ăn bên ngồi xuống Một bên cầm lấy chiếc đua gấp đồ ăn Một bên thế trước mắt hạ hân tiếp hận nhớ trước đây hạ huân ở bộ đội thời điểm đó là cái nhiều kiên cường đàn ông a quân sự tố chất khảo hạch mỗi loại đều là tối ưu muốn cơ trí hữu cơ trí muốn gan dạ sáng suốt đều gan dạ sáng suốt muốn tâm huyết có tâm huyết đó là thật hán tử có thể chỉ huy đại hình chiến lĩnh dịch còn có thể cùng địch nhân đua giao nhỏ toàn bộ một toàn năng sắt thép binh vương hiện tại hảo toàn năng sắt thép binh vương không thấy ngày xưa kiên cường đàn ông hiện tại chỉ biết vây quanh bệ bếp xoay ai anh hùng khó qua hải mỹ nhân nột. Hạ Hân cũng không biết đầu to trong lòng này đó cảm khái, hắn cô ý đi đến Lâm Nhân trong phòng, tiêu Lâm Nhân rời giường tới ăn cơm. Thái độ thượng nói không hết hòa khí cùng ô nhu, nhân tử, ăn cơm chiều, ăn no bụng lại đi ngủ. Lâm Nhân kỳ thật cũng không ngủ, vừa mới nằm ở trên giường vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào đối phó tống doanh. Lúc này Hạ Hân một e, nàng liền rời giường tới. Vài người vây quanh bàn ăn, ăn một đốn hòa khí lại ấm áp cơm chiều. Cái bàn là nhà họ Lâm nhà cũ lưu lại kia Trương rất có chút năm đầu bàn gỗ. Như vậy buổi tối, nhìn này Trương bàn gỗ, Lâm nhân bất giác nhớ tới lúc trước mới vừa xuyên tới thời điểm, cùng nhà họ Lâm cả gia đình người ăn cơm tình hình. Khi đó, nhà họ Lâm dân cư rất là rất thịnh vượng, vừa đến ăn cơm thời điểm, cả gia đình người đó lại như vậy ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, từ Lâm lao thái trưởng uống một ngưỡng một ngưỡng cấp bên cạnh bàn người phân lương thực phụ cháu ăn. mươi 466 theo nếp bát. Khi đó, dương tú nga còn sống lâm vĩ vẫn là một bộ bá đạo hình dáng trương tiểu thúy còn chỉ đương lâm nhân là cái chỉ biết làm việc ngôi sao trổi lưu Tĩnh hương quan ái chơi tiểu thông minh cầm lâm láo thái đương thương sử giao huấn cái này tra tân cái kia mà giờ phút này bàn ăn vẫn là kia trương bàn ăn trên bàn cơm đồ ăn lại là phong phú rất nhiều có gạo có tế mặt còn có chủng loại khác nhau rau dưa hơn nữa bên cạnh bàn ăn cơm người cũng thay đổi không hề là trước đây cái kia nhà họ lâm mấy khẩu người mà là nhiều mấy trương tân gương mặt Mấy ngày nay vì cấp dương tú Nga làm tăng sự, Lâm Nhân mang theo đệ mội một lần nữa đã trở lại nhà cũ. Trở về nhà cũ Lâm Nhân, có một loại thế sự giống như luân hồi, bất chi giác gian nàng lại về tới nguyên điểm cảm giác. Chính là giờ phút này Lâm Nhân lại cảm thấy, tuy rằng nàng trải qua một hồi luân hồi về tới lúc trước nguyên điểm, nhưng này nguyên điểm phi bị nguyên điểm. Lúc này đây trở về Lâm gia nhà cũ, hẳn là nàng quá khứ kia một đoạn nhân sinh chung kết, mà ngày mai bắt đầu, lại sẽ là nàng hoàn toàn mới một đoạn nhân sinh bắt đầu. Nàng cảm thấy, ngày mai bắt đầu, chính mình nhất định có thể càng ngày càng tốt. Châu này cơm chiều, Lâm Nhân ăn hơi có chút cảm khái, như là làm một lần nhân sinh tiểu kết, lúc trước chủ nhà có ăn lương thực phụ khổ nhật tử viên mãn hỏa thượng dấu chấm câu, mới tinh hạnh phúc nhân sinh đem chậm rãi kéo ra màn che. Cơm chiều lúc sau, vài người liền từng người về phòng đi ngủ. Không quan tâm trước kia cái này nhà cũ bên trong đều ở ai, hiện tại Lâm Nhân đem toàn bộ nhà cũ thu thập hảo lúc sau liền đem phòng phân phối cho Lâm Hà Lâm Vĩ. Hạ Hân cùng với đầu to mấy cái tới trụ, vài người các hồi các phòng, hảo hảo nghỉ ngơi một suốt đêm. Mấy ngày hôm trước buôn ba mệt nhọc được đến giảm bớt, ngày hôm sau buổi sáng rời giường sau, một đám liền lại tinh thần lên. Vài người đơn giản ăn cái bữa sáng, lúc sau liền từ Lâm ra thôn xuất phát, chuẩn bị trở về trong huyện. Trên đường trải qua bên sông Trấn Thời Điểm, thuận tiện tặng Lâm Vĩ cùng Lâm Hà trở về công xã Tiểu Học. Đại đầu to lái xe tặng Hạ Hân cùng Lâm Nhân trở về Lộc Giang huyện Thời Điểm, đã là sau giờ ngọ. Hạ Huân cố ý thỉnh đầu to đi trong huyện tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm, chính là đầu to vội vã về đơn vị, không kịp ăn cơm, này liền vội vàng cùng Hạ Huân cùng Lâm Nhân nói xong lời từ biệt. Đầu to rời khỏi sau, Lâm Nhân liền cùng Hạ Huân tan, các hồi các chỗ ở. Gần nhất mấy ngày nay, phát sinh sự tình quá nhiều, nhưng đem Lâm Nhân cấp mệnh muốn chết rồi, thật vất vả trở về trong huyện, nàng tưởng trạch ở chính mình cho ở hảo hảo ngủ một rớt. Hạ Huân cố ý đưa Lâm Nhân trở về. Chính là lâm nhân một bộ mỏi mệnh không muốn nhiều lời lời nói bộ dáng, hắn liền đành phải thôi. Hôm nay liền không hề quấy dày nàng, ngày mai lại đến ước nàng ăn cơm. Cứ như vậy, lâm nhân cùng hạ vân tách ra lúc sau, một đường trở về chính mình chỗ ở. Đứng ở nàng chỗ ở viện môn ngoại, một bên từ trong túi đào chìa khóa, một bên kế hoạch, đợi chút đi vào không gian lúc sau là trước lộng điểm ngon miệng đồ ăn tới ăn vẫn là trước tiên ở suối nước nóng trong hồ tắm một cái. Khóa cửa mở ra, đang chuẩn bị đẩy cửa tiên viện. Thình lình không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới vài cái mang ngũ kèm đi cảnh sát. Lâm nhân đồng chí, ngươi phạm vào đầu cơ trục lợi tội, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện chúng ta theo nếp bắt ngươi. Cầm đầu cái kia cảnh sát một bên nói, một bên móc ra một bộ còng tay tới, rắc một tiếng liền đem lâm nhân tay cấp khảo lên. Lâm nhân cả kinh cũng không biết nên nói cái gì lời nói, chính mình rốt cuộc là nằm mơ đâu, vẫn là đang nằm mơ đâu, như thế nào đã bị mang lên còng tay. Sống hai đời nàng. Đời trước là mọi người trong miệng con nhà người ta, đức trí thể Mỹ lao các phương diện đều ưu tú, không cần tốn nhiều sức liền thi đầu bắc đại. Cả đời này nàng, ở đội sản xuất thời điểm là chiến sĩ thi đua, là xưởng dệt là học lôi phong làm tốt sự kỹ thuật nòng cốt. Chớ nói người khác lường trước không đến, chính là lâm nhân chính mình cũng không thể tưởng được chính mình có như vậy một ngày sẽ bị mang lên con tay. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Ta chính là cái hảo đồng chí A. Lâm nhân rốt cuộc tìm về chính mình suy nghĩ, thế chính mình phân biệt nói. Không nghĩ này mấy cái cảnh sát lại là vẻ mặt lạnh băng, hảo đồng chí. Hảo đồng chí còn làm đầu cơ trục lợi. Lâm nhân thật là vô ngữ thực. Làm ơn. Đầu cơ trục lợi mấy chữ nàng đều nghe được lỗ tai khởi kén. Liền không thể đổi một cái tội danh. Nàng đời này thật là xui xẻo thấu. Người khác ở chợ đen tìm tòi như vậy nhiều đồ vật đều không ngại. Vì cái gì nàng ở chợ đen thượng bán điểm lương thực phải đỉnh cả đời đầu cơ trục lợi mũ. đoán đều không cần đoán, này mấy cái cảnh sát khẳng định là tống doanh cấp làm ra. Nếu ngày hôm qua lâm nhị thẩm không có nói những lời này đó, giờ phút này lâm nhân khẳng định muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. thật vất vả từ trong thôn trở về trong huyện, đang muốn hảo hảo ngủ một giấc đâu, thình lình đã bị người khảo thượng thủ khảo, tưởng không loạn đầu trận tuyến đều khó. chính là có ngày hôm qua nhị thẩm nói những lời này đó, lâm nhân trong lòng liền có cái tư tưởng chuẩn bị, giờ phút này gặp gỡ như vậy tình hình, đại khái cân nhắc một chút là có thể hiểu được. Tất nhiên là tống doanh từ nhị thẩm nơi đó tìm được rồi cái gọi là bằng chứng, cầm kia phân bằng chứng, này liền làm cảnh sát tới bắt người. Đồng thời lâm nhân còn hiểu được, vì cái gì lúc ấy Trương Tiểu Thúy không có bị coi như chứng nhân bị giam xuống dưới, mà là hỏi xong lời nói sau đã bị bọn họ rất hào phóng cấp thả. Nếu bọn họ lúc ấy đem Trương Tiểu Thúy cấp khấu xuống dưới, như vậy việc này thế tất liền sẽ kinh động nàng lâm nhân, mà nàng bị kinh động sau khẳng định liền sẽ áp dụng nhất định phòng bị thi thố, nói như vậy. Bọn họ còn như thế nào giống như bây giờ xuất kỳ bất ý tới khảo người. Nghĩ đến tống doanh nhất muốn nhìn đến, đó là nàng lâm nhân giờ phút này mang còng tay chật vật tương đi. Lâm nhân đồng chí, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp một chút điều tra. Cầm đầu cảnh sát đẩy lâm nhân một chút, ý bảo nàng đừng lại thất thần, cần phải đi. Lâm nhân suy nghĩ cẩn thận sự tình ngọn nguồn lúc sau, giờ phút này trong lòng đã nằm chắc không ít, nàng nhìn kia cảnh sát liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, làm ta quản gia khóa cửa hảo lại đi. Cảnh sát nhíu hạ mày, hiện ra vài phần không kiên nhẫn tới. Lâm Nhân không nhanh không chậm đem viện môn khóa kỹ, lại đem chìa khóa thu hồi túi, lúc sau mới đi theo kia mấy cái cảnh sát cùng nhau rời đi. Tựa hồ là cố ý muốn cho Lâm Nhân mất mặt xấu hổ, kia mấy cái cảnh sát cũng không khai xe cảnh sát, liền như vậy trực tiếp mang theo Lâm Nhân đi bước một chiều đồn công an đi bộ. Đi bộ đến đồn công an này dọc theo đường đi, Lâm Nhân có thể nói là nhận hết người qua đường chỉ trích. Đưa một người lấy một cái người tốt hình tượng đứng ở đài lãnh thưởng thượng khi, Cái dạng gì khen cùng tôn kính đều có thể thu được, không có như vậy hảo, cũng bị người khác khen đến như vậy hảo. Đồng dạng, đưa một người lấy một cái tội phạm hình tượng mang còng tay từ trên đường cái đi qua khi, vậy mặc kệ cỡ nào khó nghe cỡ nào khắc nghiệt trào phúng đều có thể thu được, không có trải qua chuyện xấu, lại bị người chửi giỏi lắm tựa trải qua rất nhiều lệnh người khinh thường chuyện xấu giống nhau. Lâm nhân chính là như vậy bị người chọc cuộc sống mang đến đồn công an. Dọc theo đường đi mặc kệ cỡ nào khó nghe chửi rủa nàng đều có thể nghe thấy. chương 467 tàn nhẫn đá một chân. Cái này niên đại trứng gà là cái bảo bối của cưng bằng không nàng này dọc theo đường đi khẳng định có thể thu hoạch không ít trứng gà. Lâm nhân cảm giác chính mình lần này là thật sự dài quá không ít kiến thức, nguyên lai like đương một cái người xấu tư vị, là cái dạng này. Bị cảnh sát cấp quan tiến trông coi thất kia một khắc, lâm nhân đột nhiên liền minh bạch một đạo lý, làm người tốt như thế nào, làm người xấu thì thế nào. Mặc kệ người tốt hay là người xấu, đều là người khác trong mắt tiêu chuẩn. người cả đời này nhất nên không làm thất vọng chính là chính mình bản tâm mà không nên bị người khác ánh mắt cùng ngôn ngữ sở tả hưu trông coi trong phòng cửa sắt ầm một tiếng thật mạnh khép lại trong khoảnh khắc toàn bộ trong phòng liền tối xâm xuống dưới cái này trông coi thất cùng nhà tù cũng không có hai dạng cao cao vách tường không có một phiến cửa sổ cũng chỉ có kia phiến sắt lá hạn thành ván cửa thượng khai một cái cái miệng nhỏ rõ ràng là ban ngày cái này trông coi trong phòng lại ảm đạm giống như đêm tối ai lâm nhân thở dài một tiếng rất có chút cô đơn bắt đầu tỉnh lại chính mình tuy rằng nàng hôm nay đi đến này một bước là bởi vì chúng tống doanh tổn hại chiêu chính là trừ bỏ tống doanh ám toán ở ngoài nàng chính mình liền một chút vấn đề đều không có tống doanh trước kia ngốc quá lao động cải tạo đội lâm nhân trước đó vài ngày đi xem qua một lần nơi đó thật là hoang vắng thực khu mỏ bị mở lung tung rối loạn màu xanh lục thảm thực vật rất ít trong không khí đều bay bụi đi đến mỏ đá tham gia cải tạo lao động người mỗi ngày đều phải làm thực trọng việc còn ăn không ngon trụ không hảo. Dương Tú Nga một cái sống sờ sờ người chính là ở như vậy một chỗ bị cha tấn chết. Ngay lúc đó Tống Doanh đối mặt như vậy khốn cảnh, thống hận nàng Lâm Nhân cũng là bình thường. Giờ này khắc này, Lâm Nhân ngồi ở này gian không thấy ánh mặt trời trông coi trong phòng, lần nữa tỉnh lại chính mình, chính mình lúc trước đối đại Dương Tú Nga cùng đối đại Tống Doanh thái độ, thật sự chính là đối sao. Lúc ấy Dương Tú Nga làm cùng Tống Doanh hành vi, đích xác thực không đúng, chính là lại không đúng, cũng không nên đi tìm chết. Nếu chính mình lúc ấy có thể đem tâm lượng phóng đại, đem trí tuệ phong khoáng, bao dung hạ Dương Tú Nga cùng Tống Doanh, tất yếu thời điểm dẫn đường các nàng minh bạch một ít rất có ích lợi đạo lý, như vậy có hay không khả năng Dương Tú Nga sẽ không phải chết, mà Tống Doanh hôm nay cũng sẽ không suy đầy bụng oán hận điên cuồng trả thù nàng. Hoan Doan tương báo khi nào rước. Trước kia lâm nhân đối với những lời này nhận thức giới hạn trong phim truyền hình lời kịch, giờ này khắc này mới xem như minh bạch những lời này chung chân ý. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền ở lâm nhân trong lòng nghĩ tống doanh thời điểm trông coi thất cửa sắt bên ngoài liền truyền đến tống doanh thanh âm tống doanh thanh âm nghe đi lên rất là vui sướng cùng vui sướng thật sự đem nàng cấp khảo tới các ngươi không lừa ta đi thật sự đem lâm nhân kia tiện nhân cấp khảo tới tống doanh vui sướng trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin thực mau trông coi thất cửa sắt mở ra ngày mai ánh sáng trong phút chốc từ ngoài cửa thấu tiến vào lâm nhân trong bóng đêm ngồi hảo một trận giờ phút này đột nhiên có ánh sáng thấu tiến vào Nàng theo bản năng giơ tay chặn đôi mắt. Tống doanh đó là từ bên ngoài thấu tiến vào những cái đó ánh sáng đi vào tới. Nàng vào trông coi thất môn, từng bước một hướng tới lâm nhân đi tới, đã đi đến lâm nhân trước mặt khi. Nàng đầu tiên là loan hạ lưng đến đem lâm nhân tỉ mỉ nhìn một lần, lúc sau ngồi dậy tới, nâng lên một chân, hung hăng đá vào lâm nhân trên người. Người tiện nhân này cũng có hôm nay. Lâm nhân bị tống doanh một giấc này gạt ngã trên mặt đất. Khủyểu tay khái đang bảo vệ thất thẩm bước trên mặt đất, nóng rất đau. Như vậy đau ý bên trong, nàng nhớ tới, lần đầu tiên thấy Tống Doanh khi Tống Doanh bộ dáng tới. Kia một ngày, nàng cùng Tống Doanh, hứa vệ hồng, hứa ngọc ba cái cùng nhau ngồi lão đội trưởng đuổi đến xe bỏ từ trấn trên hồi trong thôn. Khi đó Tống Doanh cùng hứa ngọc cùng hứa vệ hồng cũng không có hai dạng, giống nhau tuổi trẻ, giống nhau non nớt, giống nhau đối nông thôn sinh hoạt tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là cái gì, làm Tống Doanh đi bước một đi đến hôm nay này một bước đâu? Đang ở lâm nhân nghĩ này đó thời điểm. tống doanh chiếu lâm nhân trên người lại tàn nhẫn đá một chân ngươi còn kiêu ngạo a ngươi nhưng thật ra còn kiêu ngạo một chút cho ta xem a tống doanh hung tận mắng ngươi không phải chiến sĩ thi đua sao ngươi không phải học lôi phong sao ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem mang qua tay khảo người về sau còn như thế nào đương chiến sĩ thi đua không cho lâm nhân mở miệng nói chuyện cơ hội tống doanh lại lần nữa mở miệng mắng ta đời này hận nhất chính là ngươi kia một bộ dối trá sắc mặt ngươi cho rằng ngươi làm mấy thứ chuyện tốt Ngươi là có thể vẻ vang hưởng thụ cả đời. Ta phi. Người khác không biết ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi lâm nhân làm được những cái đó sự tình, toàn bộ đều là vì chính ngươi. Ngươi luôn miệng nói người khác kích kỷ, chính ngươi đâu? Chính ngươi mới nhất thế kỷ. Tống doanh càng nói càng kích động, lâm nhân, đừng luôn một bộ cao cao tại thượng thiên Nga tráng bộ dáng. Kỳ thật ngươi cùng ta giống nhau dơ, ta thật là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chính là ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ngươi bất quá chính là so với ta thông minh chút, lựa chọn một ít tương đối ngăn nắp thủ đoạn mà thôi. Bản chất, ngươi cùng ta đều là một cái dạng. Cuối cùng một câu, Tống Doanh cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm nhân Vốn đang tưởng khuyên Tống Doanh hai câu, chính là ở nghe được Tống Doanh những lời này sau, đột nhiên liền cái gì đều cũng không nói ra được. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình từ đầu tới đuôi làm được những cái đó chuyện tốt, thật sự là phát ra từ bản tâm sao. Còn không phải là vì thăng cấp tùy thân hệ thống mà đi làm được. Tống Doanh tuy rằng không biết tùy thân hệ thống một chuyện, chính là Tống Doanh trải qua này rất nhiều nhấp nô, đã sớm không phải lúc ban đầu cái kia ngây thơ thanh niên trí thức tiểu nữ Hải nàng sẽ tưởng sẽ xem, sẽ nghiền ngẫm, Không có làm một ít chuyện tốt lúc sau, nàng lâm nhân gặp gỡ thì tốt rồi một ít, thân phận liền ngâng lên một chút, cho nên nàng lâm nhân làm được những cái đó chuyện tốt, nhưng còn không phải là nàng hướng lên trên bỏ đá kê chân sao. Một cái chân chính đại thiện nhân, chẳng lẽ không nên là làm tốt sự không cầu hồi báo? Ít nhất Một cái chân chính đại thiện nhân sẽ không bức tử chính mình thân sinh mẫu thân. Cho nên mặc kệ người khác trong mắt thấy thế nào, dù sao ở Tống Doanh trong mắt, nàng lâm nhân trước nay đều là cái dối trá tiểu nhân. Như thế, lâm nhân đột nhiên liền bật cười. Nàng trước nay không nghĩ tới, xem nàng xem nhất đấu, không phải nàng tốt nhất bằng hưu hướng ngọc, chỉ nguyệt quyên, cũng không phải nàng ái nhân hạ hơn, mà cư nhiên là cho tới nay đều hận nàng tận xương Tống Doanh. Cười. Tống Doanh chào phúng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phong cảnh bao lâu. Mang quá một lần còn tay từng vào một lần đồn công an, ngươi về sau chính là cái lệnh người phỉ nhổ phần tử xấu. Tống doanh vẻ mặt vui sướng, không sợ ngươi trước kia bỏ cao. Bò đến càng cao, ngã xuống thời điểm liền càng đau. Đảo muốn nhìn ngươi về sau còn như thế nào hành. Nói xong này đó, Tống doanh vô cùng đắc ý cười hai tiếng, không còn có cái gì so đem tự cho là chính mình nhiều sạch sẽ ngụy quân tử kéo xuống vũng bùn càng làm cho người giải hận. Lâm nhân nhìn về phía Tống doanh, đem ta dâm tiến bùn. Ngươi về sau liền thật sự có thể vui sướng Sinh hoạt là quá cho chính mình Không phải dùng để trả thù ai Tống doanh, ngươi nói ta là Ngụy quân tử, vậy còn ngươi Ngươi có hay không thấy rõ ràng quá chính ngươi Ngươi có hiểu hay không Chính ngươi muốn rốt cuộc là cái gì Chương 468 thần tiên đánh nhau Tống doanh giơ tay liền cho Lâm nhân một bạc hai, hiện tại ngươi Không tư cách đối ta khoa tay múa chân Lâm nhân bù mặt, nhàn nhạt mở miệng Tống doanh, chúng ta đều thu tay lại đi Ta không phải đấu không lại ngươi, ta chỉ là cảm thấy như vậy đấu đi xuống, một chút ý nghĩa đều không có. Tống doanh cười ha hả ý nghĩa? Cái gì kêu ý nghĩa? Ngươi đi hảo hảo nhìn xem những cái đó bị người ác ý khấu thượng phần tử xấu mũ kêu oan chết đi người lúc sau, lại đến cho ta giảng đạo lý đi. Lâm nhân, ta không phải nói chuyện đạo lý, ta chỉ là... Tống doanh lớn tiếng đánh gãy Lâm nhân nói, cái gì đều không cần lại nói. Lâm nhân, mặc kệ ngươi che giấu thật tốt. Đều che giấu không được ngươi đã làm ác, chỉ có ngươi đã chết, mới có thể đền bù chúng ta trong lòng oán Chúng ta, lâm nhân như suy tư gì lặp lại một lần này hay chữ? Chẳng lẽ nói, ngầm đoán hận nàng, tính cấy nàng, ước gì nàng đã chết người, cũng không ngăn Tống Doanh một cái. Có thể là phát hiện chính mình nói lầu miệng, Tống Doanh không tính toán xuống chút nữa nói, đứng dậy, vô biên chán ghét vô vỗ trên tay hôi, xoay người tránh ra. Tống Doanh tránh ra lúc sau, trông coi thất đại môn một lần nữa bị đóng lại. Thức mau Chính cái trông coi trong phòng lại trở nên không thấy ánh mặt trời. Lâm nhân thở dài một tiếng, yên lặng xoa xoa trên người vừa rồi bị tống doanh đá quá vị trí. Đánh giá một chút thời gian, hiện tại hẳn là đã sắp đến trạng vạng, nghĩ hôm nay trong vòng hẳn là sẽ không lại có người tới xem nàng. Lâm nhân liền vào không gian. Dù sao này gian trông coi trong phòng liền nàng một người, thả không thấy ánh mặt trời, nàng đi vào trong không gian nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không có người phát hiện. Nàng tuy rằng tính toán khoan thứ kẻ thù, lại đại biểu muốn cho chính mình chịu khổ. Mặc kệ ngày mai nên đón nàng sẽ là như thế nào một phen tình trạng, giờ phút này nàng đều phải làm chính mình hảo hảo thả lòng một chút, nàng muốn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Cứ như vậy, lâm nhân vào không gian. Không gian ngoại đồ vật, một khi vào không gian, liền bắt đầu chịu không gian chủ nhân lâm nhân ý niệm chi phối. Cho nên lâm nhân vào không gian lúc sau dễ như trở bàn tay liền đem trên tay quòng tay cấp lấy xuống dưới. Gỡ xuống quòng tay lúc sau. Lâm nhân đầu tiên là cho chính mình lộng điểm hảo cơm hảo đồ ăn tươi ăn, lúc sau ở suối nước nóng trong hồ chạy một lát tám, đi đi trên người đen ủi. Sau đó nàng đi vào hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ mặt nằm xuống, bắt đầu ngủ. Hôm nay bị kia mấy cái cảnh sát như vậy náo loạn vừa ra, từ nay về sau nàng thanh danh nên như thế nào bổ cứu, còn có, trừ bỏ tống doanh tưởng trả thù nàng ở ngoài, còn có cái gì người đối nàng hận thấu xương ước gì nàng đi tìm chết. Nay sở hữu vấn đề. Lâm nhân hiện tại hết thảy đều lười đến suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Không gian bên ngoài kia Gian trông coi thất môn thực trọng, mở cửa thanh âm rất lớn, cho nên cũng không sợ có người mở cửa thời điểm nàng nghe không thấy. Trông coi trong phòng ánh sáng phi thường ám, mặc dù có người mở cửa đi vào tới, đôi mắt muốn thích đứng trong nhà hát cám còn phải hảo một trận thời gian, cho nên thật muốn là có người tiến vào, nàng có rất nhiều thời gian từ trong không gian ra tới. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể ở trong không gian thanh thản ổn định ngủ một giấc. Nguyên bản nàng còn nghĩ, lần này trở về trong huyện, đem nên đón nhân sinh trên đường một cái tân bắt đầu, không nghĩ tới trở về lúc sau nên đón càng lại như vậy một hồi lao ngục thai ương. Nàng đến hảo hảo ngủ một giấc, yên tâm lại hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc trước mắt cái này cục diện nên như thế nào đi ứng đối. Cứ như vậy, lâm nhân ở trong không gian an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Trông coi trong phòng ánh sáng ảm đạm, phân bộ rõ ràng ban ngày đêm tối, chính là nàng trong không gian mặt có thể nhìn đến ban ngày đêm tối. Trong không gian mặt ngày đêm cùng không gian bên ngoài đồng bộ Hôm nay ban đêm lâm nhân ở trong không gian mặt ngủ một đêm Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi Không gian bên ngoài như cũng là một mảnh an tĩnh Vì thế nàng lại ở trong không gian mặt ngủ cái lời giác Đồng nhiên cảm thấy bị quan tiến trong coi thất Cũng không phải cái gì đặc biệt xui xẻo sự tình Ít nhất không có lao động cải tạo trong đội như vậy vất vả Nàng còn có thể an an tĩnh tĩnh ngủ nướng Lười giác ngủ đến buổi sáng ước chừng 10 giờ trung tả Hữu lúc này mới nghe được trông coi thất cửa sắt bên ngoài chuyển đến động tĩnh lâm nhân từ trong không gian ra tới đang bảo vệ thất trên mặt đất ngồi xuống không bao lâu trông coi thất cửa sắt liền từ bên ngoài mở ra có người từ ngoài cửa đi đến lâm nhân mị đôi mắt hướng tới cửa thấu tiến vào ánh sáng nhìn lại chỉ thấy hạ huân một khuôn mặt kéo đến thật dài mang theo sợi băng băng lương lương tức giận đi đến phía sau đi theo chính là mấy cái xuyên chế phục cảnh sát không cần tưởng hạ huân vừa mới khẳng định là cùng đồn công an người phát qua đốn hỏa lên, ta mang ngươi rời đi. Hạ Hân đi đến Lâm Nhân bên người, duỗi tay đến Lâm Nhân trước mặt. Lâm Nhân muốn đem tay phóng tới Hạ Hân trong tay, chính là trên tay nàng mang phó thủ khảo, rất là không có phương tiện, cho nên chỉ có thể từ bỏ, chính mình chống mặt đất bò lên. Nhìn đến Lâm Nhân trên tay kia phó thủ khảo, Hạ Hân trong lòng thật vất và áp xuống lửa giận tức khắc lại thiêu lên. Hắn một bên đem Lâm Nhân lâu tiến trong lòng ngực, một bên hướng về phía phía sau mấy cái cảnh sát quát lớn nói, đồ vô dụng, được việc thì ít. hỏng việc thì nhiều. Chân chính trái pháp luật người các ngươi không bắt, cũng chỉ biết đối với cái cô nương ra xuống tay. Kia mấy cái cảnh sát ước chừng đã biết hạ hân thân phận, giờ phút này rất là xấu hổ túi lâu tới, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nguyên bản cho rằng dựa theo mặt trên người chỉ thị đem cái này nữ bắt lại, như thế nào cũng có thể lấy lòng mặt trên người, ở cuối năm bình cái tiên tiến gì đó. Chính là ai biết thế nhưng là mặt trên người ở thần tiên đánh nhau. Một phương diện người làm bắt người. Thực mau liền có về phương diện khác thân phận càng cao người làm thả người. Muốn lấy lòng mặt trên người không lấy lòng thành, ngược lại hoàn toàn náo loạn cái không mặt mũi. Thần tiên đánh nhau, tầng dưới chốt tiểu lâu la tao đường, thật sự là xui xẻo a Còn không mau bắt tay khảo cấp triệt. Hạ Huân giận xôi máu quát lớn. Hảo khảo. nay liên triệt. kia mấy cái túi đầu không rên một tiếng cảnh sát bên trong, lập tức liền có một người đi ra, đem lâm nhân trên tay quẳng tay cấp mở ra. Quòng tay là triệt hạ đi. Nhưng Hạ Hân trong lòng hỏa khí lại không tán. Hắn nâng lên một chân, tàn nhẫn đá vào cái kia cảnh sát trên người, cũng chỉ biết khi dệ nữ nhân, có loại lấy quòng tay đi khảo ngươi bà nương cùng ngươi mội tử a, Lâm nhân trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đại hỏa khí Hạ Hân. Nơi này là đồn công an, lại không phải khác địa phương nào, náo ra cái cái gì tới liền không Hảo, vì thế vội ngăn lại hắn, Hảo, chúng ta đi thôi. Hạ Hân lôi kéo Lâm nhân tay, đem Lâm nhân từ trên xuống dưới đánh giá một lần, vô cùng quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Lúc này cái kia ăn hạ hơn một chân cảnh sát, từ kia một chân hoang quá, biện bạch nói, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự, ngươi muốn tìm liền đi tìm xưởng dệ tống doanh, là nàng cầm mặt trên người lời nhắn nói làm ta bắt người. Hạ hân thanh âm bỗng dưng phát lệnh, ta là ngốc từ sao? Dùng đến ngươi nói này đó vô nghĩa. Lâm nhân kéo kéo hạ hân cánh tay, đi thôi, chúng ta đi trở về chậm dai nói. Chương 469 chính mình nghĩ cách. Liền hạ hân hiện tại này cảm xúc. lại ngốc đi xuống khẳng định muốn gây chuyện hạ huân vừa rồi hỏi lâm nhân có hay không sự lâm nhân còn không có trả lời trong lòng lo lắng lâm nhân cho nên cũng vô tâm tư lại ở chỗ này thu thập này mấy cái mắt mù bại hoại lập tức liền nắm lâm nhân tay tránh ra một đường ra tới đồn công an lúc sau hạ huân lại đem lâm nhân trên dưới nhìn một lần ngươi không sao chứ ta không có việc gì lâm nhân đáp ta hảo hảo hảo đến không thể lại hảo hạ huân ninh mày cũng chưa lộng tới đi nơi nào rồi sao có thể hảo Sau đó Hạ Hân lại nói, ta đều đã điều tra xong, là tống doanh kia nữ nhân dắt đến đầu. Trước kia ta là không nghĩ cùng cái nữ nhân động thủ, chính là cái này họ tống nữ nhân thật sự là đáng giận, không phế đi nàng, khó tiêu ta trong lòng chi khí. Lâm nhân đương nhiên biết Hạ Hân hôm nay tức giận đến thực, ngày thường như vậy chú nói hòa khí một người, hôm nay cư nhiên nổi điên giống nhau cùng người đánh. Chính là nếu phế đi tống doanh, trừ phi tống doanh đã chết, bằng không tống doanh một khi hoán quá mức tới. Chẳng phải là muốn càng thêm vô cùng bất nhập tới trả thù người. Mà nếu Hạ Hơn đem Tống Doanh cấp chỉnh đã chết, Tống Doanh liền thành cái thứ hai dương tú Nga, trừ bỏ làm nàng Lâm Nhân trong lòng càng thêm khó an, không còn có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Thu hận cùng vũ lực, trước nay đều không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Vì thế Lâm Nhân đối Hạ Hơn nói, Tống Doanh sự, giao cho ta, ta chính mình sẽ nghĩ cách giải quyết. Hạ Hơn sao có thể đồng ý, người biết đứng ở Tống Doanh sau lưng cho nàng chống lưng chính là ai? Ngươi biết những người đó chính là cái cái gì thân phận. Chuyện khác ta có thể từ ngươi, chuyện này cần thiết từ ta tới, ta tưởng tượng đến ngươi bị các nàng liên thủ như vậy khi dễ, ta đều phải tức chết rồi. Lâm nhân hít sâu một hơi, giải thích nói, mặc kệ Tống Doanh sau lưng người đều có ai, ta chỉ phụ trách đem Tống Doanh sự giải quyết liền hảo. Hạ Hân, ta không nghĩ Tống Doanh trở thành cái thứ hai dương tú Nga, ta không nghĩ lại có người bởi vì ta mà toi mạng. Hạ Hân đột nhiên liền trầm mặt xuống dưới, hắn ánh mắt định ở Lâm nhân trên mặt. Đem Lâm Nhân nhìn lại xem. Nhìn hảo một trận lúc sau, hắn mới mở miệng, ngươi là nói, liền tính là Tống Doanh làm người đem ngươi khảo vào đồn công an, ngươi cũng có thể không để bụng, ngươi tính toán tha thứ nàng. Lâm Nhân lắc đầu, ta không phải tha thứ nàng. Ta chỉ là không nghĩ đem sự tình náo đại. Trước mắt tình hình, chỉ cần Tống Doanh có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm được nàng chính mình nhân sinh ý nghĩa, không hề vì những cái đó chuyện cũ mà thù hận, này liền đủ rồi. Hạ Hân nở nụ cười. như là nghe được thứ nhất vô cùng buồn cười chê cười giống nhau lâm nhân ngươi trong lén lút khẳng định đọc quá không ít thư ngươi hẳn là nghe qua nông phu cùng xả chuyện xưa ngươi tâm là tốt chính là ngươi sao có thể xác định tống doanh nhất định có thể hoàn toàn tỉnh lộ nếu là nàng không nghe ngươi nàng một lòng muốn ngươi mệnh đâu lâm nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng hạ hơn nói nàng trong lòng hiện tại rất có chút loạn nàng không muốn cùng tống doanh lại đấu đi xuống chính là nàng lại không có xác thực biện pháp tới làm tống doanh đình chỉ trả thù Nếu không như vậy, Lâm Nhân quyết định tuyển một cái chết chung biện pháp, ta chưa cấn ta biện pháp tới. Thật sự không thể thực hiện được, ngươi lại ra mặt. Hạ Hơn hỏi, ngươi biện pháp gì? Lâm Nhân hồi tưởng một chút ngày hôm qua Tống Doanh xuất hiện đang bảo vệ trong phòng ngôn ngữ biểu tình cùng hành vi, cảm thấy trực tiếp tìm nàng đi hòa đàm là không thể thực hiện được, hiện tại Tống Doanh báo thủ hứng thú chính cao.